c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu quỷ dị đồ thư nhân viên quản lý hoàng kim chi căn cứ quyển sách này ghi chép t ô t ậ n muốn tìm hắc cám tinh linh vương cũng chính là tạ sĩ u mộ táng cũng không tại ủ tổ dạ bên trong thành mà là ở ngoài thành phất ngươi trong dãy núi đối với tô t ậ n mà nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bởi vì nếu như tạ sĩ u mộ táng bị đặt ở vương cung dưới nền đất khẳng định như vậy muốn nguy hiểm nhiều lắm u t ổ dạ thành thủ quân còn có trong vương cung nguy hiểm không biết đều đủ để làm cho t ô tận uống một bầu ở ngoài thành nói t ô tận phát huy không gian muốn lớn hơn một chút t ô tấn từ trong túi đeo lưng lấy ra phía trước ở xì lộ đế đô mua h ắ t cám ao đầm bản đồ bởi vì là xì lộ đế quốc bản đồ sở dĩ mặt trên cũng không c o i u tổ dạ thành tin tức tặc kẽ mặt trên bản đồ ưu tổ dạ chỉ là một đốm nhỏ bất quá t ô tẫn cũng không hề để ý ánh mắt của hắn ở ưu tổ dạ chu vi quét mắt rất nhanh t ô tẫn liền phát hiện phất ngươi sơn mạch vị trí chỗ đang ở khoảng cách ưu tổ dạ thành hai cây số địa phương xa t ô tẫn thỏa mãn gật đầu sau đó đem bản đồ thu nhập trong túi đeo lưng đem sách vợ trả về chỗ cũ liền chuẩn bị ly khai đồ thư quán mục đích của hắn đã đạt đến không một giọng rán mua sau l ư n g tô tẫn văng lên thanh niên nhân, nhân người đối với hát cám tinh linh vương cảm thấy rất hứng thú tô tẫn theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện một cái khuôn mặt tiểu tụy lão nhân đang đứng sau l ư n g tô tẫn vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn đồ thư nhân viên quản lý b ố i cấp một trăm mười lăm một trăm mười lăm đồ thư quản lý tô tẫn đồng tử hơi có rút lại phải biết rằng cấp một trăm mười lăm là giới kim cương cấp cùng c h u y ể n kỳ cấp giữa đẳng cấp có thể ở cái này cấp bậc giữa nở cờ hơn phân nửa đều là ai t r u y ể n kỳ cấp bậc đích nhân vật trong lịch sử đều hoặc nhiều hoặc ít từng lưu lại một chút anh hùng sư t í c h cái này ba lê tuyệt đối không phải một cái đơn giản đ tô tẫn trong lòng sóng lớn không ngừng biểu hiện ra vẫn còn vẫn duy trì chấn định là nhân viên quản lý tiên sinh ta đối với cái này bạo quân tạ s ỉ U có điểm cảm thấy hứng thú nhưng liên quan tới hắn ghi chép dường như quá ít một chút tô tẫn lắc đầu làm bộ một bộ h i ể u lắm lịch sử dáng vẻ không có ai so với hắn càng hiểu h ắ c cám tinh linh lịch sử tạ s ỉ U. ha h a hiện tại thanh niên nhân có đối với tạ s ỉ U cảm giác hứng thú người không nhiều còn nhớ rõ tạ s ỉ U bệ hạ tại những lúc ta cũng còn tuổi trẻ sao lại may mắn gia nhập tinh linh vương vệ đội theo tạ xỉ ủ bệ hạ chinh chiến tứ phương không nghĩ tới nhóm lên ba n g h n năm liền đi qua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 Bọn họ vào Pháp, giới, vào này, hoàng ọ bằng v à tường t h h c ù n phòng ngự kim chi vương trong a a h à n tên lúc giơ tay nhấc chân liền giết chết hơn một h tên lính còn có thể sống lại chết đi binh sĩ tạ xỉ ú bệ hạ cùng hoàng kim chi vương trên không trung đại chiến một ngày một đêm lấy hơi yếu ưu thế đánh bại hoàng kim chi vương hoàng kim chi vương bị thua sau đó liền biến mất chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch đem hoàng kim chi thành cướp sạch không còn sau đó liền chuẩn bị rút lui khỏi nhưng mà lúc này đây tạ Si u bệ hạ lại hạ một mệnh lệ hắn để cho chúng ta đổ thành ba lên nói đến đây lộ ra một bộ thập phần hối hận biểu tình tô tẫn ánh mắt lấp lóe từ ba lên ngắn ngủn một cái c ố sự ở giữa bạo quân tạ Si u liền cho tô tẫn để lại ấn tượng khắc sâu tô tẫn từng gặp hoàng kim chi vương thi thể chỉ là thi thể kèm theo uy áp để tô tẫn cảm thấy có chút hô hấp dồn dập hoàng kim chi vương khi còn sống cường đại bao nhiêu bởi vậy có thể nhìn thấy đốm có thể coi là là như vậy vương giả cũng đánh bất quá khi đó tạ xì、si、u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 có chút thất thố ba lê trên mặt hiện lên một vệ tay náy mỉm cười nói với tô tẫn không có việc gì nhân viên quản lý tiên sinh ta còn có một cái vấn đề ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút không tô tẫn lắc đầu hướng ba lê hỏi vấn đề gì ngươi biết tạ si u bệ hạ là chết thế nào không tô tẫn nhìn ba lê ánh mắt nghiêm nghị hắn có dự cảm đáp án của vấn đề này ba lê chắc chắn biết ba lê nghe vậy đồng tử mạnh đến có rút lại tô tẫn vấn đề này làm cho hắn có chút không kịp đề phòng dù sao mọi người đối với tạ si u quan tâm hơi lớn nhiều đều ở đây hắn công tích cùng tàn bạo bên trên có rất ít người sẽ đi quan tâm tạ sĩ、si、ủ nguyên nhân cái chết nếu như bình thường tự nhiên tử vong hoặc là đau đớn không chỉ mà chết ba lê sắc mặt cũng sẽ không biến hóa như thế nhưng vấn đề là tạ sĩ、si、ủ căn bản cũng không phải là chết như vậy thanh n h â n nhân không có ý tứ vấn đề này ta không biết ba lê lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra t ô tận ánh mắt lấp lóe hắn rõ ràng ba lê biết chân tướng của chuyện nhưng lựa chọn đối với t ô tận dấu diếm như vậy dấu đầu hở đôi hành vi càng làm cho t ô tận xác nhận tạ xì、si、ủ tử vong không phải nhất kiện đơn giản sự tình chân tướng ở tạ xì、si、ủ trong hầm mộ cũng có thể tìm được nếu nói như vậy ta chương mộ một trăm năm mươi bảy tà long hòa sơn dùng long văn minh khắc mộ ưu tố ra ngoài thành phất ngươi sân mạch tôi tẫn tốn thời gian một tiếng từ ưu tố dạ thành đến nơi này vừa mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt sân mạch các loại các dạng vách đá thẳng đứng tùy ý có thể thấy được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 Coi như tạ s ỉ ủ khi còn sống là một gã bạo quân nhưng là làm một đại quân vương hạ tắng địa phương chắc chắn sẽ không quá mức hẻo lánh hơn nữa trong sử sách cũng có ghi chép chắc chắn sẽ không giống như còn lại yên lặng vô danh cổ mộ giống nhau vì không thuật tô tẫn thân thể đột nhiên lên không đi tới phất ngươi sơn mạch bầu trời ở chỗ này tô tẫn có thể mang toàn bộ phất ngươi sơn mạch thu hết vào mắt d ư ơ n g d ậ m ngọn núi hỏa sơn vách núi toàn bộ phất ngươi sơn mạch giống như một phó đồ họa giống nhau khác ở tô tẫn trong đầu hòa sơn ở vào phất ngươi sơn mạch trung ương quanh co qua sơn mạch giống như một đạo hình tròn bình chướng đem hỏa sơn vây vòng tô tẫn á toàn bộ phất ngơi ư sơn mạch thoạt nhìn chỉ có cái tòa này hỏa sơn vị trí thích hợp an táng chỗ phất ngơi ư sơn mạch trung tâm vừa lúc có chấn áp toàn bộ sơn mạch lý tứ hàm xúc không hề nghĩ ngợi tô t ấ n quả đoán hướng phía hỏa sơn bay đi hệ thống ngươi phát hiện tà long h ỏ a sơn điểm kinh nghiệm mười sau một lát tô t ấ n đi tới hỏa sơn chân núi mặt đất khanh khanh hoa hoa một mảnh cháy đen từng đạo vết nước từ đỉnh núi lan tràn đến chân núi nhìn qua cắt rời cảm giác thập phần cương liệt nóng rực nham tương vẫn còn ở kẽ đất bên trong núp n í c từng của một sóng nhiệt đập vào mặt bất quá bởi vì nguyên tố tri tâm hỏa nguyên nhân tô tẫn tương phản còn cảm thấy cả người thư sướng xem ra đây là một tòa lúc nào cũng có thể bùng nổ h ỏ a sơn tà long h ỏ a sơn danh tự này không giống như là tùy tiện lấy chẳng lẽ bên trong có rồng t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe sau đó liền từ chân núi bắt đầu lục xoát tìm sau một tiếng t ô t ấ n từ chân núi chuyển tới sân núi có chút ngoài t ô t ấ n dự liệu là toàn bộ tà long h ỏ a sơn nhìn không thấy một con quái vật tung tích dựa theo lẽ thường nói như vậy một vùng núi vật sống động nhất địa phương nhưng là t ô tẫn từ dất xuống hòa sơn đến bây giờ ngay cả một quái vật cái bóng đều không nếu như không phải tình huống gì thường lời nói chỉ có thể nói nơi này là một con sinh vật c ư ờ n g đại lãnh địa tà long tà long là a là chân chính c ự long đây tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng long tộc thành tựu chư thần trên đại lục nhất chủng tộc c ư ờ n g đại có tương đối nghiêm khắc phân loại cùng khinh bị liên nhất c ư ờ n g đại không thể nghi ngờ là sinh ra ở thế giới ban sơ mười cái c ự long bọn họ theo thứ tự là chín cái nguyên tố c ự long cùng với diệt thế c ự long bởi vì chỉ tồn tại ở các loại các dạng thần thoại ở giữa cái này mười cái c ự long cũng được gọi chung là thần thoại c ự long đi xuống chính là thần thoại c ự long con đối dòng truyền thuyết c ử long tương tự với truyền thuyết tri long ỵ sở tạ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 trên tấm bia đá c h ạ m văn tự tô t ấ n đúng lúc nhận được chính là long văn phía trước đang học c h u y ề n kỳ cấp c ầ m chú cự long liệt d i ễ m lúc tô t ấ n liền tự động học xong lòng tộc ngôn ngữ không có nghĩ tới cái này thời điểm dĩ nhiên có thể phát huy được tác dụng ở thường nhân thoạt nhìn tối t ă m khó hiểu long văn ở trong mắt tô t ấ n lại d ư ờ n g như phổ thông văn tự giống nhau thông thuận tạ s i hư hoặc tư mộ tô t ấ n đồng tử mạnh đến co rụt lại chậm trên mặt lộ ra một vệ nụ cười sung sướng hắn không nghĩ tới trời x u i đất khiến dĩ nhiên liền phát hiện tạ xi、si、h mộ táng bất quá rất nhanh tô tẫn liền bình tĩnh lại chỉ là cái này mộ bia liền điểm đáng ngờ trùng điệp tạ xì ủ không phải hắc cám tinh linh vương sao vì sao trên mộ bia khắc chữ dĩ nhiên là long văn hơn nữa tạ xì ủ dòng họ dĩ nhiên là học tư cùng truyền thuyết c ự long tà long vương một dạng dòng họ an táng ở tà long hòa sơn dòng họ cùng tà long vương giống nhau đồng thời dùng là long văn thân phận của tạ xì ủ là hắc cám tinh linh vương t ô tận ánh mắt lấp lóe hắn cảm giác được chính mình phảng phất tiếp xúc đến một cái cự đại bí mật bí mật này bị một tầng như có như không đám xương bao phủ khiến người ta thấy không rõ trong đó chân thực t ô tận dò xét tính mà đưa tay đặt ở mộ bia long văn bên trên tinh tế mơn trớn từng cái khắc chữ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 nơi đây phải là tạ siu mộ táng xem ra là tu kiến ở tà long hỏa sơn dưới lòng đất bất quá mộ táng lối vào tại sao phải thiết kế quỷ dị như vậy còn là nói đó cũng không phải mộ táng lối vào t ô tẫn mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc bất quá rất nhanh t ô tẫn liền đem những thứ này t ạ p n h ạ p ý tưởng ném sau nếu tới đều tới kinh sợ nhất định là không thể kinh sợ t ô tẫn vô luận như thế nào cũng muốn bắt được một con khác hoàng kim thủ ma pháp k ý lưỡng ba t ô tẫn một cái vô tay văng lên một đám màu đỏ hỏa diễm từ hát viêm trượng tiêm đột nhiên dâng lên t ô tẫn đem hát viêm đ ư ơ ngang trước người liền theo bậc thang đi xuống hỏa diễm mang đ ế n chiếu sáng làm cho tô t ấ n có thể thấy rõ con đường phía trước ở tô t ấ n tiến nhập mộ huyệt sau đó mộ bia liền tự động hồi phục tại chỗ tô t ấ n nhìn một cái phía sau phát hiện đen kịt một màu liền biết mình đã không có đường lui tô t ấ n theo bậc thang từng đoạn từng đoạn đi xuống đất đi tới vừa mắt chỗ đều là một vùng tăm tối liền phá vọng chi nhẵn đều không thể dòm ra hát cám trong huyệt mộ tình huống khẳng định không đơn giản tô t ấ n tự l ầ m bẩm ánh mắt nhìn thẳng phía trước sau năm phút tô tẫn đi tới cuối cùng hắc viêm trượng tiêm ngọn lửa sáng lời đem đi về phía trước đường toàn bộ chiếu sáng là một đầu dài độ không cách nào đoán trừng hành lang hành lang hai bên tường khắc đầy rậm rạp chẳng trịn văn tự làm cho tô t ấ n cảm thấy có chút tê cả ra đầu những văn tự này không ra tô t ấ n sở liệu đều là long văn tô t ấ n không có gấp theo hành lang đi tới mà là tại trước vách tường ngừng lại n g ư ợ c lại đọc trên vách tường long văn tà long vương ban tặng hắc cám tinh linh thần bí vĩ lực sử dụng vương sinh ra sở hữu thần bí vĩ lực hắc cám tinh linh chính là hắc cám tinh linh vương đọc được hai câu này tô t ấ n hai mắt sáng lên hai câu này nếu như là thực sự vậy giải khai tô tẫn trong lòng một cái nghi hoặc h ắ cám tinh linh vương cùng tà long vương quan hệ giữa là thân thuộc quan hệ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 t ô tẫn ánh mắt l ấ p lóe hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng nhở lên là cùng lúc đó một đoàn lớn hơn theo nhau mà đến t ô tẫn tiếp tục dọc theo hành lang đi về phía trước phía sau trên vách tường đều có khắc cùng nhất mở khung một dạng hai câu sau năm phút một cái nho nhỏ quan điểm xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa t ô tẫn lập tức tăng nhanh nhịp bước dưới chân đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến một đoàn to lớn bóng ma từ hành lang đỉnh cao ầm ầm truy lạc ở hành lang bên trên chăn t ô tẫn lối đi k á i vật dáng dấp xuất hiện ở trong mắt t ô tẫn thân thể to lớn đưa cho tô t ấ n cảm giác bị áp bách m á h liệt loại người trên đầu nhìn không thấy ánh mắt chỉ có một đầu dài dáng dấp đầu l ư ờ i ở liếm láp lấy h à m răng cả người tản ra khiến người ta phát lạnh khí tức tà ác g i ữ tợn bề ngoài khiến người ta không khỏi có chút tê cả ra đầu tô t ấ n trong mắt cũng xuất hiện con quái vật này tin tức gặp tá long chi huyết lây nhân loại đẳng cấp sáu mươi cấp bậc hoàng kim cấp loại khác đầu mục công kích sáu trăm hai mươi hai bốn sáu trăm sáu mươi hai ba phòng ngự vật lý bảy trăm phòng ngự ma pháp năm trăm hp năm mươi năm mươi kỹ năng một tá ác trạo Quái v ậ t d ù n g cơ thể tà long chi huyết thu được h ộ t t r ă h linh công kích một t r t m linh tốc độ đánh tăng lên duy trì liên tục ba mươi giây thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đau b 0 giây không tiêu hao hống một tiếng kêu gào thê lương từ quái vật trong miệng phát sinh tà long chi huyết quái vật thân thể biến đến một mảnh đen nhánh trên bàn tay hai móng biến đến dài hơn một phần ở ưu ám hành làng trung hiện lên yêu dị tử quang không đợi tô t ấ n suy tính nhiều quái vật liền hướng lấy tô t ấ n nhào tới c ự c hiệu kháng cự hỏa hoàn tô t ấ n phản ứng cực nhanh địa t ư ơ n g pháp trượng đ ư ờ n g ngang trước người một cô nóng rực sóng lửa nhất thời từ trên người tô t ấ n vẫn u ô n ra mạnh liệt lực bài xích hướng phía bốn phương tám hướng tịch q u y ợ n đi ơi anh đứng mũi chịu xào chính là hướng phía tô t ấ n nhào tới quái vật mạnh mẽ lực bài xích trực tiếp đem quái vật bắn ra ngoài hai n h ì n ba năm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ quái vật đầu đỉnh p h u khởi quái vật hp trực tiếp bị lột gần một nửa bất quá ngoài tô tẫn dự liệu là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 liệt diễm nhà giam có thể cho bị giam cầm nhân ở bốn giây bên trong không cách nào di động không cách nào phóng thích kỹ năng gặp lại sau quái vật tô tấn khỏe miệng mỉm cười chậm rãi nâng lên hát viêm cực hiệu bạo viêm thuật một đoàn cực đại vô cùng hỏa cầu nhất thời từ trượng tiêm phún ra ngoài gào thét mệnh trung không hề sức đề kháng quái vật h o a n h nóng rực liệt diễm tại quái vật trên người ầm ầm nổ tung vô tình liệt diễm trong nháy mắt đem quái vật đều thôn v ệ bảy trăm ba mươi sáu bốn một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ quái vật đầu đỉnh phiếu khởi trực tiếp thanh không hát vê của nó quái vật vô lực ngã trên mặt đất ngũ vượt cấp d i ế t quái kinh nghiệm thêm được hai trăm ba mươi hệ thống người đánh chết bị tả lòng chi huyết ô nhiễm nhân loại thu được điểm kinh nghiệm năm trăm bảy mươi năm không hệ thống cấp bậc của người đ ể thăng đến cấp ba mươi tám hp một trăm hai mươi ma lực giá trị một mươi hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được m ộ ư ơ i năm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng liên tiếp hệ thống âm vang lên t ô t ấ n tạm thời không để ý đến đi thẳng tới quái vật thi thể chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì tô t ấ n đi tới quái vật trước thi thể đem rơi xuống vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm tà long chi huyết hoàng kim cấp ô nhiễm giáp tà long chi truy năm a i kim tệ ba đồng bạc hai mươi từ miếng tiền tà long chi huyết hoàng kim cấp sử dụng phía sau vĩnh c ử u tăng thêm một điểm lớn nhất hv nhìn trong tay dòng máu màu đen tô t ấ n trực tiếp đem bên ngoài nuốt vào trong bụng loại này vĩnh c ử u tăng thêm thuộc tính vật phẩm ở trò chơi bất luận cái gì thời kỳ đều là hàng hiếm chớ đừng nhắc tới tô tẫn như vậy công cao phòng thấp pháp sư càng cần nữa hv tới tăng thêm một điểm t h ị độ hệ thống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 u y n kỳ cấp c â m trú. Hội t ụ c h u v i tất t cả ma lực, ma r i ệ u hồi r a một đ ư ờ n g t ớ i t ừ cự l o n g y sở tạ liệt i d ễ m đốt hủy toàn hủy bốn ộ đ i với, 600, t r o g phạm v i địch h n â n t ạ o t h à n h 90% m a pháp c ô n g k í c h pháp t h u ậ t t h ư ơ n g t ổ n cũng k è m theo k i n h hiệu sợ quả. n g â m s ư ớ n giờ t h ờ gian giây, 18, 54, t h i gian cuộn đồng a o 18, 54, giờ đ hồ tiêu hao 60, u m a lực giá trị thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm c ự long liệt diễm thương tổn rất cao hơn nữa đối với tô tẫn mà nói ngâm sướng thời gian cũng rất ngắn thích hợp dùng để làm thái độ bình thường tất sát thủ đoạn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 t ô tận ánh mắt lấp lóe k h á i vật đánh bất ngờ chỉ là việc nhỏ xen giữa không chút nào có thể ngăn cản t ô tận đi tới ý tưởng nhìn hành lang c u ố i ánh sáng t ô tận bước đi về phía trước đi từ hành lang đi ra t ô tận phạm vi nhìn chính giữa thế giới rộng mở trong sáng hệ thống người phát hiện nham tương t r i giới điểm kinh nghiệm mới đây là một cái tràn đầy nóng bồng nham nham thạch địa hạ thế giới địa hạ thế giới đỉnh cao là một mảnh từ nước sơn hát nham thạch cấu trúc mà thầy nhở khỉ y ê n người ta cảm thấy không gì sánh được kiềm nén địa hạ thế giới đài o a n là nước sơn hát n a m thạch cùng đỏ thấm n a m tương cấu xây n a m tương lượm n g ụ con t r à o manh liệt vỡ đằng nham tương xuyên toa ở nham thạch trong lúc đó giống như sông v ậ y dân mà qua nước sơn hát nham thạch phảng phất đưa thân vào b i ể n dung nham bên trong miếng nhỏ lục địa từng cổ sóng nhiệt đập vào mặt t ô tận đứng ở một khối nhỏ trên đất bằng lẳng lặng quan sát đến nham tương t r ì giới lúc này phá vọng chi nhãn có thể để cho t ô tận chứng kiến toàn bộ hắn muốn thấy được đồ đạc ở t ô tận tầm mắt phần c u ố i một con cả người đều do nham tương cùng nham thạch tạo thành cự đại quái vật đang bị giam cầm ở trên tế đàn quái vật tứ chi đều bị xiềng xích khó khăn ở bị vây ở trên tế đàn không thể động đậy chút nào tương đối làm người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 phòng ngự ma pháp 100, 3.000, h p 1.200, 1.200, h a 0 0 r 0 m l 0 0 h 0 ộ t kỹ năng 1, t tà long chi kích phát trong cơ thể tà long chi huyết thu được 100% phần trăm phòng ngự để thăng duy trì liên tục 30 giây thời gian cột đau 60 giây không tiêu hao kỹ năng 2, nham tương bạo nổ thao túng chung quanh năm tương khiến cho điên cồn g bạo phát đối với bị bắn tung tóe đến đơn vị tạo thành 100% phần trăm công kích ma pháp thương tổn ngâm sướng thời gian 3 giây thời gian cột đau 50 giây không tiêu hao kỹ năng 3, nham tương chi bị phong ấn không cách nào sử dụng kỹ năng b n h a m tương trọng bị phong ấn không cách nào sử dụng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 bật hết hỏa lực dưới trạng thái một cái cực hiệu bạo viêm thuật thương tổn thập phần khủng bố hoàn toàn có thể vượt lên trước cổ thần tiếp xúc cổ thần giăn dậy các loại chân thực thương tổn kỹ năng hống bị tỏa liên k h ố n trụ được nham tương thú phảng phất đã nhận ra nguy hiểm hướng về phía bầu trời tô t ậ n phát sinh vẫn nộ gào thét lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa tuy là nham tương t h ú thực lực bây giờ chỉ có thời kỳ tột cùng một phần tư nhưng là không thể khinh thường tô t ậ n khẽ nâng lên trong tay hát viêm ánh mắt nghiêm nghị cực hiệu bạo viêm thuật tối t ă n khó hiểu chú ngữ như mưa rông chấp giật vậy độc lên không khí chung q u n h nhất thời biến đến không gì sánh được n vê anh một tiếng kịch liệt tầm vang đột nhiên vang lên một viên cực đại vô cùng hỏa cầu từ tô t ấ n t r ư ợ n g tiêm phún ra ngoài gào thét mệnh trung ở vào trong tế đàn nham tương thú vê anh hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt đem nham tương thú nuốt trừng lấy h ỏ a diễm gầm thét ở toàn bộ tế đàn lan tràn ra một nghìn hai trăm hai mươi năm hai một cái cự đại vô cùng đỏ tươi thương tổn từ nham tương thú đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không hp của nó miểu sát nham tương thú phát sinh một tiếng thống khổ nước nợ thân thể to lớn nặng nề mà ngã trên mặt đất tiếp lấy nham tương thú cái kia thân thể to lớn liền hóa thành một bãi nóng bỏng tương tại trên tế đàn ngũ thải ban lan vật phẩ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 nhang tương thu thành t i ể u ám kim cấp l ĩ n h chủ kinh nghiệm phong phú trình độ hoàn toàn không phải phía trước hành lang quái vật có thể so sánh được hơn một mươi điểm kinh nghiệm trực tiếp làm cho tô tẫn thăng đồng thời khoảng cách cấp bốn mươi t r ê n l ệ n h cũng chỉ còn lại hơn một điểm tô tẫn nhìn thoáng qua đẳng cấp bài hành bảng phát hiện xếp hạng đệ nhị danh người chơi đẳng cấp bất quá cấp hai mươi hai c ù n g tô tẫn tương xoa chọn m ộ ư ơ i bảy hay bởi vì chư thần lê minh càng đến hậu kỳ đẳng cấp càng khó để thăng sở dĩ cái t r ê n lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn chờ đến tô tẫn đột phá một trăm thăng cấp truyền kỳ thời điểm người chơi còn có thể ở năm mươi cấp đặc quanh chờ đến trò chơi hiện thực triệt đệ dung hợp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 vật phẩm đặc biệt hiệu quả không biết trừ cái này hai kiện vật phẩm bên ngoài vật phẩm còn lại đều là tô t ấ n hiện nay không dùng được nham tương t h ú là sáu mươi cấp bột tuân ra tới vật phẩm đại thể đều có đẳng cấp yêu cầu phong ấn vật phẩm có thể đi pháp sư tháp giải quyết những pháp sư này đều có có thể phá giải phong ấn lực lượng nói đến pháp sư tháp ta dường như cũng thật lâu không có đi gặp qua cổ hần bằng lực lượng của ta bây giờ cũng có thể đi pháp sư tháp tầng thứ hai n h ì n tô t ấ n khẽ gật đầu trở nên sau lữ trình tăng thêm mới trảm điểm còn như thần bí chìa khóa không có gì bất ngờ xảy ra chính là dùng để mở ra cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa đá chìa khóa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 ngâm sướng thời gian 16, 48, giây thời gian cột đao một m u bốn m giờ đồng hồ tiêu hao 70, y m a lực giá trị lên tới cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm c ự long liệt diễm lên tới ba cấp phía sau thương tổn cùng vẫn thạch thiên hàng ngang hàng bất quá so với vẫn thạch thiên hàng cái kia dài đến 18 giây ngâm sướng thời gian c ự long liệt diễm không thể nghi ngờ muốn đáng sợ hơn ưu thế t ô tẫn đóng cửa thanh thuộc tính hướng phía nham tương thế giới danh giới phong cách cổ xưa cửa đá bay đi sau một lát t ô tẫn đi tới cửa đá phía trước t ô tẫn xuất ra mới vừa lấy được thần bí chìa khóa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 giảm bớt 50% b ị pháp thương hại kỹ năng 2, tà long bảo tà long hạch phát sinh một hồi đinh thai nhức góp giết đ ạ o sử dụng địch nhân rơi vào ba giây trạng thái hôn mê cũng tạo thành 8.000 điểm 1% lớn nhất hp ma pháp thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đ a o 30 giây không tiêu hao kỹ năng 3, tà long chi tà long hạch phun ra một đạo đen nhánh l i ệ diễm đối với địch nhân tạo thành 150% công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đ a o 15 giây không tiêu hao kỹ năng b tà long đột tà long hạch bay đến công chúng đối với địch nhân thi triển đánh bất ngờ tạo t h à những công kích công kích chúng mục lực cột cấp cương cấp chủ, dịch cự co không Tô thương tổn, lần này công kích nhất định gian gian lĩnh lượng song kháng, miễn tổn thương, nhìn nằm ở trên quan tài đen nhánh long.、Tô、tẫn đồng tử mạnh đến n giây, giây, kim thời thời hao pháp h vật tiêu. Xuất tiêu tài tử rút lý lại. đao máu, ma ở thuộc tính này tổ hợp lại với nhau tạo thành một con có thể nói biến thái cấp bậc bột u đây cũng không phải là tô tẫn phía trước đã gặp ôn dịch địa long bạch cốt địa long như vậy á long trùng đây là một cái chân chân tranh tránh thứ thiệt cử long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 thế nhưng lúc này ngoại trừ tô tấn ở ngoài không có bất kỳ người chơi cùng nở đỡ cờ ở đây tô tấn có thể không kiêng nghề gì cả sử dụng ác ma lực lượng t a long lực lượng cường thịnh trở lại cũng mạnh mẽ bất quá vượt sâu lực lượng dù sao cái này nhưng là một cái thế giới lực lượng tô tấn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang lập tức sử dụng ác ma biến thân đã từng phụ dung sớm nở tối tàn nước sơn hát hỏa diễm lần thứ hai xuất hiện vô số hỏa diễm từ thâm u y ê n chi giới bên trong phún g ra ngoài rất nhanh liền đem tô tấn thân thể vào quanh bao khỏa nước sơn hát hỏa diễm chung t ô tẫn ngoại hình đang phát sinh thay đổi to lớn hệ thống n g ư ờ i đang tiến hành ác ma biến thân biến thân quá trình không cách nào bị cắt đứt gợi ý của hệ thống âm vang lên trong n y mắt t ô tẫn chỉ cảm thấy một cỗ tiếp một c ỗ mênh g ô n g lực lượng từ thâm viên chi giới t r u n g dũng mánh vào trong thân thể của mình lực lượng mánh liệt gần như sắp muốn đem t ô tẫn thân thể cho căng bạo bá lạc một đôi to lớn sừng nhọn từ tô tẫn đầu đỉnh cấp tốc dài ra hơi ốm lượn đồng thời một đôi to lớn ám hồng s ắ c cánh bằng thịt từ tô tẫn phía sau dài đi ra cánh bằng thịt giực triển ước bốn t ư ớ c giống như cánh rơi một dạng trên lưng cánh tràn đầy lực lượng mỗi vỗ một cái đều có thể kích kh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 tô tẫn ma pháp công kích đã đột phá năm chục ngàn đại quan bây giờ tô tẫn là không hơn không kém trạng thái mạnh nhất o n g o n g o n g tô tẫn mượn trên lưng song xí chậm rãi lên không từ trên cao nhìn xuống nhìn trên đất tà long hạch cổ thần tiếp xúc không có dấu hiệu nào một con cường tráng xúc tua từ mộ thất một góc dưới đất trôi lên hướng phía trong ngủ mê tà long hung hăng đánh ra đi ba cường tráng xúc tua mệnh trùng tà long ở tại đen như mực trên thân thể để lại một cái nhàn nhạt lần roi một nghìn năm trăm ba mươi lăm năm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ tà long đầu định phiêu khởi vừa rồi cái này công kích trực tiếp mang đi tà long một phần sáu hp một m ư sáu nghìn bất quá rất nhanh thì có một màu xanh biết trị liệu trị số từ tà long đầu định phiêu khởi mỗi giây khôi phục hai phần trăm lớn nhất hp nên không hổ là lòng tộc sao tô t ậ n ánh mắt lấp loe đúng lúc này ngủ say không biết bao nhiêu thuế nguyện tà long đột nhiên mở hai mắt ra một đôi màu vàng kim long đồng đang nhìn b ầ u trời bên trong tô tẫn mang theo không che giấu chút nào tức giận tà long hít một hơi thật sâu một đôi rộng lớn cánh bông nhiên phiến động tà long bảo hao hống một tiếng trầm thấp long ngâm từ tà long trong miệm chuyển ra bao hàm vô cùng vô tận tức giận toàn bộ mộ tất h đều sinh ra một hồi chấn động kịch liệt đáng chết dĩ nhiên là toàn khu vực công kích tô tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại chật tô tẫn trực tiếp mở ra ma pháp miễn dịch cùng đại địa h ộ thuẫn ngũ thải ban lan h ộ thuẫn cùng thổ hoàn g s ắ c h ộ thuẫn đồng thời vườn quanh ở tô tận chu vi ma pháp miễn dịch dùng để chống đỡ hiệu quả gây tráng đại địa h ộ thuẫn dùng để ngăn cản thương tổn bởi ác ma biến thân cường hóa tô tẫn bây giờ hp tiếp cận năm v đ ú t điểm chế tạo ra đại địa h ậ thuẫn cũng có thể chống đỡ hai v năm thương tổn ta long bảo hao âm ba công kích ở đại địa h ậ thuẫn bên trên sử dụng đại địa h ậ thuẫn biến mỏng một ít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 t ô tẫn toàn bộ ra chỉ trên người mình hy vọng có thể đỡ tà long lần này trung kích một cái hô hấp võ thuật tà long liền từ bên ngoài xung về mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế đụng vào tô tẫn trước người trùng điệp hộ thuẫn bên trên Giao giao, nguyên tố hộ thuẫn lên tiếng nghiền Giao giao, hỏa diễm hộ thuẫn lên tiếng nghiền Quang, cũng Long Long không dừng hướng lời diễm lời liền đại điệu lại, tiếp hỏa tan. phong. thuẫn lên nát. thuẫn lên nát. nhất thuẫn đánh vẫn còn muốn Tấn bản sung dây tố trả trả thật Tà Tà tục Tô thể hộ hộ hộ phía có bị sở ý hiện nay tà long đại khái tổn thất bốn mươi vạn hp gần một nửa sau đó chỉ cần làm từng bước tiến hành công kích như vậy tô t ấ n là có thể không có áp lực chút nào cầm xuống tà lòng sinh mệnh đúng lúc này tà lòng cái k i a giữ tận long thủ hung h ă n g đụng vào tô t ấ n trên thân thể năm trăm hai mươi bốn ă m mươi một một cái đỏ thám thương tổn trị số từ tô t ấ n đầu đ ỉ n h phiêu khởi nhưng tô t ấ n cột máu lại không có nửa điểm động tính hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi chịu đến vết thương trí mệnh khôi lỗi tạp phiến hiệu quả phát động tiêu hao hai mươi hp trung hòa lần này thường tổn gợi ý của hệ thống thanh em đột nhiên văng lên tô tẫn khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười Phối hợp với hắn với l ú chương này ngoài, n ác giác kinh khủng đập vào mặt. Khiến người ta cảm ma bề i k k một trăm sáu mươi ba đồ long cùng tiêu đẳng cấp vị thứ n h ấ t ngũ cổ thần tiếp xúc cổ thần gian dạy tô tẫn huy động trong tay hát viêm liên tục phóng ra hai cái pháp thuật một căn lớn xúc tua phút chốc liền từ tô tẫn bên tay phải trong góc chui ra tiếp lấy liền hướng lấy tà long hung hăng đánh ra đi ba tà long tránh cũng không thể tránh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 1 1 9 3 7 h ì t t c ba cái đỏ tươi thường tổn trị số tại trong hư không phiêu khởi trực tiếp thanh không tà long danh máu ô tà long phát sinh một tiếng bi thương kêu rền to lớn long khu giống như n h ư d i ợ u đứt dây giống nhau rơi xuống đất ngũ thải ban lan vật phẩm kim tệ dường như núi lửa phun trào một dạng rơi xuống đất đem điều này mộ thất chèn ép thập phần kim bích huy hoàng hoa lệ đại bạo hệ thống vượt cấp giết q u á i kinh nghiệm thêm được 610% phần trăm hệ thống n g ư ờ i đánh chết tà long hạch thu được kinh nghiệm h a nghìn hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp b ố hv một m a lực giá trị mười điểm ma pháp công kích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 người chơi cho tàn lên tới năm mươi cấp thu được vị trí đầu não năm mươi cấp ngoạn gia thành tựu thường cho hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính mười nghìn miếng tiền ngẫu nhiên nhất kiện bản chức nghiệp năm mươi cấp phá chuyển hậu kỳ trang bị thế giới danh vọng một trăm bộ thứ hai giờ lờ kh cám tinh linh sẽ tại một tuần lễ sau mở ra hệ thống thế giới thông cáo Hệ thống, thế giới thông giới cáo. với không tiếng động chỗ sấm xét t r ợ t nổi lên t ô tẫn lên tới năm mươi cấp tin tức bừng tỉnh một viên đầu đạn hạt nhân triệt để dẫn bạo toàn bộ chư thần lê minh tạo thành a n h động không thua gì thế giới bột h ủ sát nguyên nhân thập phần đơn giản đó chính là t ô tẫn tốc độ lên cấp quả thực quá nhanh mau thái quá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 Ta đ người người chỉ có một số ít người chú ý tới thế giới trong thông báo bộ thứ hai giờ lở cờ hát cám tinh linh thành cựu trọng tâm câu chuyện trung tâm tô tẫn lúc này đang ở ngó nhìn mới vừa lấy được thường cho còn có tà long hạch rơi vật phẩm hệ thống bởi ngươi là vị thứ nhất đến năm mươi cấp người chơi do gió thưởng cho năm mươi cấp tám kim trang bị mê thất chi dày hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm tà long chi huyết kim cương cấp tà long Hạch tri à Long c huyết ả i Hạch h c kim cương cấp sử dụng phía sau vĩnh cửu tăng thêm chỉ định thuộc tính hai trăm linh điểm tô tấn nhìn xong tà long tri huyết tin tức phía sau không chút do dự đem lướt vào chỉ định gia tăng thuộc tính tự nhiên là trí lực hệ thống n g ư ơ i sử dụng t à lòng chi huyết kim cương cấp vĩnh cựu tăng thêm trí lực thuộc tính hai trăm điểm tô tận trí lực thuộc tính cũng tới đến rồi ba năm trăm ba mươi sáu điểm tô tận đưa ánh mắt về phía những vật phẩm khác tà long h ạ t cương phẩm chất kim cương cấp loại khác phi hành tọa k ỵ hp hai mươi hai trăm l i n tốc độ di động một trăm kỹ năng tà long bào hao tà long h ạ t phát sinh một hồi đình thai nước g ố c dít đ ạ o sử dụng địch nhân rơi vào hai giây trạng thái hôn mê cũng tạo thành hai lớn nhất hp một vật lý thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đao ba mươi giây không tiêu hao chú một tọa kỵ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 có thể mặc vào cao cấp hơn trang bị tứ nguyên tố che chở sáu trang bên trong ba cái tán món a c h u y ể n kỳ trang bị a đức lan mũ miệng ám kim cấp trang bị mê thất chi dày mặc vào cái này vài món trang bị phía sau tô t ấ n thuộc tính lần thứ hai tăng vọt tô t ấ n đưa ánh mắt về phía pháp thuật r ò n g thăng liền cấp mười tám vì tô t ấ n mang đến bốn cái mới pháp thuật theo thứ tự là hỏa long hơi thở tử vong chi d i ệ m tiêu đốt hủy diệt viêm bạo cái này bốn cái trong pháp thuật tô t ấ n tương đối xem trọng tiêu đốt cùng hủy diệt viêm bạo tiêu đốt l và một tiêu đốt thân mười không phần trăm ma lực giá trị Thu đ ư ợ c 10% ma pháp c ô n g k í c h đề t h n g t h u ấ n p h á tạo hình pháp thành t hai lực đáng g á 10, t h ă n đến cần g cấp cấp tiếp đ theo i ể m kỹ năng, 2 hủy diệt viêm bạo linh v phóng suất c á to l ớ o c cầu. Đối với địch với nhân tạo thành tạo 200% ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng kèm theo năm phút pháp thuật dễ hiệu quả n g m sướng thời gian 2, a i s giây thời gian cột đao 20, 6, m giây tiêu hao 500 điểm ma lực không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai pháp thuật dễ tổn hại sử dụng đơn vị đến tiếp sau gặp ma pháp thương tổn tăng thêm h a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 như vậy trí lực thuộc tính đã vượt xa khỏi tô t ấ n kiếp trước sở đạt tới đ ỉ n h phong từ nay về sau tô t ấ n chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ 54 điểm kỹ năng tô t ấ n trực tiếp phân phối 35 điểm ở c ự long liệt diễm bên trên đến mãn cấp c ự long liệt diễm cũng biến hóa thành ỵ sở tạ c h i nộ ỵ sở tạ c h i nộ long ngữ ma pháp truyền kỳ cấp cấm chú hội tụ chu vi tất cả ma lực triệu hồi ra một đường tới từ c ự long ỵ sở tạ liệt diễm đốt hủy toàn bộ đối với 2000, trong phạm vi địch nhân tạo thành hai m a pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng kèm theo kinh sợ hiệu quả ngâm sướng thời gian một m giây thời gian c ộ t đ a u 24, 72, giờ đồng hồ tiêu hao 100, t m a lực giá trị tuy là ỷ sở tạ chi nộ ngâm sướng thời gian và thời gian c ộ t đau biến hóa ít nhưng ở thương tổn bên trên lại gia tăng rồi mười mấy cái độ hai mươi lần ma pháp công kích thương tổn hai nghìn siêu khu vực lớn bao trùm hai nghìn đại thể tương đương với ba cái tiêu chuẩn sân đá banh diện tích còn thừa lại mười chín điểm điểm kỹ năng tô t ấ n tạm thời còn chưa nghĩ ra phía sau thêm điểm lộ tuyến vì vậy liền cất xuống tới làm xong đây hết t h ả y tô t ấ n trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng ngược lại là lộ ra một vệ suy tư màu sắc sinh vào khốn khó chết vào yên vui hiện tại mới chỉ có năm mươi cấp khoảng cách cấp một trăm khoảng cách t r u y ề n hữu kỳ còn có một khoảng cách lớn muốn đi nếu như cứ như vậy buông lỏng như vậy tô t ậ n thành tiệu tuyệt đối sẽ không rất cao cái này bước chân bước có điểm quá lớn trang bị súng vật trưng nghiệp ván k h u ô n đều có chút theo không kịp chờ chuyện này sau khi chấm dứt phải đi hảo hảo làm một bộ t r u y ề n kỳ s á o trang toàn bộ khảm nặng bên trên bảo thạch sau đó dùng đến cấp một trăm h trưng nghiệp ván k h u ô n thăng cấp nhiệm vụ cũng có thể đăng lên báo cấp bảy mươi cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ cũng có thể cầm xuống tam đầu long đẳng cấp cũng không có thể hạ xuống một tuần lễ sau bộ thứ hai giờ lờ cờ h ắ cám tinh linh mở ra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 ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương một trăm sáu mươi bốn người thừa kế tô t ấ n tạ xì ủ linh hồn tô t ấ n cũng không có trực tiếp đi tới trước quan tài gỗ đi xốc lên quan tài đắp bởi vì tạ xì ủ nguyên nhân cái chết tô t ấ n tạm thời không rõ một phần vạn tạ xì ủ không chết đâu đang ở trong quan mục chờ đấy mượn thi hoàn hồn đâu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tô t ấ n sẽ không đi mạo một ít không cần thiết phiêu lưu triệu hoán hỏa nguyên tố tô t ấ n pháp trượng nhẹ nhàng huy động một con năm cấp hỏa nguyên tố liền xuất hiện ở trong mộ thất kinh điển triệu hoán hỏa nguyên tố dò đường tô tẫn điều khiển hỏa nguyên tố chậm rãi đi tới quan tài chu vi còn như tô t ấ n bản thể lại là thối lui đến mộ thất nơi hẻo lánh một khi có tình huống đặc biệt tô t ấ n có thể bằng vào thiểm hiện thuật cùng ác ma hình hình thái mang tới cao tốc trực tiếp ly khai mộ thất tà long vừa rồi phá hư mộ thất sở làm ra đ ộ c lớn trở thành lúc này tô t ấ n điều kiện tốt nhất đào sinh cửa ra hòa nguyên tố đi tới quan tài bên cạnh thuộc tính lập tức bị áp chế hệ thống n g ư ờ i triệu hoán gia vật hòa nguyên tố chịu đến hắc á m tinh linh vương tạ s ì hữu huy áp toàn thuộc tính giảm xuống sáu mươi phần trăm toàn thuộc tính giảm xuống sáu mươi tô tẫn đồng tử hơi có rút lại điều này đại biểu tạ xì h thực lực thật là ở hoàng kim chi vương bên trên điểm ấy từ hai người hỏa nguyên tố chậm rãi bỏ đến quan tài đắp lên sau đó dụng lực đem quan tài cho đ ẩ y ra chi chi chi một hồi g i ợ n người tiếng va chạm vang lên nắp quan tài cùng quan tài chậm rãi bị hỏa nguyên tố cho phân biệt tô t ấ n lúc này chú ý lực cũng biến thành không gì sánh được tập trung hỏa nguyên tố đem hết toàn lực đem nắp quan tài đ ẩ y ra phía ngoài mở ở nắp quan tài bị vạch trần phân nửa lúc đột nhiên xảy ra d i biến một bàn tay trắng nón chậm rãi từ trong quan tài gỗ vương sau đó bắt được quan tài gỗ sát b ê n l i ớ i tô tẫn mặt lộ vẻ kinh ngạc màu x c tạ xị ủ thật chẳng lẽ như hắn suy đoán như vậy không có chết bất quá cái này chỉ bàn tay trắng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 phải biết rằng coi như là tô t ấ n phía trước đánh bại tổn trụ vang linh cũng mới chỉ có hơn trăm ngàn mà pháp công kích ba trăm năm chục ngàn công kích thứ nhất là sử thi cấp bậc đích nhân vật chỉ thấy trong q u a n mục sinh vật dùng sức bắt lại quan tài gỗ sát biên giới hơi dùng sức một cái đầu khô lâu liền xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt trong hốc mắt lam sắc hồn hỏa hơi thiểm đại biểu cho khô lâu lúc này tầm tình tinh cổ đại hát cám tinh linh vương tạ s ì hủ linh hồn trạng thái ngoại trừ đỉnh đầu tin tức bên ngoài tô tẫn xem không đến bất luận cái gì liên quan tới tạ xì、sì、h số liệu nhìn đầu khô lâu đỉnh tin tức tô tẫn ánh mắt lấp lóe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 bởi vì khôi lỗi tạp phiến vẫn còn si đi trạng thái tô t ấ n còn lại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đối với cấp bậc ít nhất là cấp độ x ử thi tạ xì u mà nói đều là vô lực chống lại ở tô t ấ n suy tư đảo sinh lộ tuyến thời điểm tạ xì u trong hốc mắt hồn hòa đột nhiên kịch liệt chấn động một chút tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói đến đây đi thế hệ này người thừa kế người thừa kế tô t ấ n nghe vậy mặt ngoài giả bộ chấn định kỳ thực nội tâm sớm đã nhấc lên hàng loạt song lớn tạ xì u tại sao phải gọi mình là người thừa kế mặc dù không biết đáp án của vấn đề này thế nhưng tô tẫn có thể cảm thụ được tạ xì u cũng không có ác ý vì vậy tô tẫn chậm rãi đi tới tạ tạ ô Tô không n kính cám tinh linh vương, ngươi tàn. tẫn n hát cho tốt. Ta cám tiêu là o không x a tô tẫn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu sẽ với một tệ. sĩ ủ khe gật đầu c h ậ m từ đầu đến chân đem tô tẫn quan sát một lần sau đó liền không ngừng được gật đầu không thể không nói ngươi so với ta của năm đó còn muốn có tiềm lực cùng sức sống ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được rất nhiều cổ lực lượng cường đại thượng cổ tri thần thâm uyên đế vương tri diễm còn có nguyên tố thậm chí còn có sức mạnh của chư thần tôi a sao an rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao làm cho những lực lượng này bình cho lực là làm làm v sự, vì n g ư ơ sử dụng. Ở tẫn a trong ngân tượng, những lực lượng này cũng không phải là tốt giang tay ra hắn hiểu được tạ sĩ ù nghi hoặc đơn giản chính là cổ thần thâm nguyên nguyên tố sức mạnh của chư thần cũng không là người bình thường có thể thừa nhận lực lượng mà t ô tẫn lại đồng thời thừa nhận rồi cái này vài cổ lực lượng cái này tốt nhờ sự giúp đỡ t ô tẫn là một người chơi chỉ cần bảng sợ kỳ hữu cũng đủ lớn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 vị này ở hắc cám tinh linh sử thượng lưu lại lông mày rậm màu đậm dấu vết bạo quần cùng lịch sử ở giữa miêu tả được có rất lớn xuất nhập có lẽ là hậu nhân cho rằng tạ si ủ khí phách là hắn độc tài thể hiện là hắn tàn bạo tượng trưng sở dĩ yêu ma h ó a đi những thứ khác cũng khỏe chỉ bất quá bộ xương này đầu làm cho tạ si ủ họa phong thoạt nhìn có chút kỳ quái chỉ bất quá từ đầu tới đôi tạ si ủ chính là lời nói đều nhường tô tẫn có chút sở không được đầu não người thừa kế so với hắn năm đó còn muốn có tiềm lực tô tẫn dường như bắt được một ít gì đó nhưng cũng giống như không có bắt lại liên hệ toàn bộ mộ thất trải qua tô tẫn ánh m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 ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm sáu mươi lăm truyền kỳ cấp chủng tộc ván khuôn h ắ cám tinh linh không biết qua bao lâu có lẽ là một phút đồng hồ có lẽ là một giờ có lẽ là một năm ngôi lai、like, đây chính là h ắ cám tinh linh vương sao t ô t ấ n tự lẩm bẩm chật t ô t ấ n mạnh đến lắc đầu để cho mình từ dài dòng trong trí nhớ chậm rãi phục hồi tinh thần lại t ô t ấ n ngẩm đầu ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện tạ si ủ đã không thấy bóng dáng liên mộ thất trung ương nước sơn hát quan một cũng theo tạ si ủ cùng nhau biến mất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 nhiệm vụ phải ở nhiệm vụ quy định thời hạn bên trong hoàn thành bằng không thu hồi truyền thừa chú bốn bản g truyền thừa linh c h ó i chặt tô tẫn không có vội vàng làm truyền trạch mà là mặt lộ vẻ suy tư màu sắc ở dài dòng truyền thừa trong trí nhớ tô tẫn đã biết hắc cám tinh linh cùng hắc cám tinh linh vương lai lịch hắc cám tinh linh cũng không phải là tô tẫn phía trước nhận thức như vậy là chư thần đại lục sinh trưởng ở địa phương t r ù n g tộc mà là long tộc thập đại quyến tộc một trong long tộc trong thần thoại mười cái cự long đều từng sử dụng dùng chính mình sức mạnh vô thượng sáng tạo ra một chủng tộc cái này mười cái chủng tộc chính là thần thoại cự long quyến tộc trong đó hắc cám tinh linh chính là d i ệ t thế chi long y ni cách tư quyến tộc thập đại quyến tộc từng ở chư thần trên đại lục hô phong hoan vũ đều tự dẫn lân quá một thời đại phong tao nhưng là theo thời gian trôi qua thần thoại cự long dần dần biến mất trong mắt của thế nhân thập đại quyến tộc cũng từng bước đi về phía xuống dốc bất quá có chút chủng tộc ở truyền thuyết cự long dưới sự hướng dẫn lần nữa tỏa sáng sức sống mới hắc cám tinh linh chính là trong đó một con ở hắc cám tinh linh sinh ra phía sau một và năm truyền thuyết cự long tả long vương xuất hiện ở hắc á m tinh linh trước mặt nó đem chính mình bổn nguyên lực lượng ban tặng cường đại hắc á m tinh linh đinh đinh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 cái này cũng có thể giải thích vì sao ra tay của hắn như vậy trắng nõn không giống như là hắc ám tinh linh tạ s ì ù ở hoàng kim chi thành nhất dịch phía sau thân chịu trọng thương sau đó không lâu liền không chịu bỏ mình trước khi chết tạ s ì ù khiến người ta cho mình sửa như vậy một tòa trong lòng đất mộ lăng tạ long hạch lá tháp sửa sùng vật cùng hắn cùng nhau an nghỉ ở dưới đất đồng thời trợ giúp tạ s ì ù t r o n g giữ thực tập cửa hải cuối cùng ở tạ s ì ù sau khi chết khi còn sống tu hữu linh hồn bí pháp làm cho tạ s ì ù có thể đem linh hồn của chính mình ở trong quan tài gỗ g i đứng lên cái này một tồn chính là hai ngàn năm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 tô tẫn lúc này liền đem vật cầm trong tay quyển trục phá tan thành từng mảnh phiếm hàng quyển trục hóa thành điểm điểm điểm sáng màu đen rũng m ả n h vào tô tẫn trong thân thể từng cổ một m ê n h g ô n g lực lượng từ tô tẫn huyết mạch bên trong hiện lên mà ra chỉ một thoáng một hồi không thể diễn tả nói nhỏ ở tô tẫn vang lên bên hai bất quá rất nhanh thì biến mất cổ thần lực lượng đang ở từng bước bị một cố càng lực lượng cường đại nuốt chừng lấy rơi sau một lát tô tẫn mở hai mắt r a đen như mực trong tròng mắt hình như có tử mang đang r ú động hệ thống ngươi thu được c h u y n kỳ cấp chủng tộc ván khuôn hắc cám tinh linh vương hết mạch kỹ năng tả lòng biến thân vương chi huy nghiêm vương vũ khí hệ、thống. ngươi thu được hát cám tinh linh vương huyết mạch thiên phu thôn vệ hệ thống ngươi thành công cắn n u ố t vô diện giả chủng tộc ván khuôn huyết mạch kỹ năng cổ thần chi lực liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên t ô t ấ n vội vàng đưa mắt về phía thanh thuộc tính bên trong chủng tộc ván khuôn một chuyến chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương một trăm sáu mươi sáu bạo quân tạ si ủ chúa tể pháp bảo chỉ chủng tộc ván khuôn hát cám tinh linh vương linh hồn r ó i chặt t ô tẫn cho tàn phẩm chất truyền kỳ thuộc tính thêm được mỗi cấp nhiều thu được hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng không điểm ma pháp công kích một trăm điểm hp huyết mạch thiên phú một nút thôn vệ hạ cám tinh linh vương huyết mạch có thể thôn vệ còn lại cấp bậc không cao với truyền hữu kỳ t r ủ n g tộc huyết mạch thiên phú một năm mỗi lần cắn n u ố t khoảng cách không phải nhỏ bà chín thiên huyết mạch thiên phú hai thời cổ lực cổ thần c h i lực người pháp thuật sẽ không nhìn ma pháp miễn dịch huyết mạch kỹ năng tà lòng biến thân vương c h i huy nghiêm vương vũ khí tà lòng biến thân hạ cám tinh linh vương hóa thân tà lòng thu được bốn trăm phần trăm thuộc tính đề thắng cũng thu được tà lòng đánh bất ngờ tà lòng tổ tức tà lòng bào hao các loại chờ kỹ năng duy trì liên tục một giờ thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột hai mươi b ố bảy mươi hai giờ đồng hồ không tiêu hao vương c h i uy nghiêm sở kỳ h i ệ u bị động hắc á m tinh linh vương thành t i ể u hắc á m tinh linh nhất tộc vương giả mọi cử động mang theo vương giả h ủ y áp chủng tộc vì hắc á m tinh linh sinh vật sẽ vô điều kiện t h u c ngươi đẳng cấp thấp hơn địch nhân của ngươi bị ít đẳng cấp kém thuộc tính áp chế số này giá trị tối cao không thể vượt lên trước tám mươi vương vũ khí sở kỳ h i ệ u bị động có thể biến ảo vũ khí gián dấp vũ khí thuộc tính không thay đổi đối với một cái địch nhân liên tục công kích ba lần sau sẽ gây ra nhiếp hồn hiệu quả nên hiệu quả không nhìn cấp bậc đẳng cấp trinh lệch không nhìn ma pháp miễn dịch nhất hồn tạo thành địch nhân lớn nhất hv 10% chân thực thương tổn hệ thống chủng tộc ván khuôn phát sinh biến hóa thu được thuộc tính bồi thường hệ thống ngươi thu được 470 điểm tự do điểm thuộc tính 47 điểm điểm kỹ năng 940 điểm ma pháp công kích 4700 điểm hv hệ thống chuyển thừa nhiệm vụ cần người chơi đẳng cấp đạt được cấp 70 m ớ i có thể gây ra mọi người chơi tiếp tục cố gắng đang nhìn hết cám tinh linh vương chủng tộc ván khuôn phía sau tô tẫn không khỏi nuốt một ngụ nước bọn đây là hắn gặp qua cường đại nhất chủ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 mà giờ k h ắ c này hắc cám tinh linh vương huyết mạch thiên phú dĩ nhiên là thôn vệ k h ắ c huyết mạch thiên phú b ă n g vào điểm này nó ở tô t ấ n trong lòng địa vị chính là mạnh mẽ nhất phú không thể nghi ngờ bởi vì nó có chủng tộc k h ắ c ván khuôn không cách nào sánh bằng khủng bố trưởng thành cái này cắn nuốt hạn mức cao nhất là năm cái còn là nói cắn nuốt năm cái sau đó biết tiến hóa tô t ấ n tự lẩm bẩm hắn cũng không sốt ruột đáp án của vấn đề này e rằng ở tô t ấ n thôn vệ hết năm cái thiên phú phía sau sẽ gặp xuất hiện có trí nhớ của kiếp chức ở tô tẫn biết cái nào chủng tộc huyết mạch thiên phú đáng giá thôn vệ đợi một thời gian tô tẫn lực lượng chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng cùng cường đại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 bộ trường bảo này là tạ xỉ hữu từng xuyên qua vật phẩm nhìn qua cực kỳ bất phạm hệ thống ngươi thu được bạo quân tạ xỉ hữu chúa tể pháp bảo phẩm chất cấp độ sử thi cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện đẳng cấp lớn hơn năm mươi cấp trí lực lớn hơn bảy mươi không không điểm áp dụng chức nghiệp pháp sư loại khác độ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự vật lý 523-545 phòng ngự ma pháp 623-645 t h u ộ c tính 800 điểm trí lực 500 điểm tinh thần 100% h ầ n trăm điểm m v giá trị kèm theo kỹ năng 1, chủ sở kỳ h i ệ u bị động phóng thích pháp thuật lúc đem không nhìn địch nhân 5% p h ò n g ngự ma pháp này hiệu quả không nhìn ma pháp miễn dịch kèm theo kỹ năng 2, bạo quân tiến nhập bạo quân trạng thái thu được 300 điểm cố định pháp thuật xuyên đấu duy trì liên tục 60 giây thuấn phát hình kỹ năng thời gian c ộ t đao 180, 4, giây không tiêu hao kèm theo kỹ năng ba h tinh linh bài ca p h ù điếu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 có thể cực đại trình độ mà tăng lên tô tẫn giờ tờ s năng lực bất quá càng làm cho tô tẫn kinh h ỉ cùng ngoài ý muốn là cấp độ x ử thi c ầ m chú hắc cám tinh linh bại ca phúng điếu đó là một triệu hoán hình c ầ m chú ý nghĩa tô tẫn ở đối mặt cuộc chiến công thành thời gian chiến tranh thủ đoạn không lại chỉ có loại hình công kích c ầ m chú bây giờ tô tẫn có thể triệu hoán hắc cám tinh linh vong linh đến giúp đỡ hắn chiến đấu 70-00 điểm trí lực xem ra còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể mặc vào tô tẫn lắc đầu hắn bây giờ trí lực thuộc tính là bốn n điểm mặc dù có bốn điểm từ thuộc tính còn không có phân phối nhưng cùng bảy m điểm cũng còn có chút c h ê n lệch bất quá tô tẫn cũng không còn quên truyền thừa nhiệm vụ sự tình thu được nhiều chỗ tốt như vậy theo tới đúng là tô tẫn muốn trả giá cao cấp bảy m ư i mới có thể gây ra truyền thừa nhiệm vụ xem ra cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản liên quan đến lực lượng tầng thứ sẽ phải có truyền k ỳ cấp tô tẫn ánh mắt lấp l ó sau đó đem chuyện này ném xó hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là ở trong hiện thực chắc thí hắc cám tinh linh vương lực lượng hệ thống ngươi đang ở rời khỏi chư thần lê minh chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương một trăm sáu mươi bảy chấn động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 t ư huyền p h ù xe thể thao giống như một lao lưu quăng từ nhà để xe dưới hầm bay ra ngoài sau ba phút t ư huyền p h ù xe thể thao rừng ở lâm hải thành phố tây giao một nơi trong rừng núi đen nhánh thân xe cùng tĩnh mật bóng đêm hòa làm một thể không phải nhìn kỹ căn bản không phát hiện được nếu như tô tẫn không phải là một người cũng có thể làm chút những chuyện khác tô tẫn chậm rãi đi ra cửa xe nhìn một mảnh tĩnh mật rừng rậm tô tẫn không khỏi gật đầu an tĩnh như vậy hoàn cảnh làm cho tô tẫn không cần lo lắng bị những người khác phát hiện ngay tại lúc đó ở cách tô tẫn không đến một nghìn em ở chỗ một cái cô gái trẻ tuổi đối diện sau lưng máy bay không người kỳ kỳ cha, cha nói không ngừng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 đây ó là lưng này này vật gì? Sờ trệ gì? ngươi. nhìn Sờ sau mẹ, mau nhìn sau lưng ngươi. Cái này, cái này, đ là rồng. ngươi Sờ trệ à mẹ, bao â y giờ ở trong g ở m e phát sóng trực tiếp trực sóng s a Vì sao a t r nhiêu g ngươi bị của n ư thế u quá Vừa vì sao? tới, tới thần trệ Thoạt thật bất trò mới xinh chơi gì bên trong có thể trang điểm à? đây đẹp, là mẹ chư nhìn sờ gì b n trong trang n thể bao có h điểm Đây i à? là ê cấp bản đồ quái vật này vì sao không biểu hiện tin tức cả qua loa cỏ các n g h n h đệ đây không phải là chư thần đây là hiện thực ca quái vật quái vật gì tiên nhi nhìn phiên trào đạn mạc không hiểu xoay người nhìn lại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 t r ư ớ c 168, t ô Tấn tẫn n h ở thầm nghĩ trong lòng hắn cảm giác mình bây giờ có thể đơn giản hủy diệt cánh rừng rậm này cự long liệt diễm thủ tức là vượt qua xa bình thường hỏa diễm chiêu thức tôi tẫn hoàn toàn đắm chìm trong biến thân bên trong không có chú ý tới cách đó không xa yến nhi Hiện thực không thể so trò chơi tô t ậ n năng lực cảm nhận còn không có trong trò chơi cái dạng nào nhạy cảm tự nhiên cũng liền không phát hiện được yên nhi cứ việc bây giờ là đêm tối trong rừng rậm đen kịt một m à u nhưng yên nhi phát sóng trực tiếp giữa khán giả hay là đem tô tận hóa thân tả long thấy rõ rõ ràng ràng trải qua lão người xem giải thích mới khán giả cũng biết đó cũng không phải trò chơi mà là hiện thực vì vậy toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều sôi trào sợ chệ hạ mẹ chạy mau a đó là long biết ă ngươi quá treo a ta đã đến chư thần lê minh q u a n phương diễn đàn mở tổ tịt làm cho đại gia hỗ trợ nhận thức nhận thức đây là cái gì long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 Cử đ ộ tôi tẫn n g chậm i chậm bay đầu lại phát hiện một cái cô gái trẻ tuổi đang nhẹ nhàng từng bước hướng chỗ ở mình vị trí tới gần bị phát hiện sao tôi tẫn cặp tiêu màu vàng kim long đồng trung không khỏi hiện lên một đạo hạng quang hiện tại trò chơi cùng hiện thực còn chưa triệt để dung hợp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 thông thường không khí ở tô tẫn trong cổ họng bị chuyển hóa thành trí mạng long tức ta long chi diễm một đạo nước sơn ngọn lửa màu đen từ tô tẫn cuối cùng phún ra ngoài gào thét mệnh t r u n g phía trước rừng rậm l ử a lớn rừng rực nhất thời trong rừng rậm bắt đầu cháy rừng rực tiên nhi không nghi ngờ chút nào bị ngọn lửa cắn nuốt mất rồi cái không còn một mảnh l i ê n bên cạnh máy bay không người cũng bị hỏa diễm nuốt trừng lấy trong n g á y mắt hóa thành bụi máy bay không người đích thật là phòng cháy không thấm nước phòng xét đánh nhưng không phòng được cự long h ậ t diễm chỉ một thoáng tiên nhi phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh liền biến thành một mảnh nhánh ngài chú ý sở chệ a mẹ đã cái này đột nhiên hắc bình làm cho phát s ó n g trực tiếp trong phòng khán giả nhất thời s ô i t r à o thiên n ộ t s ở chệ a mẹ sẽ chết đi ta liền nói s ở chệ a mẹ là ở tìm đường chết n h a bảo nàng có chạy hay không không muốn đi qua nhìn một chút đây là cái gì quái vật liên bang bao lâu có thể bắt được ta thấy cuối cùng một màn là quái vật triều chủ truyền bá phú lửa tám chín phần mười là không có ta thu hình lại lập tức phát đến về đứng mọi người cùng nhau đến xem nhìn bị nước sơn hắc h ỏ a diễm vây quanh rừng cây tô tẫn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu phiền thức đã giải quyết tô tẫn cũng có thể ngủ ngó giấc t ô t ấ n quả đoán biến trở về dáng dấp ban đầu hai cám tinh linh vương lực lượng hoàn tất thi kiểm tra t ô t ấ n hết sức hài lòng ý vị này t ô t ấ n ở trong hiện thực có trình độ nhất định năng lực tự vệ tới ngoại ô nhiệm vụ đã hoàn thành t ô t ấ n cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục lưu lại t ô t ấ n tin tưởng rất nhanh liên bang cảnh lực sẽ đi tới nơi này lại tiếp tục đợi tiếp chỉ biết trở thành đối tượng hoài nghi t ô t ấ n cấp tốc tiến nhập từ huyền phủ xe thể thao một cái hô hấp võ thuật từ huyền phủ xe thể thao liền hóa thành một đạo lưu quan tiêu thất ngay tại chỗ t ô tẫn không biết là một hồi liên quan tới hắn biến thành người tà long bao tắc đang ở trên internet nổi lên đồng thời một cái tên là lâm hải thành phố kinh hiện cự long video lén lút xuất hiện ở kề đứng chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì c h ư n một trăm sáu mươi chín điên cùng thêm điểm lại hồi nguyên làm vương t o ọ n lâm hải thành phố kinh hiện cự long cái video này tiêu đ ề không thể nghi ngờ thập p h ầ n hấp dẫn người nhưng mà video chân chính nội dung lại cùng những cái này tiêu đ ề loại có khác biệt về bản chất rất nhiều người khi nhìn đến cái này tiêu đ ề phía sau liền không chút do dự điểm vào cái video này nội dung của video chính là yên nhi phát sóng trực tiếp ghi hình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 bất quá tô tẫn lại lựa chọn một loại khác toán cộng ở pháp thuật lan thượng cấp tốc điểm mười tám dưới tô tẫn trực tiếp đem hai cái pháp thuật điểm tới mang cấp t h i ê u đốt l và mười t h i ê u đốt tự thân chín mươi chín không phần trăm ma lực giá trị thu được một trăm phần trăm ma pháp công kích đề thăng công kích kèm theo bị bỏng đặc hiệu t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cột đau không tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá một trăm không phần trăm bị bỏng công kích đặc hiệu phổ thông công kích đem mười phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cường hiệu hủy diệt viêm bạo phóng xuất ra một cái to lớn hoa cầu đối với địch nhân không phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng kèm theo năm g â y pháp thuật dễ tổn hải quả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 trước đây không có đi cầm là bởi vì thực lực không đủ hiện tại bằng vào tô t ấ n thực lực những cái này địa phương nguy hiểm cũng có thể đi tìm một chút việc cấp bách hay là trước đi nguyên tố vương tọa đem chức nghiệp tiến gia i nhiệm vụ cho hoàn thành thuận tiện bắt được tứ nguyên tố che t r ở sáo trang cuối cùng một cái tàn bón tô t ấ n ánh mắt lấp lóe trận từ trong túi đ e o lưng lấy ra một tấm trở về thành quần t r ụ lập tức bóp nát sáu giây sau đó tô t ấ n thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ nguyên tố vương tọa liên minh doanh đ i ệ tô tận thân ảnh xuất hiện ở trong truyền tống trận hi hi n h ư n g người chơi lui tới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 Tô t ấ nguyên khỏe m i ệ n hơi c â dẫn ra cười, nhanh ra mỉm cười, chậm đi l khai i l minh điệp. doanh Hán định dự đi tố r ư ớ c sóng biển đến nguyên đi hạp lấy tứ t che chở đệ tứ tàn tố món món. Nguyên vương tọa sóng biển hạp món món. Toàn, sóng biển hạ. khoảng cách thủy nguyên tố l ĩ n h chủ đổi mới thời gian còn có một phút tung hoành thiên hạ nhân đem sóng biển ngoài hiệp ba vòng bên trong ba vòng đã k h ô n g chế đứng lên vì chính là k h ô n g chế thủy nguyên tố l ĩ n h chủ kích sát thành t h u hiện nay tinh linh trận doanh đệ nhất công hội bọn họ có tư cách cũng có năng lực làm như vậy đồ biển xin chỉ dạo đứng ở tung hoành thiên hạ người chơi bên trong mặt tuyệt mỹ bảng dẫn tới không ít người ghém ắ t nàng la lần này thủy nguyên tố lính chủ hành động tổng chỉ huy bất quá lúc này đồ biển đầy đầu nghĩ đến một chuyện khác chuẩn xác mà nói là liên quan tới tô tẫn sự tình chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì c h ư n một trăm bảy mươi thủy nguyên tố l ĩ n h chủ thứ nguyên tố lực đồ biển à, nếu như thích liền thả tay đội theo à, chúng ta toàn bộ công hội đều sẽ ủng hộ ngươi nếu như hắn đối với ngươi không tốt khi dễ ngươi gì gì đó công hội l i ề u mạng cũng sẽ giúp ngươi làm cho hạ giận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 sóng biển hạ trung ương thủy chi trong tế đàn bọt nước một hồi của quận một con to lớn thủy nguyên tố xuất hiện ở trong thiên địa chính là thủy nguyên tố lính chủ đồ biển ánh mắt cũng từ tan giả biến đến lăng lệ lần trước tung h à n h thiên hạ là dựa vào lấy hơn vạn danh ngoạn gia chiến thuật biển người mới chỉ có cầm xuống thủ sát lần này đồ biển thuộc hạ chỉ có năm người coi như là hợp tung đối với nàng ma luyện chân chính có thể một mình đảm đương một phía l ạ i tướng thực lực cá nhân thường thường đều là thứ yếu có thể hữu hiệu chỉ huy mới là trọng yếu hơn đồ đạt đang ở đồ biển chuẩn bị một chút mệnh lệnh công kích thủy nguyên tố lính chủ lúc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 lập tức bị người chơi nhóm nhiệt liệt hoang lên cho tàn đại thần tốt cho tàn đại thần tới giúp chúng ta đánh b ộ t sao cái này tờ mờ có thể thổi một tháng các ngươi suy nghĩ nhiều à cái này nhìn một cái rõ ràng chính là đến giúp đồ b i ể n đại tỷ đầu chính phải chính phải cảm thấy xứng minh đệ manh đem xứng đánh vào công bình bên trên đồ b i ể n nhìn hướng rõ buộc phát kỳ quái cửa sổ trát tuy là trong lòng mừng thầm nhưng vẫn là nhanh chóng lên tiếng củ tránh bầu không khí chớ ồn nào chú ý đánh b ộ t ở còn lại người chơi trước mặt đồ biện vẫn là một bộ băng sơn nữ thần g á n g dấp đồ biện một phát nói còn lại người chơi nhất thời liền không dám nói tiếp nữa tô tẫn nhìn một màn này âm thầm gật đầu xem ra đồ biển cũng không phải là bình hoa một dạng nữ h ả i tử ở đoàn bên trong địa vị rất cao c h ậ t tô tẫn đưa ánh mắt về phía thủy chi chính giữa tế đàn thủy nguyên tố lính chủ thủy nguyên tố lính chủ thuộc tính tin tức xuất hiện ở trong mắt tô tẫn thủy nguyên tố lính chủ đẳng cấp năm mươi cấp bậc ám kim cấp loại khác lính chủ công kích bảy trăm hai mươi hai bốn bảy trăm hai mươi b ố bốn phòng ngự vật lý bốn trăm phòng ngự ma pháp bốn trăm hp một trăm nghìn một trăm l i n ma lực giá trị mười nghìn mười nghìn kỹ năng một thủy chi biến hóa sở kỳ hiệu bị động thủy nguyên tố lính chủ thành tựu thủy nguyên tố hóa thân sở hữu siêu cường hồi phục năng lực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 tiêu hao ma lực giá trị một nghìn điểm nhìn thủy nguyên tố lính chủ thuộc tính tô t ấ n khỏe miệng không khỏi hơi câu dẫn ra một tia lộ cung hắn có tự tin trăm phần trăm có thể dây cái này buốt chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm bảy mươi mốt bảy mươi hai vạn tương tổn thủy chi tôn u r a tung h à n h thiên hạ người chơi còn không có b ả y ra trận hình tô t ấ n liền đối với thủy nguyên tố lính chủ xuất thủ tự tiêu h t h i ê u đốt n ộ diễm lửa cháy hừng hực từ tô tẫn bao bao thành một người hỏa nhân bởi vì thiêu đốt giả sáo trang không đồng đều nguyên nhân tô t ấ n không cách nào thi triển thiêu đốt giả p h ẫ n nộ bất quá cũng không còn quan hệ tô t ấ n thời khắc này thuộc tính như cũ thập phần biến thái ở thiêu đốt cùng tự thiêu song trọng ra chỉ dưới tô t ấ n ma pháp công kích đã đột phá đến bốn chục ngàn một cái cực hiệu bạo viêm thuật bản g thương tổn vì chín mươi sáu vạn tô t ấ n đem hắc viêm nâng tại trước người đen nhánh trong con ngươi thoáng như có ngọn lửa màu đỏ thắm đang nhảy nhót tối t â m khó hiểu chú ngữ từ tô t ấ n trong m i ệ n g đọc lên không ba giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một phát nóng bỏng hỏa cầu từ hắc viêm trượng tiêm phún ra ngoài gao thét li một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên manh liệt hỏa diễm dường như muốn đem cho thủy nguyên tố linh chủ hoàn toàn thôn vệ bảy trăm hai mươi ba bốn trăm một ư ơ i một một cái sáu chữ số thương tổn trị số từ thủy nguyên tố linh chủ đầu đ ỉ n h phiêu khởi trực tiếp đem nó danh máu t h a n h không thủy nguyên tố linh chủ nhất vẫn lấy làm k i ê u ngạo năng lực khôi phục ở tô tất bạo tạc giờ tờ ép trước mặt liền biểu diễn cơ hội cũng không có thủy nguyên tố linh chủ thân thể trực tiếp nổ tung thành đầy ngày bọc nước chiếu xuống sóng biển hạp rơi xuống vật phẩm không n ú c n í c h nội thủy chi tế đàn mặt ngoài miểu sát không nghi ngờ chút nào miểu sát nhìn chống dông thủy chi tế đàn ở đây sở hữ ngoạn gia ánh mắt đ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 ngón tay thuộc tính một trăm điểm tinh thần một trăm điểm trí lực mười phần trăm pháp thuật h ấ p huyết một trăm phần trăm sinh mệnh khôi phục kỹ năng hỏa thở bùn x ệ lấy đeo giả làm trung tâm phóng thích một cơn chấn động công kích đối với chu vi hai trăm địch nhân tạo thành một trăm năm mươi phần trăm ma pháp đánh pháp thuật tổn thương thuần phát hình pháp thuật thời gian cuộn đ a o mười lăm bốn năm dây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị không tiêu hao tứ nguyên tố chi lực sao trang một bốn góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt sao trang thuộc tính tứ nguyên tố chi lực tăng thêm toàn thuộc tính pháp thuật năm mươi phần trăm pháp thuật thương tổn nhìn trong tay thủy chi tôn g a tô tẫn không chút do dự đem đeo ở tại trên ngón tay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 nếu như trang bị tô tẫn toàn bộ cầm đi cũng không quá tốt ngược lại hắn cũng t r ư ớ n g mắt còn lại trang bị không bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa cho tung hoành thiên hạ tung hoành thiên hạ cùng tô tẫn quan hệ cũng không tệ lắm tô tẫn không cần thiết vì điểm ấy dang đầu tiểu lợi liền phá hư giữa hai người h ư u nghị đồ biển nghe vậy lập tức muốn chối tử dù sao trận này bộ chiến tung hoành thiên hạ nhân chẳng hề làm gì cứ như vậy không công đạt được vài món trang bị đồ biển trong lòng có chút b ă n k h o ă n nhưng chứng kiến tô tẫn cái kia thần sắc kiên định sau đó không khỏi khẽ gật đầu không biết vì sao nàng đối với tô tẫn thăng không lên cự tuyệt ý tưởng ta còn có một số việc liền đi trước tôi tẫn nói xong liền triệu hoán ra hài cốt chiến mã ly khai sóng biển hạc nhìn tôi tẫn bối ảnh chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt một cỗ buồn vô cớ cảm giác mất mát từ đồ biển đấy lòng t h ă n g lên ai nha ta không phải nói muốn cùng cho tàn đại thần làm sâu sắc tình c ạ m h làm sao chẳng hề làm gì cả chiếu cống ngần người cố dung ngư ngươi thật là một ngu ngốc nghĩ tới đây đồ biển không khỏi áo náo vô đầu một cái mặt tuyệt mỹ bàng bên trên đầy hối h ậ n màu sắc tốt như vậy cơ hội mở ở trước mặt của nàng nàng lại không có cố mà chân quý nếu như lại cho nàng một lần cơ hội nàng nhất định sẽ chủ động đánh ra sóng biển ngoài hiệp n g ồ i ở hài cốt trên lưng chiến mã tô tận hướng về phía trong tay bản đồ lộ ra suy t già suy c Cấp 70 kim cương cấp cao cấp hỏa ê n tư ố lĩnh nếu n chủ, h ta nhớ không l màu hẳn l n g y n vương tọa phụ cận hỏa nguyên tố vương tọa tố phụ hỏa Bây giờ người chơi khẳng định thăm dò không sắc h những người khác quấy Đánh hỏa lĩnh chủ, u quay người nguyên tiến cao cấp tố chủ, diễm chi quỷ xí là có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 chuẩn xác mà nói là do bọn họ hình chiếu toa c h ấ n bởi vì nguyên tố c h i vương bản thể lực lượng thật sự là mạnh mẽ quả đáng không cách nào trực tiếp hàng lâm chư thần thế giới mỗi vị hình chiếu đẳng cấp cùng cấp bậc đều là một trăm hai mươi cấp chuyển kỳ cấp lính chủ cũng là trò chơi hậu kỳ người chơi nhóm tổ chức thành đoàn thể đối kháng mạnh mẽ đại bột thủ sát nguyên tố c h i vương đoàn đội hoặc người chơi đều sẽ đạt được nhất kiện chuyển kỳ cấp trang bị thường cho trừ cái đó ra nguyên tố vương tọa bên trong còn có tất cả lớn nhỏ hy hữu nhiệm vụ cận t ư ở n g cũng còn không sai tô tẫn từ hài cốt chiến mã trên người nhảy xuống tới sau đó đem hài cốt chiến mã thu hồi đến tọa kỵ trong không gian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 cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ đẳng cấp cấp bảy mươi cấp bậc kim cương cấp loại khác lính chủ công kích hai trăm bốn mươi bốn bốn mươi ba hai trăm chín mươi năm tám phòng ngự vật lý tám trăm linh phòng ngự ma pháp tám trăm linh hp ba mươi nghìn ba mươi kỹ năng một hỏa chi biến hóa sở kỳ hiệu bị động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 ba n g h n mỗi giây khôi phục một phần trăm hát về sau t ô tận ánh mắt lấp lóe gà t ẹ t công kích không thể nghi ngờ kéo ra cuộc chiến đấu này mở màn b ộ t hướng phía gà t ẹ t chính là một nhớ hỏa d i ễ m đao bén nhọn hỏa hồng ánh đao phá không mà đến trực tiếp chúng đích gà t ẹ t hai trăm chín mươi ba bốn một cái đỏ thám thương tổn trị số từ gà t ẹ t đầu đ ỉ n h phiêu khởi trực tiếp chỉ còn lại có một tia tí máu t ô tận thấy thế thì biết do nên tự mình động thủ cổ thần tiếp xúc t ô tận huy động trong tay hát viêm một con cường tráng xúc tua trong nháy mắt từ một cây trụ dưới dưới đất trôi lên hung hàng hướng bột đánh ra đi 3,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 b ộ t h ư ớ n g về p h í a t r ư ớ c n g ư ờ n g v ọ n t o h â n i g ầ thét h ỏ n thân h ể n ra t n g một q u y ề n 1243 năm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ bột đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không máu của nó khe gạ tét thân thể từ con ngựa cao to bên trên nặng nề mà té xuống đất hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở bên trong thần điện hệ thống n g ư ờ i triệu hoán gia vật hoàng kim kỵ sĩ gạ tét đã tử vong ở gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt nóng bỏng hỏa cầu đồng thời mệnh trung bột Với anh, một tiếng kịch liệt ẩm vang tiếng liệt anh, kịch một ẩm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 sinh hồng sắc thân thể cũng biến thành sám trắng một m ả n h tạch tạch tạch dường như hòn đá tan vỡ thanh â m vang lên một thân thể chỉ một thoáng liền hóa thành đầy đất cục đá vụn lóng lánh ngũ thải ban l a n tia sáng vật phẩm chiếu xuống thần điện một phía liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tấn vang lên bên thai hệ thống vượt cấp dích quái kinh nghiệm thêm được một trăm ba mươi phần trăm hệ thống người đánh chết cao cấp hỏa nguyên tố l i n h chủ thu được điểm kinh nghiệm một nghìn bốn trăm h ệ thống sù vật của ngươi tam đầu long thu được điểm kinh nghiệm một bốn nghìn hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp năm mươi tám hv hai trăm hai mươi ma lực giá trị mười hai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 Tô Tấn đi tới đi cao cấp hỏa nguyên tố l ĩ n hạch tâm vật phẩm đặc biệt cao cấp hỏa nguyên tố linh chủ lực lượng hạch tâm có thể dùng đến chế tạo trang bị cùng hoàn thành chức nghiệp tiến giai hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi sở hữu cao cấp hỏa nguyên tố hạch tâm có hay không tuyển chạch tiến hành chức nghiệp tiến giai hệ thống Trước nghiệp tôi i ế n i sau t được kim ơ n g cấp ván không u n chút do dự lựa chọn tiến giai hắn tới nơi này chính là vì chức nghiệp tiến giai ở tôi tẫn tuyển chạch xong trong nháy mắt trong tay cao cấp hỏa nguyên tố hạch tâm liền hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang d ũ n g anh vào tô t ậ n thân thể đông đông đông một hồi thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập từ tô t ậ n ngực truyền ra tô t ậ n có thể cảm thụ đó là nguyên tố c h i tâm hỏa đang nhảy n ó t liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên hệ thống ngươi thành công chuyển chức diễm c h i vương hệ thống chức nghiệp ván khuôn phát sinh biến hóa thu được thuộc tính bồi thường hệ thống ngươi thu được bốn mươi tám điểm pháp thuật xuyên thấu hai bốn trăm điểm ma pháp công kích bốn tám trăm điểm hp bốn tám trăm điểm ma lực giá trị hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi sở hữu nguyên tố tri tâm hỏa mở ra duy nhất cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ nguyên tố vương giả duy nhất cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ nguyên tố vương giả tô tẫn mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc cái này nhiệm vụ thoạt nhìn là bởi vì diễm c h i vương cùng nguyên tố c h i tâm mới mở ra c h tô t tẫn đưa ánh mắt về phía q u ố cớt hệ thống nhiệm vụ tiếp thu nguyên tố vương giả hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ nhất hàn băng trưởng khống giả cổ hần nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả đi và t tạ thành ma lực chi xâm bên trong tìm cổ hận hỏi một chút đi e rằng hắn biết một chút liên quan tới nguyên tố tri tâm sự tình cất ư ở n g không biết nhiệm vụ thời hạn không cô hẩn t ô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một kia cửa à, lúc hắn cũng chuẩn bị đi tìm cô hẩn thuận tiện cũng có thể giải quyết cái này vòng thứ nhất nếu như t ô t ấ n không có đ o á n sai nguyên tố vương giả cái này nhiệm vụ tuyệt đối cùng những thứ khác nguyên tố chi tâm thoát không khỏi liên quan năm mươi cấp phía sau mỗi mười cấp thu được một cái cấm nếu như ta bảy mươi cấp lại chuyển chức thành ngự pháp giả lời nói vừa lúc có thể bạch chơi hai cái c ấ m chú có thể cho ta lưu lại đầy đủ thu thập còn lại thuộc tính pháp thuật thời gian t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng cấp bảy mươi lại chuyển chức thành ngự pháp giả là hiện nay t ô tẫn lựa chọn tốt nhất đã có thể được diễm chi vương thể hệ c ô n chú Còn có tôi tẫn chuẩn Tô Tô Tô Tô mở ra thanh n h thuộc h c tính h đem mới lấy được hai mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trí lực trên thuộc tính trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến năm năm trăm một mươi điểm cộng thêm phía trước lấy được mà pháp công kích Tô, tô t ấ cái này t pháp thuật có thể cùng cược ớ i m hiệu bạo viêm thuật cùng nhau thành cựu tô tận trò chơi hậu kỳ chủ lực pháp thuật tới sử dụng hệ thống có hay không đem cường hiệu hủy diệt viêm bạo thăng cấp làm cược hiệu hủy diệt viêm bạo lần này thăng cấp tiêu hao một viên liệt diễm tinh túy là hệ thống thăng cấp hoàn tất trong bàn tay liệt diễm tinh túy từng bước hóa thành từng luồng hỏa quan dung nhập tô tận trong cơ thể một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn thăng hoa cảm giác ở tô t ậ n trái tim tràn ra cường hiệu hủy diệt viêm bạo phóng xuất ra một cái to lớn h ỏ a cầu đối với địch nhân tạo thành sáu mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng kèm theo năm giây pháp thuật dễ tổn hại quả ngâm sướng thời gian một không ba giây thời gian cột năm một ba giây tiêu hao bốn nghìn điểm mp không tiêu hao pháp thuật dễ tổn hại sử dụng đơn vị đến tiếp sau gặp ma pháp thương tổn tăng thêm bốn mươi phần trăm tô t ậ n thỏa mãn gật gật đầu c ư c hiệu hủy diệt viêm bạo thương tổn cùng c ư c hiệu bạo viêm thuật giống nhau đồng thời còn kèm theo pháp thuật dễ tổn hại đặc hiệu hai cái pháp thuật hợp lại đủ để cho tô tẫn giờ tờ s đột phá phía chân trời Chật, tô t tẫn tử trong túi đeo lưng lấy ra vạ xa tạ thành trở về thành quyền t r ụ tô tẫn chuẩn bị đi vạ xa tạ ngoài thành ma lực rừng rậm tìm cổ h ậ n hoàn thành nguyên tố vương giả nhiệm vụ vòng thứ nhất đồng thời còn có thể tham quan pháp sư tháp hai ba tầng tô tẫn đem vật cầm trong tay trở về thành quyền t r ụ xé nát Chật, một đạo bạch quang thánh khiết đem tô tẫn bao quanh bao phủ sáu giây sau đó tô tẫn tiêu thất ngay tại chỗ ca si ủ ngoài ngoại ôm ộ t mảnh trên bình nguyên mặc mà không khóc một cái áo thuật phi đạn thành không g ấ c trước mắt quái vật hp ngay bên thai chuyển tới đẳng cấp tăng lên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 ngay mạc mạc hôm qua bà báo tô tẫn lên tới năm mươi cấp thế giới thông cáo lúc mặc mạc không khóc vừa vặn không có lọt dìn lại tăng thêm nàng cũng không quá quan tâm diễn đàn sở dĩ tin tức cũng không phải là rất ngạy thông cắm đầu luyện một ngày cấp chính là vì tô tẫn trên lệnh nhỏ đi một điểm nhưng là hiện thực cho mặc mạc không khóc một cái tát chứng kiến tô tẫn đẳng cấp mặc mạc không khóc trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực trên lệnh càng ngày càng lớn a mặc mặc không khóc hai tròng mắt đầu tiên là trở nên có chút t ạ m đạm sau đó đột nhiên tràn đầy một loại tên là ý chí chiến đấu q u a n mang chính là bởi vì tranh lệch càng lớn cho nên mới phải cố gắng đuổi kịp ta cho tàn ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi sau đó đánh bại ngươi ta sẽ chứng minh ai mới là mạnh nhất pháp sư dưới ánh mặt trời một nhân loại nữ pháp sư hướng về phía bầu trời hồ lớn còn tốt không có ai chứng kiến bằng không chủ ú ý, ý bị ủ pháp sư cái danh hiệu này mặc mặc không khóc là khẳng định trốn không thoát đâu bên kia tôn kẹo cũng không hay đừng đọc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 ngươi lấy tám mươi đồng bạc giá cả nạc danh mua sách kỹ năng hàn bằng tiễn hệ thống ngươi lấy một miếng tiền giá cả nạc danh mua sách kỹ năng xét đánh một lớp mua tới tô tẫn trong túi đeo lưng nhiều hơn mười bản sách kỹ năng bất quá đều là tương đối sơ cấp chu cột pháp thuật đang tiếp tục thu thập hết mấy trăm miếng phá toái bảo thạch sau đó tô tẫn hài lòng ly khai phòng đấu giá đi tới và x â tạ thành một chỗ lữ xá u y bí chi đầu cùng thâm viên chi giới thời gian cột đao đã sớm tốt lắm chỉ bất quá bởi vì tạ xi、si、u mộ thất sự tình vẫn dây dựa đến nay tô tẫn sau khi vào phòng liền đem cửa sổ và rèm cửa sổ tất cả đều ké sau đó từ trong túi đ e o lưng lấy ra thâm viên chi giới cùng quỷ bí chi đầu thâm viên chi giới ở thăng cấp thanh đồng cấp trang bị sau đó biến đến càng thêm phong cách cổ xưa cùng thần bí mà quỷ bí chi đầu đang sử dụng ba lần sau đó cũng ít ba cái mặt chỉ còn lại có cuối cùng hai mươi một cái mặt tô t ấ n từ trong túi đ e o lưng xuất ra nhất kiện đã sớm chuẩn bị xong thanh đồng trang bị cái này thanh đồng trang bị tốn tô tẫn năm miếng k i m tệ thuộc tính rất bình thường bất quá bổ sung thêm một cái cũng không t ệ thuấn phát hình pháp thuật tiềm điện tiễn đồ trắng giống như là không phải kèm theo kỹ năng thế nhưng thanh đồng trang bị đã có một số ít kèm theo kỹ năng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 tôi h phát hình pháp thuật, thời gian cột đao 30, 9, giây, tiêu hào h u tiêu ấ n gian giá cột trị điểm, đao ma lực dây, k n g t ê u hào, ngoại tận r ra trở ừ thuộc tính có tăng thêm một tên thiểm tiện ta thời thể thành việt thần tồn tại. Tô t nhiều hơn khỏi Chỉ cho chưa chắc không thể trở thành siêu việt thần khí siêu có còn cái cần bên ngoài, điện năng. gian, giới là kỹ đầy đủ ánh mắt lấp lóe cứ việc tôi tẫn chưa từng thấy qua thần khí thâm viên chi giới trên người thấy được trở thành thần khí tiềm lực thậm chí siêu việt thần khí ti hiếm lấy tôi tận đưa mắt về phía quỷ đầu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 tôi tấn đưa tay chậm rãi lấy ra đối diện hắn điểm số là mười sáu điểm trói mắt đến không cách nào hình dung kim quan g từ quỷ bí chi đầu bên trên lừng lánh mà ra tôi tấn khỏe miệng hơi hơi nhét lên hắn có dự cảm phần thưởng lần này nhất định sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn hệ thống ngươi sử dụng quỷ bí chi đầu ném ra điểm số vì mười sáu điểm hệ thống ngươi thu được cấp độ truyền thuyết vật phẩm cự long c h i hồn cấp độ truyền thuyết vật phẩm cự long c h i hồn tôi t ấ n đồng tử hơi co rút lại chật từ trong túi đeo lưng đem mới lấy được cự long tri hồn đem ra cự long tri hồn là một viên t r ạ n bảo châu màu xanh lam bảo châu mặt ngoài phân bố quỷ d cấp độ truyền thuyết vật phẩm công dụng không rõ có người nói bên trong phong ấn một con cự long linh hồn nhìn đoạn này miêu tả tô tẫn nhữ mày phong ấn cự long linh hồn cái gì đồ vật tô tẫn quan sát trong tay cự long c h i hồn tốt một đoạn thời gian phát hiện cũng không có đặc thù gì địa phương xem ra chỉ có thể lần sau đi tìm lẹ v ì thời điểm hỏi một chút hắn e rằng hắn biết vật này tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật tô tẫn đem mấy thứ đều bỏ vào trong túi đ e o lưng đi nhanh ly khai lữ xá hắn cũng không quên mục đích của chính mình hơn là đẹp lộ pháp sư tháp và xa ngoài thành ma lực r ừ n r ậ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 nếu như tô t ấ n ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người pháp sư này người chơi đi ra chính là kiếp trước truyền kỳ hỏa pháp người chơi đông kết thời gian bên kia tô t ấ n cũng tới đến rồi đẹp lộ pháp sư tháp trước đại môn chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết những ê n biết t r ư ca Cô t biết sợ, b nên tố viết tâm. Hệ thống, Hệ người i n đẹp cái p có cổ hần cho phép. Tô Tấn không không có cho Tô gì chờ chút ngại tiến liền đẹp nếu như cường hành yếu thế tới gần sẽ pháp sư tháp bên ngoài ma đạo pháo công kích chết tại chỗ cùng lần trước không cùng một dạng là lần này t ô t ấ n gặp được đã lâu không gặp cô hẩn cô hẩn vẫn là trước sau như một ngồi ở trên ghế salon đọc trong tay sách v ợ chỉ bất quá lần này trong tay sách v ợ đổi thành hắc cám tinh linh đế quốc lịch sử đàn g chuyên tâm xem tay trung thư tịch cô hẩn bị tô t ấ n lúc vào cửa động tính s ở kinh quánh i ê u lập tức ngẩng đầu nhìn lại khi thấy người tới là tô t ấ n lúc cô hẩn trên mặt lộ ra một vệ từ trong thâm tâm tiêu ý nhưng là rất nhanh cái này lao tiêu ý liền không còn sót lại chỗ gì chuyển hóa thành trước nay chưa có khiếp sợ bởi vì lúc này t ô tẫn khí tức trên người cùng lần trước cổ hẩn thấy hắn thời điểm so sánh mới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất lần trước t ô tẫn thấy hắn lúc bất quá chỉ là một còn chưa chuyển chính thức pháp sư học đồ mà bây giờ t ô tẫn trên người khí tức kinh khủng đã sắp muốn tới gần mình cổ hẩn có thể minh xác cảm nhận được đó là một c ố cường hãn kim cương không cấp bậc lực lượng nhưng mà t ô tẫn từ còn chưa chuyển chính thức pháp sư học đồ chuyển biến thành đến kim cương không cấp bậc c ư ờ n g giả trong lúc này mới chỉ có qua không đến một tháng à mà lấy tâm tình sớm đã như mặt nước phản lãng cổ hẩn lúc này cũng vô pháp bảo trì nguyên hữu bình tĩnh t ô tẫn không có chú ý tới cổ hận biểu tình biến hóa tự nhiên hướng cổ hận làm một cái pháp sư lễ cổ hận tiên sinh biệt lai vô dạng t ô tẫn chính là lời nói đem tất h thần cổ hận từ trong khiếp sợ kéo ra ngoài bất quá trên mặt khiếp sợ màu sắc nhưng chưa tiêu tán cho tản pháp sư được không nói ngươi cho ta một kinh hỉ thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh sau một hồi trầm mặc c ổ hận mở miệng nói bây giờ t ô tẫn toàn thân đều bao phủ một cỗ mông lung xương mù dày đặc cổ hận căn bản thấy không rõ tô tẫn nội tình chỉ có thể đại khái cảm thụ đến tô tẫn thực lực phạm vi cổ hận tiên sinh khen lầm rồi Ta chẳng qua chẳng là vật khí t cũng là thật một bộ phận nói đi ngươi lần này tới tìm ta là làm cái gì tham quan pháp sư tháp sao ta chỗ này có thể giúp được vật của ngươi hẳn là không có bao nhiêu a cổ hấn đem vật cầm trong tay sách vở khép lại vì tôi tận rót một chân trả sau đó đưa đến tô t ấ n trước mặt tô t ấ n tiếp nhận trả nói một tiếng cảm ơn sau đó ngồi ở cổ hẩn trên ghế s a lon đối diện cổ hẩn tiên sinh ta lần này là tới là hướng một chuyện liên quan tới nguyên tố c h i tâm ngươi biết được bao nhiêu đâu tô t ấ n không có uống trả mà là trực tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi nguyên tố vương giả cái này nhiệm vụ nếu muốn tô t ấ n tìm đến cổ hẩn như vậy nhất định là có thể ở nơi đây đạt được then chốt đầu mối nguyên tố c h i tâm làm sao ngươi biết vật này cổ hẩn nghe vậy trên mặt mới vừa tản đi kinh hãi màu sắc lần thứ hai về tới trên mặt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 chính là băng thuộc tính nguyên tố c h i tâm cổ hần vừa dứt lời một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở tô tẫn vang lên bên hai chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì Trước tộc Thu thống, thứ nhất trưởng thành thống, tiến Tô Tấn bất động thanh thống ra người. mới, Chủng hoạch. Cổ chú coi sắc của cơ. Khuôn phờ Hệ thống, nhiệm Hàn khống hẳn hoàn hệ nhiệm Hệ Ván vòng băng xin động giả độ vụ cấp, vụ Đu đã đã đổi là mở ý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 trước tiên có thể đi gột sơn mạch thăm dò một cái bạch ngọc nữ nhân thực lực lại căn cứ thực lực của nàng n ữ hoa bước tiếp theo kế hoạch tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng hắn sơ bộ phán định c ô t h ầ n trong miệng bạch đi nữ nhân phải là một bột hoặc làn thực lực cũng sẽ không thấp hơn truyền kỳ cấp nếu như là cái nở c ờ cái t i ê u tô tẫn còn có thể đi qua giao thiệp phương thức đi lấy đến băng nguyên tố c h i tâm nếu như là cái bột cái t i ê u tô tẫn chỉ có đi rét bột làm rơi đổ một con đường cho tàn pháp sư liên quan tới nguyên tố tri tâm ta liền biết nhiều như vậy những thứ đồ khác ta cũng không biết nếu như ngươi muốn đi truy tầm nguyên tố tri tâm lời nói ta khuyên ngươi cẩn thận một chút cái k i a bạch t ý nữ nhân thực lực không đơn giản cô hẩn ánh mắt phức tạp nói ra mà lấy bây giờ cô hẩn vẫn sẽ thường xuyên nhớ tới bị bạch t ý nữ nhân chi phối sợ hãi tô tẫn chỉnh trọng gật đầu c h ậ t tô tẫn liền tới đến rồi đẹp lộ pháp sư tháp tàng thư vị trí lần trước bởi vì tô tẫn thực lực hữu h ạ chỉ có thể tham quan tầng thứ nhất mà bây giờ tô tẫn tối cao có thể đến đệ ngũ tầng một trận điên cùng lật xem sau đó tô tẫn thu hoạch tương đối khá hệ thống ngươi thu được sách kỹ năng đại địa chân chiến quang minh bạo đạn áo thuật thẩm phán hệ thống người thu được chủng tộc ván khuôn u lạp phơ người chỉ là các loại thuộc tính pháp thuật sách kỹ năng tô t ấ n liền thu được hơn hai mươi bản bất quá bây giờ tô t ấ n chức nghiệp ván khuôn vẫn là diễm tri vương những thuộc tính này pháp thuật không cách nào học tập chờ đến tô t ấ n chuyển chức thành ngự pháp giả sau đó là có thể có tác dụng lớn trừ cái đó ra tô t ấ n còn thu được một chủng tộc ván khuôn quần chủ u lạp phơ người chủng tộc ván khuôn u lạp phơ người phẩm chất hoàng kim thuộc tính thêm được mỗi cấp nhiều từ điểm thuộc tính năm mươi điểm hp năm mươi điểm ma lực giá trị huyết mạch thiên phú ngôn ngữ của người câm điếc ngôn ngữ của người câm điếc toàn bộ ngôn ngữ có thể đi qua hai tay bày tỏ ra ngoài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 người pháp sư này cao thủ cũng dần dần t r ô n vùi trong biển người có thể nói vũ lạ phờ người là một chủng tộc huyết mạch thiên phú không tệ nhưng thuộc tính thêm được rác r ờ i chủng tộc ván khuôn đặt ở trước đây tô tẫn khả năng cũng sẽ không nhìn nhiều cái này ván khuôn lướt mắt bởi vì quá yếu thuộc tính thêm được bất lợi cho tô tẫn phát triển sau này thế nhưng bây giờ thì khác có h á c cám tinh linh vương chủng tộc ván khuôn tô tẫn có thể mang vũ lạ phờ người tinh hoa nhất chủng tộc huyết mạch thiên phú nuốt trừng lấy rơi có ngôn ngữ của người câm nhét thiên phú cũng không cần dựa vào pháp trượng tiến hành thi pháp hiện giai đoạn ta ở trong thực tế là có thể thi triển trong trò chơi pháp thuật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 đẹp lộ pháp sư tháp tinh hoa nhất tàng thư quý báu nhất khu vực chính là cái này sau thất tầng bất quá bằng vào tô tẫn bây giờ t r ứ c n g h i ệ p văn quân vẫn không thể đặt chân đệ lục tầng phải chờ hắn sở h ư u á truyền kỳ trở lên t r ứ c n g h i ệ p văn quân đồng thời đẳng cấp đạt được cấp m ộ ư ơ i lúc mới có thể đặt chân đệ lục tầng đệ thất tầng lại là một trăm hai mươi truyền kỳ cấp mới có thể bước vào tầng số truyền kỳ cấp t r ứ c nghiệp văn quân ta hiện tại tùy thời đều có thể chuyển chức thành ngữ pháp giả hơn nữa bằng ta tốc độ bây giờ đạt được một trăm hai mươi cấp cũng phải không được thời gian m ư ờ tháng tô tẫn n ế miệng lên vẹ tự tin mỉm cười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 Ta c ó t h ể s u n g một ã n m lần trăm i ê n t i tô tẫn h a bảy mươi tám tiên tri tô tẫn người thứ m ộ ư ơ i ba công tước c ô thần chính là lời nói làm cho tô tẫn đ ấ y lòng dâng lên một cái ý nghĩ a đó chính là đi phục vụ tiên tri cứ việc hiện tại tất cả người chơi đều biết vài ngày sau sắp mở ra bộ thứ hai giờ lở cờ hắc cám tinh linh nhưng tuyệt đối không có người có thể giống như tô tẫn biết giờ lở cờ toàn bộ tiến triển thậm chí chín mươi chín người chơi đều còn không biết có h ắ cám tinh linh cái chủng tộc này tồn tại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 cô hân trong lòng dâng lên một vệ t may mắn may mắn chính mình tại tô t ấ n còn từ khi còn nhỏ yếu liền đưa cho đầy đủ trợ giúp kết không cạn quan hệ s i lộ đế đô hệ thống cô hân đối với ngươi h ả o cảm độ mười tô t ấ n mới từ truyền thống trận ở giữa đi ra bên hai liền vang lên này đạo gợi ý của hệ thống thanh âm tình huống gì tốt h như vậy cảm giác độ đột nhiên thêm nhiều như vậy tô t ấ n chân mày đầu tiên là hơi nhữu lại bất quá rất nhanh liền thư t r i ể n ra h á n đại khái đoán được cô hân độ thiện cảm biến hóa duyết cớ đó cũng là bởi vì tô tẫn thực lực biến hóa tô tẫn bây giờ cường đại làm cho cổ hân đều không khỏi vì thế mà choáng quả nhiên vô luận là ở đâu bên trong thực lực đều là dựng thân chi bản không có thực lực hết thể mọi thứ đều là giả t ô tận ánh mắt lấm liệt c h ậ m bước đi hướng x ì lộ vương cung hắn chuẩn bị hướng pha bi a đại đế nêu ý kiến bằng v à o pha bi a đại đế tự mình sách phong bá tức t ấ c vị t ô tận đang không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào dưới tình huống liền đi tới trong vương cung lúc này pha bi a đại đế đang bị biên cảnh chuyển tới tình báo làm được sức đầu mẹ chán n g a y gần đây h á cám ao đầm trạm gác đứng ở phụ cận phát hiện rất nhiều h á cám tinh linh tân ảnh những thứ này h á cám tinh linh không có trực tiếp đối với trạm gác đứng khởi xướng tiến công mà là đang quan sát cái gì. trạm gác đứng thủ tướng xì xì u nhận thấy được không thích hợp lập tức cho vương đô phạ b ì a đại đế chuyển đến tình báo không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy h a cám tinh linh lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động không biết bọn họ đến cùng muốn làm chẳng lẽ là muốn khai chiến sao nếu quả thật muốn khai chiến cũng không biết năm lực lượng của bọn họ đạt tới cái tình trạng gì nếu như so với một lần trước lúc chiến tranh càng cường đại như vậy đối với xì lộ mà m nói không thể nghi ngờ là một hồi h ạ o kiếp còn tốt cùng ải nhân tộc một lần nữa ký kết minh nước thời khắc mấu chốt còn có thể mời được bọn họ hỗ trợ phạ bị a đại đế vô vô cái chán chất uống một ngụm sớm đã lạnh t ấ u nước trà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 mới vừa vào đại điện tô t ấ n liền hướng về phía p h ạ bi a đại đế cao nói rằng liền tham kiến đế vương lễ nghi cũng không có làm p h ạ bi a đại đế bị tô t ấ n chính là lời nói cho sợ sai đến cũng coi thường tô t ấ n vô lệ cử chỉ cho tàn bá tước chuyện gì p h ạ bi a đại đế ép buộc chính mình bình tĩnh lại trầm giọng hỏi hắn tin tưởng tô t ấ n không phải sẽ lừa gạt mình sở dĩ tô t ấ n muốn nói khẳng định thập phần trọng yếu tô t ấ n nhìn một cái bố n phía cũng không gấp mở miệng nói chuyện p h ạ bi a đại đế thấy thế nhất thời liền minh mạch rồi tô tẫn ý tứ toàn bộ các ngươi tất cả đi xuống a p h ạ bi a đại đế vung tay lên mệnh lệnh sở hữu những người không có nhiệm vụ bao quát vệ binh ly khai cung điện lớn như vậy cung điện chỉ còn lại có tô t ấ n cùng phạm bi A đại đế hai người vậy hạ ta muốn nói sự tình là liên quan tới hát cám tinh linh ta sử dụng dự n ô n thuật dự n ô n đến sáu ngày sau đó hát cám tinh linh nhất định sẽ hướng chúng ta khởi xướng tiến công tô t ấ n không có quá nhiều lời nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra tin tức như thế không cần chắc nệm nói thẳng lời nói chấn động không thể nghi ngờ càng lớn người nói cái gì phạm bi h đại đế nghe vậy đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì trầm ổn màu sắc t ô tẫn lời nói giống như một viên đầu đạn hạt nhân trực tiếp ở pha bị a đại đế trong lòng nổ ra một đ o ạ đám mây hình ấm hắc á m tinh linh xuẩn xuẩn dục động tin tức pha bị a đại đế vừa mới thu được kết quả t ô tẫn nơi đây liền trực tiếp nói cho hắn biết sáu ngày sau đó nhất định khai chiến cứ việc pha bị a đại đế đã từng đã đoán hắc á m tinh linh muốn cùng xí lộ khai chiến nhưng hoàn toàn không có t ô tẫn như vậy chắc chắc vững tin càng không thể giống như t ô tẫn nói như vậy ra chính xác khai chiến thời gian t ô tẫn cái kêu bình tĩnh ngữ khí làm cho hắn thăng không lên hoài nghi ý tưởng chỉ có đối với mình cực độ tự tin người nói mới có thể mang theo như vậy ngữ khí g ữ ngôn thuật ngươi nói là sự thật sao p h ạ bị a đại đế hít sâu m ộ t hơi bình phục một cái có chút kích động tâm tình Bệ hạ ta dùng tính mạng của ta đảm bảo ta nói đều là thật Dự ngôn thuật là ta dưới cơ duyên x à o hợp lấy được ta đêm qua sử dụng sau đó trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê vừa rồi vừa t ỉ n h qua đây liền trực tiếp tìm đến bệ hạ tô t ấ n thần sắc nghiêm túc thập phần chăm chú nói ra h á mồm liền ra là của hắn cơ bản thao tác Dự ngôn thuật là sử thi cấp bậc thần thuật có thể dự ngôn tương lai chuyện đã xảy ra loại này hàng cao cấp tô tẫn làm sao có khả năng có chỉ bất quá vì tăng thêm chính mình dự nôn g độ mạnh yếu tô tẫn không thể làm gì khác hơn là đem dự nôn g thuật đại danh mang ra ngoài dù sao tới một mức độ nào đó tô tẫn miễn cưỡng có thể tính là sở hữu dự nôn g thuật tồn tại nếu như là dự nôn g thuật lời nói đó phải là thực sự biên giới tin tức cũng không giả được không nghĩ tới thời gian qua đi nghìn năm hát cám tinh linh lại muốn một lần nữa cháy lên chiến hỏa còn tốt thời gian là sau sáu ngày còn có thể chuẩn bị một ít gì đó phạm bị h đại đế nhũ mày đã bắt đầu suy tính đối sách đối với tô tẫn dự nôn hắn đã là trăm phần trăm ý tưởng từ biên cảnh hiệu được tin tức không thể nghi ngờ làm cho tô tẫn dự nôn biến đến càng thêm có lực sau một hồi chờ mặc phạm bi A đại đế t ử trong túi lấy ra một khối hoàng kim xây lệnh bài cho tàn bạ tước từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta x ỉ lộ đ ế quốc người thứ mười ba công tước đồng thời ta còn đem ban cho ngươi chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm bảy mươi chín bị thay đổi lịch sử lại đến y dồn phá vờ ta còn đem ban cho ngươi một tòa công tức phụ đệ còn có, có thể chiêu mộ thân binh quyền lực những thứ này cũng là vì cảm tạ ngươi vì xì lộ đê quốc làm ra công hiến phạm b ì a đại đế vừa dứt lời liền đem trong tay vàng kim lệnh bài hướng tô tẫn đem tới tô tẫn tiếp được lệnh bài cũng không có trực tiếp coi lệnh bài thuộc tính mà là hỏi ngược lại bệ hạ ngươi liền tin tưởng ta như vậy dự ngôn không sợ ta đang gạt ngươi sao tô tẫn ánh mắt lấp lóe tuy là biết mình dự ngôn nhất định sẽ trở thành sự thật nhưng phạm b ì a đại đế tin tưởng vô điều kiện làm cho tô tẫn cảm thấy có chút kinh ngạc nói xong đế vương tâm thuật thâm bất khả chất đâu cái này phạm b ì a đại đế làm sao cảm giác giống như một khờ khờ phạm bị a đại đế ngay vậy lắc đầu ta tin tưởng cho tản công tức ngươi sẽ không lừa dối ta còn có chính là ta cũng nhận được liên quan tới hắc cám tinh linh xuẩn xuẩn r ụ n g động tin tức lại tăng thêm nơi g ư còn sở hữu thất truyền đã lâu dự ngôn thuật ta không tin cũng phải tin tưởng pha b ì a đại đế nói xong trên mặt hiện ra một vệ tự tin mỉm cười tô tẫn nghe vậy khẽ gật đầu ở pha b ì a đại đế không thấy được địa phương tô tẫn n ế t miệng lên một k i a dếu c ợ t độ cung có như vậy một cái tự cho là đúng hoàng đế ở trách không được sĩ lộ đế quốc sẽ thua bởi hắc cám tinh linh cũng không trách được ở kiếp trước pha bi a đại đế sẽ bị cắt bá tức giết chết nếu không phải người chơi đại quân xuất hiện sợ rằng sĩ lộ đế quốc thậm chí sẽ nhờ đó mà văn quốc t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía trong tay lệnh bài màu và nóng g công tước chứng nhận vật phẩm đặc biệt trói chặt cho tàn không thể rơi xuống không thể ăn cắp không thể chơi dễ hiệu quả ở xi lô đế quốc trong phạm vi sở hữu công t ư ớ c t ấ c vị có thể chiêu mộ thân binh năm mươi vị hệ thống ngươi thu được xi lô đế quốc công t ư ớ c t ấ c vị trở thành xi lô đế quốc người thứ m ộ ư ơ i ba công t ư ớ c tô t ấ n gật đầu có thể sử dụng một cái sau sáu ngày tin tức đổi một cái công t ư ớ c t ấ c vị cuộc mua bán này tô t ấ n nhất định là kiếm lời tuy là cái này công tức là một cái thùng giống nhưng có thể để cho t ô tận hưởng thụ được rất nhiều phúc lợi công tức phủ đệ như vậy không có ích gì đồ vật tô tẫn trực tiếp coi thường tô tẫn đối với quyền lực không có hứng thú gì nhưng đối với có thể hưởng thụ được phúc lợi hết sức cảm thấy hứng thú nếu có người chơi ở xì lộ đế quốc bên trong l ụ c mạ tô tẫn như vậy tô tẫn có quyền lực tướng hắn nuốt vào đại lao nghỉ ngơi chọn một tháng đồng thời tô tẫn còn có thể chiêu mộ thực lực cường đại nở tờ cờ thân binh vì hắn chiến đấu đây chính là tước vị mang tới lực lượng cho tàn công tước ta chỗ này còn có một việc cần nhờ ngươi một cái chính là đem phong thư này giao cho ỵ dồn phật gờ ải nhân vương căn hệ trọng đại mời cần phải nội trong hôm nay đưa đến ải nhân vương trên tay pha bị a đại đế đem trên bàn một phong thơ cầm lấy sau đó đưa tới tô tẫn trong tay hệ thống p h ạ bị A đại đế muốn hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ truyền tin xin hỏi có tiếp nhận hay không tiếp thu hệ thống nhiệm vụ tiếp thu truyền tin nhiệm vụ đẳng cấp ám kim nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả đem phong thư này giao cho ý dồn phật gờ ải nhân vương trên tay cơ t ư ờ n g một trăm mai k i n tệ một nghìn điểm xí lộ danh vọng nhiệm vụ thời hạn hai mươi từ lúc tô tẫn đem thư tín n h ậ n lấy hắn dùng chân đều có thể đoán được phong thư nội dung đơn giản chính là cầu viện hoặc là nhắc nhở các loại tin tức hạ cám tinh linh xâm lân sắp đến p h ạ bị h đại đế không thể không điều động toàn bộ có thể điều động lực lượng v ậ hạ ra đây liền đi trước t ô tẫn hơi không người chậm rãi ly khai cung điện ở đi đến truyền tống trận trên đường t ô tẫn mặt lộ vẻ suy tư màu sắc hắn không biết một lần này hắc cám tinh linh xâm lấn sẽ hay không giống như kiếp trước giống nhau phát triển kiếp trước hắc cám tinh linh xâm lấn thế như t r ẻ tre không đến thời gian mấy ngày đánh liền đến rồi đế đô các ba tức sẽ ở trước mắt bao người hành thích đ u a sau đó ở nờ tờ cờ thế lực cầm dưới leo lên v ư ơ n g tọa có thể cuối cùng vẫn là bị hắc cám tinh linh sợ vây rết xí lô đế quốc vì vậy lâm vào náo động ở giữa sau đó kinh hạt sụa hậu nhân đi ra bình định rồi náo động xí lô đế quốc vì vậy tiến nhập chương mới nhưng là bây giờ bởi vì tô tẫn xuất hiện không ít chuyện phát triển quỹ tích đều xảy ra chết đi kiếp trước chưa từng xuất hiện hắc á m tinh linh vương chủng tộc ván k h u â n cũng rơi vào tô tận trên người c á p ba tức kế hoạch thành quả bị tô tẫn cướp đoạn tạm dạ t h ầ n điện sở phong ấn cổ thần lực lượng rơi xuống tô tận trên người như vậy c á p ba tức còn có kích sát truyền kỳ cấp chiến sĩ phá bị a đại đế năng lực sao lúc này tô tẫn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo nhân ảnh e z cái này ở thâm viên xâm lân sự kiện phía sau liền tiêu thất tung tích ra hỏa có thể xuất hiện hay không tại lần này sự kiện ở giữa lần này hắc á m tinh linh xâm lấn đã định trước cùng kiếp trước có chút sai lệnh bằng vào ta biết trước tất cả cũng không nhất định có thể thu hoạch đến chỗ tốt lớn nhất không thể quá mức ỉ lại kinh nghiệm của kết trước thực lực mới là vương đạo tô tẫn ánh mắt lấp lóe hát cám tinh linh xâm lấn là ở sau sáu ngày trong lúc ở chỗ này hắn phải đem lực lượng của chính mình lại tăng lên nữa một cấp bậc bằng không kế tiếp hát cám nhập xâm trong sự kiện rất khó sở hữu quyền chủ động theo người chơi nhóm cùng uống canh đây không phải là tô tẫn kết quả mong muốn tô tẫn muốn ăn thịt ô ố g ý nghĩ như vậy tô tẫn bước đi vào truyền t h n g trận bên trong hệ thống có hay không tuyển trạch truyền t h n g đến idolf lần này truyền t h n g tốn hao một viên ngân tệ là tuyển trạch xong trong ném mắt tô tẫn thân thể hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ hải nhân thành thị ý dồn phật c ờ tô tẫn t ử trong truyền tống trận đi ra nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt không có biện pháp cho dù là cùng x í lộ đế đô lẫn nhau mở ra truyền tống trận nhưng ý dồn phật gờ chủ yếu chủ yếu chủng tộc vẫn là ả i nhân đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn hơn rất nhiều nhân loại chịu đến nhìn kỹ là chuyện rất bình thường đặt ở quá khứ như vậy nhìn kỹ tới cũng nhanh đi cũng nhanh bất quá nếu như đặt ở tô tẫn trên người kết quả kia cũng không giống nhau ả i nhân người chơi cùng nở ở t cờ cùng là phát sinh một tiếng thép kinh hãi truyền tống trận phụ cận trực tiếp dẫn phát rồi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 vội vã n h ư ờ n g ra một con đường làm cho tô tẫn tiến nhập vương cung còn như vương cung phụ cận không thể người c ư ớ i ngựa quy định lại là bị bọn họ mang tính lựa chọn coi thường tô tẫn c ư ớ i c ư ớ i hải cốt chiến mã dọc theo đường đi không có chịu đến bất kỳ trở ngại nào đi thẳng tới h ải nhân vương chỗ ở trước cung điện trải qua một x ư u di nước chạy sau đó tô tẫn gặp được ải nhân vương thật cao hứng gặp ngươi lần nữa h ải nhân vương ta lần này phụng phạ bị ạ đại đế chi mệnh cho ngươi t i ễ n một phòng thơ tô tẫn nói xong đem phạ bị ạ đại đế thư tín đưa cho ải nhân vương lần này hắn cũng không phải là giả mạo cung đình pháp sư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 Biểu t ì n h cũng t ừ l ú cám mới biến bắt trọng. đầu đến dung, ống ngưng h tinh linh ải nhân vương nạ kỳ cũng không xa lạ đây là một cái đã từng kém chút thống trị toàn bộ chư thần đại lục cường đại t r ủ n g tộc coi như hiện tại từng bước xuống dốc bị tứ đại trận doanh vây quanh ở cằn côi h á cám trong a o đầm nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa không có ai dám can đảm khinh thị h á cám tinh linh lực lượng ở chư thần đại lục trong lịch sử h á cám tinh linh đã từng nhiều lần khơi mào quá tịch quyền toàn bộ đại lục chiến tranh dựa vào thống kê không trọn vẹn mỗi lần bị cuốn vào chiến tranh chủng tộc số lượng không có thấp hơn một trăm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 Cái trên chiến trường thấy cho tàn pháp sư tô tấn ly khai ý rồn phật gỡ phía sau cũng không có tuyển trạch phản hồi xí lộ đế đô mà là đi tới gồ sơn mạch hắn có thể không có quên ở gồ sơn mạch có một viên nguyên tố tri tâm tô tấn lần này tới gồ sơn mạch là vì tìm hiểu cổ hận trong miệng bạch tí nữ nhân nội tình hành tàu ở bạch tuyết bao trùm trong đường núi tô tấn mặt lộ vẻ suy tư màu sắc kiếp trước gồ sơn mạch bí mật lớn nhất chính là giấu ở lòng đất cương thiết cự nhân sơn、Íp.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 một con cả người đen nhánh tà long nhất thời xuất hiện ở giữa không trùng cánh khổng lồ che khuất bầu trời nhàn nhạt long uy từ tà long trên thân thể lan ra sợ quá chạy mất không ít đẳng cấp hơi thấp quái vật ở trắng như tuyết sơn mạch trong lúc đó tà long hạch có vẻ không gì sánh được thấy được tô t ấ n nhẹ nhàng nhạy liên nhạy tới tà long hạch trên lưng cái này c h ỉ đã từng đối với hắn đường hoàng múa trào cự long nhưng bây giờ ôn thuận giống như thất tiểu mã mặc cho hắn ngồi cưới cưới tà long hạch tô t ấ n cấp tốc xuyên toa ở g ộ sơn mạch gian t ừ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn được một đoàn to lớn hắc ảnh từ trắng như tuyết phía trên vùng rừng rậm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 tà long hạch bất quá là kim cương cấp c ự long nếu như có thể đạt được c h u y ể n k ỳ cấp thậm chí cấp độ sử thi cự long toa kỵ thể nghiệm dám khẳng định sẽ tốt hơn a tô tẫn ánh mắt lấp lóe hắn cũng không có thỏa mãn với hiện trạng mà là muốn càng nhiều thứ càng tốt tà long hạch chỉ là ngay từ đầu ngồi ở tà long hạch bên trên tô tẫn đem gột sơn mạch cảnh sắc thu hết vào mắt bất quá tô tẫn cũng không có chiếu cố thưởng thức cảnh sắc hắn đồng thời cũng đang suy đoán bạch dĩ nữ nhân khả năng xuất hiện vị trí bởi vì cổ hần nói qua là ở đỉnh núi gặp phải bạch d nữ nhân sở dĩ tô tẫn ánh mắt càng nhiều hơn chính là ở lại đỉnh núi gian rất nhanh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 hai cái này nguyên nhân làm cho tô t ấ n quyết định tiến nhập pháp sư tháp nhìn cũng có thể đạt được một ít liên quan tới bạch đi nữ nhân tin tức điều khiển tà lòng hạch tô t ấ n chậm g i i đáp xuống pháp sư tháp trước một chỗ trên đất chống đem tà lòng hạch thu hồi kỵ không gian tô t ấ n chậm g i i hướng pháp sư tháp đi tới màu băng lam pháp sư tháp chiếu vào tô t ấ n tầm mắt cao tới hơn năm trăm thước pháp sư tháp nhìn qua cực kỳ to lớn đồ sộ ở liên miên không dứt gột trong d ã y núi cái tòa này pháp sư tháp cực kỳ dễ thấy bên ngoài bánh đá bạch ngọc cùng màu băng la ma lực bảo thạch ở bạo phong tuyết làm nổi bật dưới dạng người rực rỡ nhìn từ ngoài cái tòa này, pháp sư tháp cực kỳ mới tinh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 t ô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một k i a l ộ cùng không có dừng bước lại tiếp tục hướng pháp sư tháp đi tới lớn mật t h i v i con kiến hôi dám miệt thị thần uy nghiêm ngươi đã định trước gặp thiên khiển pháp sư tháp chuyển ra uy nghiêm thanh â m đột nhiên biến đến đắt đỏ đứng lên bất quá t ô t ấ n vẫn là đã nhận ra trong thanh â m mang theo có chút run dày đây càng làm cho t ô t ấ n xác định trong pháp sư tháp mặt có người ở g i ả thần giả quỷ thấy t ô t ấ n không có nửa phần muốn ý dừng lại thanh â m uy nghiêm trở nên có chút phẫn nộ a n h thì vì con kiến hôi để ngươi biết một chút về thần hộ về a đi ra a người làm của ta vừa dứt lời pháp sư thắp trước mặt đại địa liền đột nhiên chấn động có vật gì muốn từ trong lòng đất chui ra ngoài phi không thuật tô t ấ n phản ứng cực nhanh sử dụng phi không thuật sử dụng chính mình huyền phụ ở giữa không t r u n g quay mũi đại địa c h ấ n chiến mang tới thương tổn dầm dầm dầm một con to lớn tay cơ giới dưới đất chui lên ngay sau đó đi ra là bảy con tay cơ giới cùng khổng lồ hình cầu cơ giới thân thể xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt rõ ràng là một con dài tám cái chân nện máy cùng lúc đó tô t ấ n trước mắt cũng xuất hiện con quái vật này thuộc tính nện máy bá chủ nai sờ đẳng cấp ba cấp cấp、b3. cấp ba cấp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 chỉ cần không có tử vong như vậy sẽ gặp hồi phục lớn nhất hp 50%, năm mươi kỹ n ă n g ư ba tử vong mạng n ệ n phải nghỉ s kẹo giờ phóng ra một đạo mạng n ệ n vây khốn địch nhân đồng thời cũng tạo thành một hai mươi công kích vật lý thương tổn mạng n ệ n ệ vĩnh c ự u tồn tại va chạm vào mạng n ệ n địch nhân biết giảm tốc độ chín mươi chín thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đau mười giây không tiêu hao kỹ năng bốn tự bạo nay s ờ làm nổ năng lượng của mình hạch tâm tạo thành nổ lớn đối với một nghìn bên trong tất cả sinh vật tạo thành một trăm l ớ n nhất hp chân thực thương tổn đồng thời phải n g h kẹo g i cũng sẽ tử vong ngâm sướng thời gian năm giây thời gian cột đau giây,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 ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm tám mươi hai phải nỉ s kẹo giờ tự bạo kim cương cấp cơ giới nhiệt hạch ngu xuẩn phạm nhân để ngươi biết một chút về phải n i s kẹo giờ lực lượng a phải n i s kẹo giờ thử vong mạng nệ n vừa dứt lời phải n i s kẹo giờ cơ giới trên thân thể liền có trói mắt hồng quang c h ấ p đ ộ n g một đoàn to lớn s á m lạnh d í n h c h ú vật chất t ử phải n i s kẹo giờ môi trung phun bắn mà ra lấy tốc độ cực nhanh hướng phía t ô t ấ n công kích mà đến thiềm hiện thuật quan ảnh tiềm thức vì phòng ngừa bị mạng nện cho lan đến gần t ô tẫn trực tiếp xuất hiện ở phải nỉ s kẹo g i phía sau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 nói như vậy ta thì có đầy đủ phản ứng thời gian tới ứng đối t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật t ô tẫn liền trên không chung nhiều lần sử dụng thiềm hiện thuật tới tránh né phải n g h skelzer mạng nhện công kích b a n g vào thiềm hiện thuật cực ngắn thời gian còn đ a o t ô tẫn có thể thập phần dễ dàng tránh né mạng nhện đang giải phóng một cái cực hiệu bạo viêm thuật phía sau t ô tẫn không có tiếp tục công kích phải n g h skelzer bởi vì hắn cũng không rõ ràng phải n g h skelzer cơ giới chữa trị kỹ năng làm lệnh tình trạng nếu như mạng mọi công kích phải n g h k e l z e một phần vạn đánh tới cuối cùng một phần trăm hp phải n g h k e l z e đột nhiên tới một người cơ giới chữa trị khôi phục một nửa hp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 ngọn lửa màu đỏ thám đem tô t ấ n khuôn mặt chèn ép thập phần thần tuấn bây giờ tô t ấ n ma pháp công kích đột phá đến năm chục ngàn đại quan khoảng cách sáu chục ngàn cũng không kém là bao nhiêu ngu xuân p h à m nhân a ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được tử vong phụ xuống sao p h a i nỉ s k e l g e r sử dụng tử vong mạng nghệ p h a i nỉ s k e l g e r thân thể đột nhiên sáng lên một hồi hưởng quang một đoàn màu xám cho dính c h ú vật chất phút chốc liền từ p h a i nỉ s k e l g e r trong m i ệ m phun bắn mà ra bất quá lần này tô tẫn cũng không có tuyển c h ạ c tránh né phải nỉ skeo giờ m ạ n nghệ công kích mà là chính diện đòn đánh t ự c hiệu hủy diệt viên bạo chấm t h ấ p chú ngự tiếng từ tô tận trong miệng như mưa rào đọc lên không khí t r u n g quanh nhất thời biến đến không gì sánh được kiềm nén vê anh kèm theo thần chú cuối cùng một cái âm tiết hạ xuống một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên hát viêm trượng tiêm hiện lên một đạo hồng quang một đoàn xích hồng sắc sen lẫn một chút màu đen khổng lồ hỏa cầu từ tô t ậ n trượng tiêm phun ra ngoài hô hô hô khổng lồ hỏa cầu gào thét hướng p h a e n i s kẹo giờ công kích đi cùng từ pha ny s kẹo g i trong miệm phun da xám lạy dính chu vật chất trên không trung xảy ra một lần kịch liệt đụng đụ. thình thịch không trung đ ô n nhiên bạo phát một tiếng v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 hủy diệt viêm bạo ở phái nỉ s kéo giờ trên người ầm ầm nổ bể ra tới nóng dược liệt diễm gầm thét đem phái nỉ s kéo giờ thôn vệ 854-252, m ộ t cái giai đoạn hiện tại đủ để kinh bạo sở hữu người chơi con mắt thương tổn trị số từ phái nỉ s kéo giờ đầu đỉnh phiêu khởi 85 m vạn mà lấy phái nỉ s kéo giờ một trăm điểm phòng ngự ma pháp ở tô t ậ n hủy diệt viêm bạo trước mặt cũng có vẻ không gì sánh được yếu đ ố i hệ thống người hủy diệt viêm bạo sử dụng nhện máy bá chủ phái nỉ s kéo giờ lâm vào pháp thuật dễ tổn hại trạng thái phía sau pháp thuật thương tổn sẽ để cao h a phần trăm thấy không có thể nhất chiêu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 đủ để hủy diệt đi pháp sư tháp chung quanh tất cả sinh vật t ô tẫn thấy thế liền cấp tốc cải biến sách lược hắn nguyên bản định sử dụng c ự c hiệu bạo viêm thuật nhưng bây giờ cái tình huống này rõ ràng không cho phép hắn làm như vậy vì vậy t ô tẫn liền ngược lại sử dụng hắc viêm đạn c ự c hiệu bạo viêm thuật tuy là ngâm sướng thời gian rất ngắn chỉ có ba giây nhưng d ư ớ i so sánh hắc viêm đạn là thuấn phát hình pháp thuật thì t r i ể n ra càng thêm cấp tốc nếu như t ô tẫn sử dụng c ự c hiệu bạo viêm thuật cái tia rất có thể bị phải nỉ s kẹo g i tự bạo liên lụy thuấn phát hình hắc viêm đạn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn tô t ấ n liền hướng phía sau sử dụng t i ề m hiện thuật hugh quang ảnh tiềm thức tô t ấ n trực tiếp xuất hiện đến rồi một trăm em m ở bên ngoài không trung p h a i nị s kéo giờ bán kính nổ tung là một nghìn đ ổ i thành vòng tròn lời nói bán kính đại khái là mười tám m tô t ấ n ở cách hơn năm trăm h thước trên cao không thể nào biết bị công kích liên lụy đến bằng vào phá vọng chi nhãn tô t ấ n có thể thấy rõ ngoài trăm thước chuyện xảy ra hắc viêm đạn ở chúng mục tiêu p h a i nị s kéo giờ trong nháy mắt p h a i nị s kéo giờ thân thể liền ầm ầm nổ tung rầm rầm rầm bừng tỉnh dẫn bảo mấy ký lô tờ nở tờ thuốc nổ toàn bộ gồ sơn mạch cũng bắt đầu một hồi lay động kịch、liệt. trên ngọn núi nam thạch không ngừng sụt xuống đến không hết cồn thạch dỗ lìn sợ tồn liên tiếp hạ lạc duy chỉ có khoa ba phỉ tư pháp sư tháp vẫn sừng sững ở trên ngọn núi lù lù bất động hồi lâu sau tiếng nổ mạnh từng bước bình thức phải nghỉ s kẹo giờ thân ảnh cũng biến mất một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tấn vang lên bên thai hệ thống người đánh chết n ệ n máy bá chủ phải nghỉ s kẹo giờ thu được điểm kinh nghiệm một thu được kim cương cấp cơ giới hạch tâm một kim cương cấp cơ giới hạch tâm tô tẫn mặt lộ vẻ nghi hoặc màu xác c h ẳ n ngó nhìn mới lấy được vật phẩm thuộc tính kim cương cấp cơ giới hạch tâm vật phẩm đặc biệt có thể dùng ở chế tác cơ giới tạo vật hoặc là tiến hành cơ giới hóa cơ giới tạo vật cơ giới hóa vật như vậy luyện kim t h u ậ t sĩ cùng công tượng đại sư hẳn là cảm thấy rất hứng thú tô tẫn lắc đầu đem cơ giới hạch tâm thu nhập trong túi đ e o lưng sau đó tô tẫn đưa mắt về phía vẫn sừng sững ở trên ngọn núi pháp sư tháp phái nì sèo kéo giờ chết rồi ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản ta chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì t ô t ấ n thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đi tới pháp sư tháp đ á y tháp phạm nhân ta khuyên ngươi mau rời đi pháp sư tháp bên trong uy nghiêm thanh âm lần thứ hai chuyển ra chỉ bất quá nghe vào miệng cọp gan thỏ ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng t ô t ấ n n i ế t miệng lên một tia nụ cười khinh thường cái ra h ỏ a này chết đã đến nơi vẫn còn g i ả bộ bức nhìn pháp sư tháp cửa lớn đóng chặt t ô t ấ n cũng không có lộ ra biểu tình hốt hoảng mà là nhàn nhạt nói ra ta giới hạn ngươi ba giây đồng hồ bên trong giữ cửa mở ra cho ta bằng không ta liền đem nơi đây san thành bình đ i ệ t ô tẫn vừa dứt lời trong pháp sư tháp liền chuyển đến một hồi tràn ngập chẳng đ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 làm sao có khả năng gội sơn mạch tuyết đều nhẹ nhàng mấy trăm năm làm sao có khả năng đột nhiên trời mưa sẽ không phải là thế giới mà thế muốn phủ x u ố n g a đại đa số người cũng không có hướng c ầ m chú phương d i ệ n đoán dù sao giống như vậy trực tiếp cải biến thiên tượng pháp thuật ít lại càng ít rất nhiều người căn bản đều chưa từng gặp người chơi nhóm cũng không có hướng tô tận trên người suy đoán bởi vì tô tận phía trước thi triển vẫn thạch thiên hàng mặc dù đang nhìn qua không sai bị lắm nhưng bóng ma diện tích nhưng phải nhỏ rất nhiều sở dĩ người chơi nhóm cũng không có trước tiên vẫn thạch thiên hàng bên kia cảm thụ được làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách pháp thần bí sinh vật trầm mặc Phản p h ấ trong bị kẹp lại hầu một, hắn liền một cái trước đều không nói đ ư ợ chấp p í a trước đối với tô tẫn với hắn. Hắn đối h ú nhóm g và k i n h h t này g thần ắ bí sinh vật luôn cuống mặc dù hắn đã sống thập phần đã lâu tuyến nguyệt nhưng hắn cũng sợ tử vong nghĩ tới đây thần bí sinh vật quả đoán quên mất mới vừa kiêu ngạo cùng ngưỡng ngạnh quả đoán mở ra pháp sư tháp đại môn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 cái này ra xanh biết thú nhân tại sao phải sở hữu pháp sư tháp quyền hạn lệnh bài vì sao nó có thể thao túng một con thực lực ở kim cương cấp trở lên i ệ n máy vì sao lúc này t ô t ậ n ngâm sướng thời gian còn lại sau cùng bốn giây ý vị này bốn giây phía sau nếu như t ô t ậ n không ngừng pháp thuật ngâm sướng như vậy vẫn thạch khổng lồ sẽ gặp hạ xuống khoa ba phỉ tư pháp sư tháp không hề nghi ngờ sẽ biến thành một đống phế tích t ô t ậ n ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ suy tư màu sắc trên đất p h ờ rèn sở thay thế không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng màu sắc hắn đã từng cho là mình là chư thần trên đại lục vận khí tốt nhất thú nhân nhưng bây giờ hắn mới phát hiện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 nhưng là một giây kế tiếp một phát nóng bỏng hỏa cầu liền từ tô t ậ n trượng tiêm phún ra ngoài gào thét mệnh trung không phòng bị chút nào phở r ẹ n sở ba trăm m ơ i ba bốn m ộ t cái to lớn thương tổn trị số từ phở r ẹ n sở đầu đỉnh t o á t ra trực tiếp thanh không thanh máu của hắn ở phở r ẹ n sở nhắm mắt lại phía trước hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì sao tô t ậ n lại đột nhiên động thủ giết hắn tô t ậ n chậm rãi rơi xuống phở r ẹ n sở trước thi thể phương đem pháp sư tháp quyền hạn lệnh bài cho nhặt lên đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường giả thân giả quỷ giá hỏa đã cho ta còn có thể lưu ngươi không chết sao ai biết ngươi có hay không ám toàn ta có chút vấn đề. Vẫn là đ í chương thân tìm đến đáp án mới có ý tứ. Tô Tấn một đến án mới đáp có c ý ớ c dọc vách đem đã theo phở sở thi thể rẹn r núi sở bay, i x u ố vạn trượng t h â một viên ê b n c h ậ trăm o n g GS đ tám mươi bốn bằng nguyên tố lòng chân tướng A khoa Linh, lệnh Băng quyền hạn phỉ Pháp、Sư、Tháp. Bên trong. Khoa 3, Pháp、Sư、Tháp vào Sư Sư b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 Cái này một l i c lâu tôi tẫn mở hai mắt ra ý thức cũng từ trong hỗn độn từng bước tỉnh táo lại nguyên lai、like、là như vậy tôi tẫn môi nhúc ních hai chòng mắt màu đen lóe ra không rõ còn mang có thể là bởi vì tôi tẫn chỉ có năm mươi quyền hạn duyên cứu quyền hạn ký ức cũng không nhiều nhưng hầu như giải quyết rồi tô tẫn tất cả vấn đề có tờ p h pháp sư tháp thành lập với bốn nghìn năm trước từ một cái tên gọi là alinz có tờ phiểu nữ tính hàn băng pháp sư dựng nên còn như alinz là như thế nào ở ác liệt như vậy dưới tình huống xây dựng lên như vậy một tòa to lớn nguy nga pháp sư tháp tô tẫn không thể nào biết ở hai nghìn năm trước alinz không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất ở g o t sân mạch chỉ để lại một khối nắm giữ pháp sư tháp năm mươi phần trăm quyền hạn l ệ n h bài vì đảm bảo hộ pháp sư tháp alinz ở pháp sư tháp cố định hai cái cường đại mười cấp pháp thuật mười cấp, cấp thủ thuật che mắt trừ cái đó ra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 p h ờ rèn sơ ở trở thành pháp sư tháp chủ nhân phía trước chỉ là một thú nhân thợ mỏ ở hải nhân nô dịch dưới đào mấy thập niên mỏ đạt được lực lượng phía sau p h ờ rèn sơ cũng không còn trong pháp sư tháp đại lượng điện tàng xưng ơ bá thiên hạ mà là tuyển trạch làm một cái an an ổn ổn người sống tạm bỡ nếu có người phát hiện pháp sư tháp luật tư sẽ gặp đi qua k h ô n g chế phải nỉ kéo giờ đi dọa lui giết chết đ ệ n h nhân p h ờ rèn sơ cứ như vậy bình thường an an vượt qua một nghìn năm thời gian dựa vào pháp sư tháp nội hải lượng tàng thư tư tốn năm trăm năm trở thành một gã đau nhức khổ thuật sĩ nhưng là bởi vì thiên phú cực kỳ hữu hạng h ờ rèn sơ liền vẫn cầm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 đây là alins có bất ngờ phiêu ký ức từ pháp sư học đồ lớn lên thành băng xương pháp sư từ băng xương pháp sư lớn lên thành băng xương đại pháp sư rồi đến bước vào truyền kỳ cảnh giới trở thành chư thần trên đại lục danh chấn nhất thời nữ pháp thần đến cuối cùng thậm chí bước vào sử thi cảnh giới sau đó vì tiếp tục nghiên cứu ma pháp alins ở gos sơn mạch tu t r ú c một tòa lấy dòng họ của mình làm tên pháp sư tháp 2.000 n ă m về sau alins chiếm được một viên toàn thân một băng làm trái tim bước vào sử thi cảnh giới alins ở quả tim này trước mặt dĩ nhiên bản thân bị lật lối ngược lại bị trái tim ẩn chứa cự đại ma lực sở mế hoặc rơi vào trầm luân bên trong Alins ở quả tim này ma lực cái tạo dưới biến thành một cái bạch đi nữ ưu linh bồi hồi ở g h o t bên trong dây núi thu gặt mê thất người linh hồn lại qua một nghìn năm alins từ vô tận trầm luân ở giữa tỉnh lại nhưng một nghìn năm trầm luân để cho nàng quên mất phía trước đại bộ phận ký ức chỉ nhớ rõ mình tên cùng một bộ phận đi qua alins l i ề n tuyển trạch ngủ say ở pháp sư tháp hạch o tâm ở giữa chờ đợi gắng sức lượng sống lại nhìn xong alins trí nhớ tô tẫn hai mắt sáng lên thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu hắn muốn tìm bạch đ nữ nhân lại chính là alins nếu như ta không có đoán sai viên kia màu băng lam trái tim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 một vị mặc p h á p bảo màu xanh lam cô gái tóc vàng từ khúc côn cầu trung đi ra mặt tuyệt mỹ bảng bên trên mang theo có chút mê hoặc màu sắc vang l a m sắc trong tròng mắt tràn đầy mê man như thác nước tóc dài màu vàng kim tự nhiên tàn mát da thịt trắng non thập phần thông thấu nhìn qua vô cùng m ị màng p h á p bảo màu xanh lam đem cô gái thân thể che đến kín mít nhưng đi qua đường nét vẫn có thể nhìn ra p h á p bảo dưới mạng rượu vóc người người nữ nhân này phản phất thượng thiên ban cho thế giới lấy vật b ê ngoài n căn bản không khơi ra một điểm tì vết nào mà lấy duyện nữ vô số tô tẫn đối với trước mắt vị này tóc vàng nữ nhân cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì đi、ra.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 rất nhanh tôi tẫn liền phản ứng lại căn cứ alin ký ức có thể biết ban g nguyên tố c h i tâm chỉ cần ở trong cơ thể nàng một ngày sẽ gặp tầm ăn lên ma lực của nàng nếu là không có ma lực như vậy sẽ gặp bắt đầu từng bước xâm chiếm sinh m ệ n h lực phía trước cả alin chính là bởi vì ma lực bị cắn nuốt sở dĩ lâm vào trầm luân bên trong đây cũng là vì sao bốn trăm năm trước cấp độ sử thi đại pháp sư ở bốn nghìn năm sau thành một cái một lẹ vẹo băng xương pháp sư học đồ bởi vì ma lực bị ban g nguyên tố c h i tâm toàn bộ thôn vệ sạch sẽ mà bây giờ ban nguyên tố tri tâm xem ra đã bắt đầu tầm ăn lên alin sinh mạnh lực nhìn alin càng ngày càng hư huyễn thân thể tô t ấ n biết alin chống đỡ không được bao lâu có thể mà lấy tô t ấ n tám năm trò chơi kinh nghiệm cũng không có gặp qua cảnh tượng tương tự nói cách khác đạo đề này hắn sẽ không đang ở tô t ấ n suy nghĩ đối sách sana alin phảng phất bị quất gia phạm khí lực cả người vô lực ngã về phía tô t ấ n tô t ấ n theo bản năng tiếp được g alin thân thể hai tay chuyển tới tiếp xúc làm cho hắn có chút tâm phiền ý khâu đạo đề này tô t ấ n vốn là không biết làm kết quả hiện tại bên cạnh còn có một cái vóc người lần bồng nữ đồng bàn đang quáy dày hắn đúng lúc này alin lần thứ hai p h u n ra một đạo sen lẫn băng tinh tiên huyết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 hầu như không người nào để ý đến mà giờ khắp này alin đưa ra cùng tô t ấ n ký kết huyết k h ế quan hệ ý tứ tô t ấ n cũng có thể minh bạch đó chính là muốn tô t ấ n vì nàng chia sẻ bằng nguyên t ố chi tâm mang tới tương h tôn bằng không alin sẽ bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà hương tiêu n g ọ c vẫn. sinh mệnh lực loại vật này ta cũng không có thể l ọ n cho tuy là nữ nhân này thật xinh đẹp vóc người cũng tốt vô cùng nhưng nếu như muốn đáp lên tự ta vậy không có đ à m l u ậ n tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng hắn không có bị khê quan hệ chủ tớ chi phối làm cho mẹ hoặc cũng không có mẹ tất ở alin sĩ lệ bên trong tô tân hết sức rõ ràng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 chớ quên tô t ậ n có vô hạn hỏa lực ba nguyên n g tố chi tâm cùng hỏa nguyên tố chi tâm giống nhau đều là đặc thù trang bị thôn vệ ma lực điểm này chắc là ba nguyên n g tố chi tâm kèm theo kỹ năng nếu là trang bị kèm theo kỹ năng như vậy tô t ậ n vô hạn hỏa lực là có thể phát huy được tác dụng không tiêu hao cũng không phải là đùa dỡn ba nguyên n g tố chi tâm đời này cũng không thể hút khô tô t ậ n ma lực chớ đừng nhắc tới sinh mệnh lực thật vậy t r a n g ho khan á lính h ư n h ư ợ c trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc chật lại hiện ra một vệ không bình thường chiều hồng ba nguyên tố chi tâm hành hạ nàng lâu như thế thời gian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 nhìn nằm ở một bên alinz t ô t v n không khỏi lộ ra một v ậ không rõ tiêu ý t ô t v n chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kêu biết như vậy bị động hắn càng không có nghĩ qua 400 năm trước liền quát tháo toàn bộ chư thần đại lục alinz dĩ nhiên không có bất kỳ kinh nghiệm nào bất quá rất nhanh t ô t v n giãn ra chân mày liền hơi nhữ lại căn cứ trí nhớ của kiếp trước ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp phía trước một tháng sẽ mở ra cuối cùng một bộ giờ lờ cờ chư thần lê minh cùng quá khứ giờ lờ cờ bên trong nhân vật chính đều là người chơi bất đồng bộ này giờ lờ cờ nhân vật chính sẽ là người chơi cùng chư thần đại lục tất cả nờ cờ nờ cờ biết đại lượng từ vòng trăm không còn một chờ đến hiện thực trò chơi triệt để dung hợp xuất hiện ở thực tế n ở tờ cũng sẽ sinh tồn được hết sức khó khăn cuối cùng trở thành l o ạ n gia đồ chơi n ở tờ cờ không phải số ít nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh alines ánh mắt thập phần n u h ò a yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi trong giấc m ộ n g alines phảng phất nghe được tô tẫn chính là lời nói hướng phía tô tẫn ôm ấp hoài báo bên trong cùng một cái tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nếch lên chật tô tẫn đưa ánh mắt về phía mới lấy được băng nguyên tố tri tâm băng nguyên tố tri tâm đặc thù trang bị duy nhất trói chặt t h u tính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 29, góp đủ còn lại 8 viên nguyên tố c h i tâm lúc giải tỏa phản vệ băng x ư ơ n g so với hỏa nguyên tố c h i tâm nhiều hơn 2 cái kỹ năng nghiêm một thua xem như là vì cân bằng sao nhìn trong tay băng lam sắc tâm bẩn t ô tẫn khỏe miệng lộ ra một nụ cười có vô hạn hỏa l ự c ở, t ô tẫn căn bản không cần lo lắng phản vệ thôn vệ ma lực giá trị băng nguyên tố lòng phản vệ đối với t ô tẫn mà nói chính là vô hiệu hệ thống có hay không tuyển chạch c h ó i chặt tâm c h ó i chặt phía sau không cách nào giao dịch không cách nào rơi xuống không cách nào ăn cắp là t ô tẫn không chút do dự lựa chọn là hắn đi tới g ộ m sân mạch là vì băng nguyên tố c h i tâm ở tô tẫn tuyển t r ạ c h xong trong n g a y mắt trong tay băng nguyên tố c h i tâm nhất thời hóa thành một đạo mờ băng lam lưu quang trào vào tô tẫn ngực đông đông đông một hồi chỉ có tô tẫn mới có thể nghe tiếng tim đập ghé vào lỗ thai hắn vang lên tô tẫn nhìn về phía mình trái tim vị trí phát hiện có một đoàn xích hồng sắc cùng một đoàn mờ băng lam trùm sáng đang quay t r u n g quanh trung tâm thất thải quang đoàn xoay tròn hòa nguyên tố c h i tâm băng nguyên tố tri tâm còn có chư thần tri tâm sao tô tẫn ánh mắt lấp lóe xem ra chư thần lòng địa vị so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều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 tên tôi tẫn là a l i n s mới vừa rồi giao lưu bên trong biết được hệ thống a l i n s có tờ phiệu đối với người hảo cảm độ một đến đến chết cũng không đổi cấp bậc đang suy tư vấn đề tô tẫn bị này đạo gợi ý của hệ thống thanh em hấp dẫn lực chú ý đến chết cũng không đổi tô tẫn mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc nờ tờ c ơ ngoạn ra hảo cảm đến đến chết cũng không đổi trình độ không thua gì giữa hai người ký kết huyết khế quan hệ đến chết cũng không đổi đại biểu là không bao giờ phản bội tô tẫn nhìn phía a l i n s phát hiện nàng chính nhất khuôn mặt cảm động ngắm cùng với chính mình chẳng lẽ vừa rồi hấp thu ba nguyên tố lòng sự tình bị nàng phát hiện bất quá nhìn bộ dáng của nàng hẳn là bị ta cho cả thật đúng là một loại dễ dàng bị cảm động sinh vật tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng hắn không chuẩn bị cũng không có ý định hướng alin giải thích vô hạn hỏa lực sự tình cái này nịch thiên mở uff chỉ có thể là tô tẫn một người bí mật tô tẫn cũng không muốn thời ra cái này mỹ lệ hiểu lầm hiểu lầm thời ra phía sau khả năng tất nhiên không thể mỹ lệ tô tẫn nhìn bên cạnh alin lúc này trên người nàng ma lực ba động đã không còn sót lại chút gì chính là một cái dáng dấp rất đẹp nữ nhân bình thường tô tẫn trong lòng hơi động mở miệng hỏi alin ngươi bây giờ còn có thể sử dụng pháp thuật sao hoặc có lẽ là trong thân thể ngươi còn có ma lực sao alin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 chiếm được một loại chưa bao giờ có tâm tình là ưa thích loại tâm tình này ở chính mắt thấy t ô tẫn thôn vệ ba nguyên n g tố c h i tâm sau đó đạt tới điểm kết thúc alin không suy nghĩ thêm nữa tử vong sự tình mà là tại nghĩ thế nào cùng t ô tẫn một mực tại cùng nhau đánh mất ma lực nếu như nàng không nghĩ biện pháp rất nhanh sẽ gặp chết sở dĩ alin vì có thể cùng t ô tẫn tiếp tục đợi cùng một chỗ vừa nghĩ đến linh hồn sống nhờ phương pháp nàng không thèm để ý chủ hòa người hầu quan hệ alin thầm nghĩ cùng t ô tẫn tiếp tục đi tới đích nàng thầm nghĩ cảm ơn cái này đưa nàng từ trong bóng tối cứu ra nam nhân hệ thống alin có bất t phịu muốn triển khai linh hồn ký sinh có tiếp nhận hay không một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn vang lên bên thai tô tẫn nhìn vẻ mặt kiên định alins tâm quyết đoán nhìn trước mắt tới đây là duy nhất sợi tiếp tục sống tiếp phương pháp nhưng tô tẫn tin tưởng theo hắn càng ngày càng c ư ờ n g đại tương lai nhất định có thể tiếp xúc được sống lại linh hồn bí pháp đến lúc đó alins cũng không cần thành tựu linh hồn ký sinh ở tô tận trên người mà là có thể lần nữa sở hữu một hoàn hảo thân thể alins nhìn vẻ mặt kiên định alins tô tẫn lựa chọn tiếp thu ở tô tận tuyển trạch tiếp nhận trong nháy mắt alins trên mặt liền lộ ra một nụ cười dựa vào tô tẫn alins thân thể bắt đầu biến đến hư h o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 ngươi có thể ở đi qua trên tay linh hồn ấn ký coi linh hồn trạng thái cùng thuộc tính tô tẫn trợt nhìn phía trên cánh tay hát sắc ấn ký trước mắt nhất thời hiện ra alins trước mắt thuộc tính ký sinh linh hồn alins có bậc t ợ phịu đẳng cấp cấp năm mươi tám cấp bậc kim cương cấp chức nghiệp hàn x ư ơ n g pháp sư ma pháp công kích hai trăm ba mươi mốt hai hai trăm bốn mươi mốt hai phòng ngự ma pháp một nghìn hai trăm năm mươi mốt ba mươi hai hp ba nghìn không không kỹ năng một linh hồn hình alins trong một ngày sẽ có mười tám cái giờ nằm ở linh hồn trạng thái trong lúc không cách nào tiến hành chiến đấu thân thể tiếp xúc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 Tẫn. là thế này phải không alinz thanh nhâm biến nhỏ đi rất nhiều ở linh hồn kết hợp trạng thái t ô tẫn lập tức liền cảm nhận được alinz trong lòng vui vẻ cùng xấu hổ cùng alinz hàn huyên vài câu sau đó t ô tẫn liền bắt đầu kiểm kê lần này ghost sơn mạch hành trình thu hoạch trước tiên thu hoạch lớn nhất nhất định là alinz một cái sẽ không cản trở giúp đỡ lúc r ồ i danh còn có thể ôm lẫn nhau tố tâm sự thể mình người không chỉ có là alinz du thể còn có linh hồn đều bị t ô tẫn vững vàng trường không đến chết cũng không đổi độ thiệt cảm cùng linh hồn sống nhờ tính đặc thù làm cho t ô tẫn có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho alinz lớn thứ hai thu hoạch tự nhiên là băng nguyên tố tri tâm còn lại thu hoạch t h như pháp sư thắp một trăm phần trăm quyền hạn kim cương cấp cơ giới hạch tâm cũng đều cũng không tệ lắm chuyến này g ộ t sơn mạch hành trình có thể nói là chúng mùa lớn bên trong chúng mùa lớn tô t ậ n đưa ánh mắt về phía c ố t c ơ t b ă n g nguyên tố c h i tâm bị tô t ậ n c ắ n ướt nguyên tố vương giả nhiệm vụ tiến độ cũng phát s i n h biến hóa chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm tám mươi tám vòng thứ ba họ g ì sơ mẹ tốt hội nghị trôn xương hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ ba họ dì sơ mẹ tốt hội nghị nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu、tả. đi t ì phía ọ gì sở trước pháp sư giao lưu đại hội chính là do họ gì sợ mẹ tôi hội nghị dẫn đầu tổ chức đây là chư thần lê minh ở giữa một cố phi thường cường đại nở tờ cờ thế lực họ gì sợ mẹ t u ộ i nghị hội sáu gã nghị viên từng cái đều là truyền kỳ cấp khắc pháp sư còn như nghị trưởng càng là cấp độ sử thi cường giả cộng họ nhiều nếu như ta nhớ không lầm hắn hình như là một ga á o thuật pháp sư sở dĩ kê tiếp trái tim nguyên tố là á o thuật sao tô tấn khẽ gật đầu trong lòng có một chút suy đoán hắn cũng không tính ngựa không ngừng vó câu đi họ dịt sơ mẹ tuốt hội nghị tìm cổ mò hỏi nhiều nói tô tấn cùng họ dịt sơ mẹ tuốt hội nghị không có bất kỳ giao tình cũng không nhận thức cổ mò nhiều lại tăng thêm hiện tại tô t ấ n thực lực cũng còn chưa tới cùng chuyển kỳ cấp pháp sư ngồi ngang hàng tình trạng mạng hội tới c ử a chỉ biết tự dứt lấy n h tô tẫn dự định chuyển chức thành ngự pháp giả sau đó mới đi họ d ị sơ mẹ t u t hội nghị bây giờ cách bộ thứ hai giờ lở cờ h ắ cám tinh linh mở ra còn dư lại ngũ ngày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 ở kết trước sở hữu cấp độ truyền thuyết vũ khí năm tên thần cấp người chơi tức thì bị mang theo hình người thiên thai nghĩ tới đây tôi tận đối với bắt được ỵ sợ tạ thở dài ý tưởng càng thêm nóng bỏng bất quá trước lúc ly khai tôi tận dựa vào quyền hạn đem trong pháp sư tháp tất cả thuộc tính pháp thuật đều lặn đi ra cùng xem lướt qua cổ hần trong pháp sư tháp tàng thư bất đồng Tô mỗi bản trên cơ bản đều là hiếm hoi cao cấp pháp thuật có thể thành tựu phổ thông người chơi ẩn g dấu tuyệt chiêu tồn tại không nghĩ tới có thể thu thập đến nhiều như vậy thuộc tính pháp thuật xem ra chuyển chức thành ngự pháp i a sự tỉnh có thể trước giờ bảy mươi cấp có chút kéo nhịp điệu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 có hay không tuyển trạch truyền tống đến tang trung trấn bởi truyền tống khoảng cách rất viễn lần này truyền tống phí dụ n g t mươi đồng bạc là tô tẫn tuyển trạch xong trong n g a y mắt liền hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ x i、si、lỗ đế quốc biên cảnh tang trung trấn tô tẫn thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận ở giữa hắn tính là người thứ nhất đặt chân nơi này người chơi tang trung trấn rất nhỏ nhỏ đến không đủ một bách hộ cư dân toàn bộ c h ấ n nhỏ chỉ có một đầu dài đường phố m ộ ư ơ i phút là có thể đi tới đầu nợ tợ số lượng cũng chỉ có cái xuất đầu đẳng cấp cũng không cao tô tẫn tới tang trung trấn tự có mục đích của hắn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 nhiệm vụ ỷ sở tạ thở dài nhiệm vụ tiến độ phát sinh c ả i biến xin chú ý coi hệ thống thanh nhâm nhắc nhở cũng để cho l o n g lưng ở trên tô tấn lên tinh thần tô tấn lập tức nhìn phía cơ cớt hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ hai tìm được ỷ sở tạ chi khu nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả trong túi đeo lưng ỷ sở tạ chi thủ cùng ỷ sở tạ chi vĩ dường như cảm ứ n g được cái gì cầm ra xem một chút c a tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không tô tấn trực tiếp làm cho tả long cách đình chỉ phi hành tìm một cái địa phương an toàn rất xuống chật tô tấn đem trong túi đeo lưng ỉ sở tạ chi thủ cùng ỉ sợ tạ chi vĩ đem ra quá khứ bình thường không có gì lạ lưỡng dạng vật phẩm vào lúc này cũng là ở hơi phát quang chẳng lẽ tôi t ậ n ánh mắt đông lại một cái trong lòng có suy đoán ngay sau đó tôi t ậ n cầm lưỡng dạng vật phẩm tại chỗ toàn dạo qua một vòng phát hiện ở mặt hướng hướng đông bắc thời điểm lưỡng dạng vật phẩm ở trên quang mang muốn càng sâu một ít nếu như ta không có đoán sai ị s ở tạ chi khu đang ở cái phương hướng này tôi t ậ n ánh mắt lấp lóe sau đó đem lưỡng dạng vật phẩm thả lại trong túi leo lưng ỵ sợ tạ chi thủ cùng ỵ sợ tạ chi vĩ biến hóa cho tôi tẫn một kinh hỉ cái này cho tôi tẫn một cái xác t h ự mục tiêu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 So、n ở, hướng hướng ở mai tà Long h cốt tri điệu nội g sẽ địa dĩ nhiên xuất hiện thành chấn cái này liền cùng ở cực tây tri điệu nội địa xuất hiện thành chấn giống như bởi vì chỗ đất nghèo, thông nhau liền ở những chỗ này thành lập thành chấn là phi thường không sáng suốt cử động bất quá tô tẫn nghĩ lại phát hiện cái này chấn đối với mình khả năng còn có chút tác dụng e rằng có thể ở cái tòa này thành trấn đạt được liên quan tới ỵ sở tạ c h i khu tin tức bất quá lấy l o à i người thân phận đi và có thể sẽ có chút phiền phức cũng không biết là một tòa vong linh thành thị vẫn là trung lập thành thị tô t ấ n khe gật đầu sau đó liền hướng lấy hướng đông bắc tiến lên khoảng cách bộ thứ hai giờ lở cờ hát cám tinh linh mở ra còn có ngũ ngày xô đa tính xong qua được đến ỵ sở tạ thở dài cái này cấp độ truyền thuyết vũ khí tới tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình sau hai giờ một tòa thành trấn xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa hệ thống ngươi phát hiện mai quốc trấn điểm kinh nghiệm m ư ơ i tô tẫn k h e miệng hơi hơi nhét lên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 tôi tẫn h trầm xuống tâm trong đầu hiện ra bảm chỗ đã thấy hình ảnh mai cốt trấn là một tòa trung đẳng lớn nhỏ thành trấn thạch đầu thành tưởng cao độ có chừng cao năm sáu thước tường thành sau có ba tòa thiết tháp bất quá nhìn qua thập phần cũ nát thành trấn lối vào có bốn cái biếng nhác vệ binh đang ở nói chuyện phiếm trong đó hai cái vệ binh sắc mặt tái nhật hai trong mắt thú lam bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không khác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 tương đối thích hợp làm tô t ấ n tiếp thân bảo tiêu chật tô t ấ n cùng bàm cùng đi đến rồi mai cốt chấn trước cửa thành ở tô t ấ n cùng bàm khoảng cách cửa thành chỉ còn lại không tới mười thước khoảng cách lúc bốn cái thủ vệ phát hiện tô t ấ n cùng bàm tô t ấ n cũng thấy rõ bốn cái thủ vệ đỉnh đầu tin ê tức thú nhân lược đoạt giả dê ba mươi b ố thú nhân chiến sĩ đ ệ cắt lòn hai mươi b ố vòng linh dũng sĩ đừng l ạ c cấp ba mươi hai vòng linh dũng sĩ họ ỏ a cấp ba mươi mốt trong đó hồng b ì thú nhân y ạt đẳng cấp tối cao ra xanh biết thú nhân đ ệ cắt lòn đẳng cấp thấp nhất người nào dừng lại hồng bị thú nhân ý ạt hướng về phía tô tẫn phát sinh gầm lên giận dữ tựa hộ là muốn dùng tiếng hô hù dọa tô tẫn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 một cái trọng lỗ hai tiếng vang lên đệ cắt lòn trực tiếp bị ì ạt đập trên mặt đất a a a đại ca ngươi đang làm gì không chỉ có là đệ cắt lòn còn lại ba gã thủ vệ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn ì ạt ì ạt quét ba người lên mắt cuối cùng nhìn c h ầ m c h ầ m đệ cắt lòn trịnh trọng chuyện lạ nói ra ngươi muốn chết sao ngươi không thấy được trước ngực hắn pháp sư liên minh huy c h ư ơ n g sao đây chính là pháp sư liên minh tử tức đại nhân liên trường chấn đều muốn cho mặt mũi ngươi còn dám muốn hắn phí qua đường sớm sau khi chết bị vong linh vu sư tế luyện thành khô lâu sao ì ạ nói xong còn lại ba gã thủ vệ liền trở nên trầm ặ c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 t ô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng t ô t ấ n bắt đầu tìm kiếm chính mình mục tiêu hắn tới tăng trung trấn mục tiêu là vì tìm hiểu ý s ở tạ chi khu tin tức hắn dự định tìm một người lưu dạy đặt một chút địa phương rất nhanh t ô t ấ n liền chọn chúng một nhà tử quán x u ố n g pháo mân thôi một cái rất quê m ù a tên từ bên trong có chút tiếng động lớn tiếng ồn nào có thể đoán được nhà này tử quán nhân khí cũng không tệ lắm t ô t ấ n chỉnh sửa một chút bởi vì bôn ba mà có chút nếp nhăn pháp bảo cái này đã sắp trở thành thói quen của hắn t ô tẫn liền cùng b ả n cùng đi vào trong tử quán t ô tẫn đẩy ra có chút lòng động cửa gỗ huyên áo quán ba nhất thời lâm vào một hồi q u ỷ dị vắng vẻ ở giữa tô tẫn khi tiến vào tiểu quán sau đó không ra ngoài dự liệu bị nở tở cờ nhóm chú mục lễ những ánh mắt này ba phần tư tập trung ở tô tẫn trên người còn lại ánh mắt lại là tập trung ở tô tẫn bên cạnh bạm trên người không ít người khi nhìn đến b ạ m trên người hoàng kim áo giáp phía sau đều toát ra thần sắc tham lam nhưng là khi nhìn đến bản cái kia thân thể cường tráng cùng kiếm to trong tay phía sau đều rối rít tựa đầu chuyển tới một bên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống rượu khót lác người nhiều hơn khi nhìn đến tô tận lúc đầu tiên là lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc bởi vì nhìn qua còn có thực lực bảm dĩ nhiên là lấy người làm tư thái đi theo tốc ký sau lưng của ngươi khi này những người này chú ý tới tô t ấ n ngực ma lực chi xúc lúc trên mặt kinh ngạc đều dối dít hóa thành h i ệ u rõ màu sắc tô t ấ n tiến nhập t i ể u quán còn không có ba giây t i ể u quán liền lại khôi phục huyên náo trạng thái chỉ bất quá ngoài sáng trong tối đều nhiều hơn ra khỏi rất nhiều đánh kép số lượng tô t ấ n ánh mắt tô t ấ n đem nở cờ, cờ thần thái ánh mắt thu hết vào mắt đối với những người này nhìn kỹ tô t ấ n cũng không có để ở trong lòng voi là sẽ không để ý con kiến hôi ánh mắt t ô tẫn cùng bàm đi tới q u ạ y ba phía bên phải một chỗ c h ố n g ăn mặc bồi bàn quần áo m è o con nữ h à i lập tức đi tới tô tẫn trước mặt hai vị đại nhân muốn uống chút gì không hai m è o nữ h à i vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn tô tẫn cố ý đem chính mình cái tia coi như không tệ thân thể đường công trình diễn ở tô tẫn trước mặt tô tẫn nhìn sang sau đó liền không tiếp tục quá nhiều chú ý thai m è o nữ h à i tướng mạo cùng vóc người coi như c h ắ p vá bất quá thai m è o nữ h à i cái này c ổ phong trần khí tức tô tẫn không phải cực kỳ thích t ô tẫn nhìn một cái tự quán trên tường menu phát hiện rất nhiều nổi tiếng rượuại cũng không có nghĩ đến là bởi vì chỗ đất nghèo vật tư quá mức thiếu thốn duyên một ly nước trong thì tốt rồi b à n người muốn uống chút gì không tô tẫn trong tay vô căn cứ nhiều hơn một viên ngân tệ chỉ thấy hắn ngón tay cái nhẹ nhàng b ắ n ra ngân tệ liền chuẩn xác không có l ầ m vùi đầu vào hai m è o nữ hải trên mâm tô tẫn kỳ thực có thể bỏ cho đến chỗ xa hơn nhưng không có cần thiết này hai m è o nữ hải không phải của hắn đồ ăn không cần thiết l o ậ t liêu t a ơn đại nhân ban ân ta không cần b à n lắc đầu t h ầ n s ắ c cảnh giác chú ý t i ể u quán động t ĩ n h b ộ n phía tô tẫn lắc đầu đối với hai mẹo nữ hải nói ra liền một ly nước trong cảm ơn không cần tìm rồi tính tiền đoà của ngươi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 đại nhân ta biết tin tức cũng chỉ có những thứ này ngươi xem h à i l ò n g không hai m è o nữ h à i nói xong liền ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn trên bàn ngân tệ tô t ấ n khe gật đầu sau đó liền bung lỏng ra ôm h a i m è o nữ h à i tay toàn bộ quá trình không có nửa phần quyền luyến liền trong ly còn lại nước trong cũng không có uống xong tô t ấ n liền trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi chiếm được mong muốn tin tức lại tiếp tục đợi tiếp bất quá chỉ là lãng phí thời gian mà thôi bàn thật chặt cùng sau l ư n g tô t ấ n đi ra từ quán hai m è o nữ hải liền vội vàng đem trên bàn ngân tệ bỏ vào trong túi lộ ra nụ cười sung sướng trong t i ể u quán người khác nhìn tô t ấ n bối ảnh l ư ế c mắt cũng không có tiếp qua nhiều quan tâm tô t ấ n cơ h ộ i là lấy khiêm tốn nhất phương thức lấy được mình muốn tình báo đi ra t i ể u quán tô t ấ n trực tiếp hướng phía mai cốt c h ấ n bắc môn đi tới dọc theo đường đi tô t ấ n mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc đang ở phân tích mới mới có thể đến được tình báo trong hồ cự long mai cốt chi điệu như vậy cằn cỗi địa phương dĩ nhiên có thể xuất hiện hồ nước xem chỉ cự long thoát không khỏi liên quan nhưng cái này chỉ cự long có phải hay không ta muốn tìm theo chi khu còn có đợi thương thảo bất quà ủy sợ tạ chi thủ thẻo chi nuôi chỉ dẫn phương hướng cũng là ở bên cạnh cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì trừ phi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 chẳng lẽ hắn cũng có nhiệm vụ sao nhìn hắn đi phương hướng không sẽ là muốn đi hải cốt quân vương phong ấn tri địa chứ một phần bạn hắn chính là hướng về phía hải cốt quân vương tới làm sao bây giờ ta lại đánh không lại hắn liên tiếp nghi hoặc từ người t h a m dò đáy lòng dân g lên làm cho sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất mai cốt chấn hành trình lại xuất hiện tô tẫn như vậy một cái biến số đổi ai tới sắc mặt đều sẽ không quá tốt xem Chật, người t h a m dò liền cấp tốc ly khai lữ quán hắn chuẩn bị theo đôi tô tẫn một phần bạn tô tẫn mục tiêu giống như hắn là hải cốt quân vương phong ấn tri địa như vậy hắn cũng có thể lập tức làm ra phản chế biện pháp.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 người phát hiện ăn nghỉ chi cốc điểm kinh nghiệm mười héo r ũ chi lâm cùng ăn nghỉ chi cốc nên chọn hai đó t ô tẫn tự lẩm bẩm Chợt đem trong túi đeo l ư n g ỵ s ở tạ chi thủ cùng ỵ s ở tạ chi vĩ đem ra hai kiện vật phẩm ở trên quang mang lúc này biến đến phá lệ trói mắt là vừa mới bắt đầu gấp m ộ ư ơ i lần t ô tẫn điều chỉnh phương hướng một chút phát hiện hai kiện vật phẩm ở trên quang mang đang đối mặt héo r ũ chi lâm thời điểm muốn càng thêm sáng sủa một ít xem ra là ở héo r ũ chi lâm bên trong t ô tẫn gật đầu sau đó đem lưỡng dạng vật phẩm thu vào trong túi đeo l ư n g đang ở tô tẫn chuẩm mỹ bước vào héo lòng dâng lên Có người ở phía sau, hơn sau, m ộ thăm n g ì n lần liều mạng tranh đấu chung rèn luyện ra bản n liều đấu ra n phản ứng, g l à cho cái cầu có hướng phía phía sau ném một cái hát viêm đạn đen nhánh hát sát hỏa cầu không tô tận một sát ném đạn đen sau viêm dò ấ u hiệu sau hát phún ra ngoài. Gào thét hướng sau lưng người thăm viêm tiêm ngoài. người nào trượng lưng Gào từ ra d bay đi. Người Ngoa tạo. thăm dò phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi muốn tránh né lại phát hiện gắn liền với thời gian đã m u ộ n ngọn lửa màu đen nhất thời đem thân thể của hắn thôn vệ bảy trăm hai mươi tư mười lăm một cái to lớn thương tổn trị số từ trong hư không phiêu khởi trực tiếp thanh công người thăm dò hp người thăm dò thân thể vô lực ngã trên mặt đất hệ thống người đối với người chơi t r ô n g báo tử vì n g ư ờ i phát ra âm thanh khởi s ư ớ n g công kích bởi nên người chơi đeo trận doanh danh xưng ơ kích sắt nên người chơi đem sẽ không sản sinh điểm tội ác t r ô n g báo tử vì n g ư ờ i phát ra âm thanh tô tẫn đồng tử hơi có rút lại hắn không nghĩ tới nhìn trộm người của hắn dĩ nhiên là chư thiên bản g xếp hàng thứ hai cao thủ vong linh đại quân t r ô n g báo tử vì phát ra âm thanh bất quá càng làm cho tô tẫn nghi ngờ là vì sao chưa từng xuất hiện kích sắt tin tức lúc này nằm dưới đất chôn báo tử vì ngươi phát ra âm thanh ngón tay giật giật chuyện tốn kẹo cũng không hay đ ư n g đọc Ta sẽ ca sẽ cáo c nói quảng do hp u nhiều quá y ệ n nên ca biết nên biết viết cái ca Trước gì. l o ạ khôi phục năm mươi người rơi vào trạng thái suy yếu ba mươi phút một người dáng rất đáng sợ bút bê vải từ chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong túi beo lưng bay ra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 nhưng t ô t ậ n đã giơ lên trong tay hắc viêm nhẹ nhàng vung lên hắc viêm đạn nóng rực hắc sắc h ỏ a cầu từ trượng tiêm p h ú n ra ngoài trong khoảnh khắc liền đ è m trung báo tử vì ai phát ra âm thanh hoàn toàn thôn v ệ 7 2 y trăm ộ t cái tổn thương thật lớn trị số từ trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trên đầu phiếu khởi trực tiếp thanh không thanh máu của hắn trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh phạm vi nhìn biến đến hắc bạch một mảnh dần dần mơ hồ hệ thống ngươi bị người chơi cho tàn hắc viêm đạn trúng mục tiêu bị bảy hai trăm năm mươi hai điểm thương tổn hệ thống ngươi đã chết hệ thống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 dựa vào ngõ hẻm tường một cỗ to lớn cảm giác n ụ c nhã dường như như sóng biển ở t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong lòng cuộn trào mãnh liệt hán đời này cũng không có như hôm nay như vậy như vậy mất mặt như vậy khuất n h ụ nhất định chính là vô cùng n ụ c nhã t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi đây hết thảy đều là bởi vì tô tẫn trận báo thủ ý tưởng dường như dây leo vậy ở t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong lòng sinh trưởng tốt t r u n g báo tử vì a i phát ra âm thanh ánh mắt lấp lóe ghê tởm cho tàn ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn nếu lấy được hải cốt quân vương trí giới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 Chuyện trên ô n kẹo, g diễn đàn vong linh trận doanh người đang ghi ngươi bọn họ đang thương lượng bao vây tiêu trừ chuyện của ngươi đồ biển trong lúc ránh rỗi cũng thích đi dạo một chút quan phương diễn đàn không thể tưởng liền thấy vừa rồi trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh khiến người ta phát thiếp mời đồ biển không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cho tô t ấ n gọi điện thoại ta biết rồi cảm ơn ngươi đồ biển tô t ấ n phản ứng rất bình thản bởi vì này hết thể đều ở trong dự liệu của hắn thậm chí tô t ấ n đều biết hát thủ sau màn là ai ngoại trừ trung báo tử vì ai phát ra âm thanh tô t ấ n tìm không được có thể đối tượng hoài nghi k i ế p trước trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh thủ giai đặc điểm liền thâm nhập lòng người có thể làm ra chuyện như vậy hợp tình hợp lý tô tẫn cầm hắn hải cốt quân vương trí giới trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nhất định sẽ tìm tới cửa、à.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 đồ biển đều não bổ ra khỏi tô tận trên mặt nụ cười tự tin suy nghĩ một chút liền quên mất cùng tô t ậ n vẫn còn đang nói chuyện điện thoại sự tình bởi vì đồ biển trầm mặc điện thoại bầu không khí đột nhiên liền trở nên có chút lúng túng đồ biển rất nhanh liền ý thức được điểm này liền vội vàng nói cho tàn đại thần cái k i a ta ta nói nói đồ biển liền trở nên có chút nói lắp nàng muốn cùng tô t ậ n gần hơn một chút quan hệ nhưng lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời t ô t ậ n nghe vậy mỉm cười lúc rảnh rối cùng nhau luyện cơ ba xem như là cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này duyệt nữ vô số tô tẫn làm sao không minh bạch đồ b i ể n tâm ý đối với cái này vị tuyệt sắc bảng đệ thập tuyệt sắc tô t ấ n cảm thấy có cơ hội có thể thâm nhập giao lưu một p h e n đơn thuần luyện cấp là không có khả năng đ ờ i này cũng không thể chỉ có tại ngoại cùng nhau qua đêm như vậy mới có ý tứ nói như thế nào tô t ấ n cũng đều không lỗ coi như là tặng lại p h ấ n ti hoạt động cho tàn đại thần đây là di chuyển hẹn ta rồi sao đồ b i ể n bị cái này đột nhiên kinh hỉ làm được hồ hồ. nàng không nghĩ tới tô t ấ n vậy mà lại hẹn mình đây đối với đồ b i ể n mà nói không khác nào tốt nhất cả lễ cảm ơn cho tàn đại thần đồ biện thanh em biến đến thập phần n h ả nhót nghe được tâm tình thập phần không sai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 tô tẫn liền cùng bám xoay người đi vào ă n nghỉ nơi chung hắn quyết định đem bị s ở tạ chi khu sự tình tạm thời bỏ qua một bên chờ giải quyết rồi vong linh trận doanh ngoạn ra bao vây tiêu trừ sau đó mới xử lý cũng không trễ mạng hội đưa tới trong hồ cự long rất dễ dàng làm cho tô tẫn hai mặt thù địch nên cẩn thận thời điểm tô tẫn cũng sẽ bảo trì thích hợp cẩn thận an nghỉ nơi thứ tên nhìn lên tòa sơn cốc này liền không đơn giản tô tẫn tiến nhập sơn cốc sau đó phát hiện trong sơn cốc cảnh tượng cũng xứng đáng tên này quần sơn vòng quanh trung tâm một cái cự đại hình tròn pháp trận bị k ắ c trên mặt đất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 hai cốt quân vương chi giới là truyền kỳ cấp trang bị hai cốt quân vương thực lực ít nhất là truyền kỳ cấp còn có thể là cấp độ sự thi rất có thể là cùng hắc á m tinh linh vương hoàng kim chi vương một cái cấp bậc tồn tại tô tận ánh mắt lấp lóe sau đó liền ở cách b ạ c h cốt vương tọa xa hơn mười thước thời điểm dừng bước cẩn thận có thể dùng thuyền v ậ n năm mạng mội tiến lên dò xét tình huống có thể sẽ tao nộ nguy hiểm bàm ngươi đi qua nhìn một chút xem có thể hay không đem khối xương sợ kia lấy tới tô tận ánh mắt đông lại một cái hướng về phía bên cạnh bàm nhàn nhạt nói ra căn cứ nhiệm vụ gợ ý h ả i cốt quân vương trí giới giải p h o n g cần h ả i cốt quân vương vong hồn trợ giúp nhưng tô tẫn thời khắc này bề ngoài là một không hơn không kém nhân loại cùng gia tái nhuận có ưu lam hồn hỏa vong linh có khác biệt to lớn chớ đừng nhắc tới tô tẫn chân thực chủng tộc ván khuôn vẫn là hát cám tinh linh vương phàm là h ả i cốt quân vương vong hồn còn cất giữ một điểm lúc còn sống ý thức khẳng định liền sẽ không lựa chọn chủ động trợ giúp tô tẫn giải p h o n g hải cốt quân vương trí giới tô tẫn cũng không còn dự định cùng hải cốt quân vương xúc tất nói chuyện lâu dùng miệng pháo đà động hải cốt quân vương hắn định dùng càng thêm cấp tiến cũng càng thêm tr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 một đoàn m à u ữ u lam linh hồn chi h ỏ a từ đầu xương trong hốc mắt phún ra ngoài tiếp lấy r u n g mánh vào đến b ạ n trong thân thể vô tận linh hồn chi h ỏ a liên tục không ngừng từ đầu xương trong hốc mắt tuôn ra bạn bừng tỉnh bị cái gì đã kích khổng lồ trực tiếp quỳ trên đất nhãn thần không còn nữa phía trước sắp bén biến đến không gì sánh được giải ra quả nhiên tô t ấ n nhìn một màn này sắc mặt chấn định hắn đã sớm dự liệu được cái này hải q u ố c quân vương sẽ làm sự tình còn tốt hắn cẩn thận làm cho bảm đi dò đường bằng không hiện tại hồi nặng khả năng chính là tô tẫn bất quá tô tẫn phát hiện chính mình đối với bảm không chế vẫn như cũ tồn tại cũng không có tiêu thất nói cách khác hai cốt quân vương cũng chưa hoàn toàn trường khống b ạ m thân thể cũng không lâu lắm q u ỳ d ư ớ i đất b ạ m chậm dại đứng lên trong tay xương sợ bị hắn vứt bỏ ở một bên áo giáp màu hoàng kim chẳng biết lúc nào biến thành trắng nhận cốt khải giáp trong tay hoàng kim đại kiếm ở trên quan g mang biến đến đàm đạm không lại trói loa mắt biểu tình trên mặt cũng biến thành âm t r ầ m không gì sánh được phảng phất thay đổi một người giống nhau trong đó lớn nhất cải biến không thể nghi ngờ là tổ mẫu hai con mắt màu xanh lục biến đến một mảnh lũ lam đôi mắt ở chỗ sâu trong còn có thể chứng kiến có ngọn lửa đang thiêu đốt đối với bảm tình huống hiện tại tô tẫn cũng không có cảm thấy ngoài ý m h ắ n thử vừa mới phát sinh một siêu di sự t ì n h ở giữa chiếm được rất nhiều tin tức nếu như hắn không có đ o á n sai hải cốt quân vương vong hồn hẳn là bị phong ấn tại bên trong xương sợ xương sợ chính là hải cốt quân vương hồn khí bất quá bây giờ hải cốt quân vương vong hồn rõ ràng từ đầu xương trung chuyển tới bạn trên người nói cách khác bạn trở thành hải cốt quân vương mới hồn khí thời khác này bạn không còn là phía trước cái kia có thể vì tô t ấ n hy sinh hết thể hoàng kim kỵ sĩ mà là một bị hải cốt quân vương vong hồn thao túng khối lỗi cứ việc tô tẫn hiện tại tùy thời thi triển ngược triệu hoán làm cho bạn tiêu thất nhưng hắn cũng không có làm như vậy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 hai cốt quân vương chậm rãi xoay người bắt đầu nhìn thẳng vào tô tẫn khi thấy tô tẫn trên ngón tay hải cốt quân vương chi dưới lúc hai cốt quân vương biểu tình trở nên có chút chăm chú khi thấy tô tẫn đen nhánh kia vào mực hai trong mắt lúc một cỗ tim đập nhanh cảm giác từ hai cốt quân vương đ ấ y lòng chậm rãi dâng lên tên nhân loại này nội tình hắn dĩ nhiên nhìn không thấu hơn nữa hắn còn có chuẩn bị tô tẫn nhìn thấu cảm giác chỉ một thoáng hai cốt quân vương trọng lấy được tân sinh vui sướng nhất thời không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có đối với tô tẫn kiên kỵ t ô tẫn thấy thế liền minh mạch hải cốt quân vương đã bắt đầu đối với mình có chút kiên k�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 xôn xao giống như hướng bình tĩnh mặt hồ ném lựu đạn với không tiếng động chỗ sấm xét t r ợ t nổi lên họ dịt biểu tình trên mặt nhất thời đọc lại t ô tẫn thấy thế khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên cả c ă n câu ạ sà là vong linh tộc đời trước tên vu yêu vương cùng hải cốt quân vương họ dịt là tử địch quan hệ cũng là bộ ba giờ lờ cờ kẻ bị di vong chi ca cuối cùng bốt hiện tại đang nằm ở bằng quăn trong pháo đài ngủ còn như ạ sà hồ khí t ô tẫn tự nhiên là không biết tiếp trước cũng không có người chơi tuyên bố quá phương diện này tin tức nhưng t ô tẫn biết cũng không trọng yếu trọng yếu phải là làm cho hải cốt quân vương tin tưởng h ắ n biết ngươi nói là sự thật hải cốt quân vương trong mắt hồn hỏa không ngừng rung động hiện lên hắn lúc này tâm tình không bình tĩnh nếu như có thể tìm được ạ sạt hồn khí như vậy hải cốt quân vương là có thể tính kê ạ sạt thậm chí cắn n u ố t hết ạ sạt vu yêu vương c h i khu trở thành mới vu yêu vương tin tức này giá trị đối với hải cốt quân vương mà nói không cách nào so sánh còn như t ô tẫn lời nói chân thực tính hải cốt quân vương vẫn không có hoài nghi qua hoặc có lẽ là ạ sạt hồn khí tin tức làm cho hải cốt quân vương không cách nào bảo trì lý trí t ô tẫn không nói gì hướng về phía hải cốt quân vương trong tay nhận biết miệm rất ý tứ rõ ràng là muốn hải cốt quân vương trước giút giút hắ h ả i cốt quân vương thấy thế gật đầu còn như tô tẫn là loài người sự tỉnh lại là bị hải cốt quân vương mang tính lựa chọn quên mất nếu như có thể đạt được gạ sạt hồn khí tin tức như vậy điểm ấy trả giá căn bản không tính là cái gì h ả i cốt quân vương đưa ánh mắt về phía trong tay nhẫn một đoàn mỏ hữu lam linh hồn chi hỏa từ trong mắt t u ô n ra sau đó tiến vào đến hải cốt quân vương chi giới ở giữa tô tẫn có thể cảm thụ được hải cốt quân vương chi giới khí tức đang không ngừng tăng cường tin tưởng rất nhanh thì có thể giải phong ở hải cốt quân vương không thấy được địa phương tô tẫn khỏe miệng hơi câu dẫn ra một vẹn cười nhạt chờ hắn bắt được giải phong hải cốt quân vương chi gi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 hải cốt quân đoàn kỹ năng này tô tẫn có thập phần ấn tượng khắc sâu nguyên do bởi vì cái này kỹ năng cũng coi là chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh chiêu bài kỹ năng làm cho hắn ở vong linh vũ sư nghề nghiệp này bên trên dẫn đầu độc chiếm một đoạn thời gian rất dài bất quá bây giờ vật này là thuộc về ta tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nít lên trợ đem hải cốt quân vương chi giới đeo ở trên ngón tay một trăm toàn thuộc tính điểm thành trực tiếp làm cho tô tẫn trí lực thuộc tính đột phá đến năm bảy trăm sáu mươi điểm khoảng cách bạo quân tạ xỉ u chúa tể pháp bảo cần cầu bảy mươi không không điểm trí lực lại gần một bước hệ thống trang bị của ngươi hải cốt quân vương chi giới vinh đang trang bị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 người t ộ người, người đối Tô với ta cái gì hài cốt quân vương tuy là thân thể không thể làm g i chuyển nhưng ngoài miệng vẫn là khí thế hung hăng dáng vẻ tôi tẫn lạnh lùng nhìn hài cốt quân vương cũng không có với hắn giải thích cái gì hài cốt quân vương chiếm cứ thân thể chủ nhân bản là tôi tẫn đi qua triệu hắn hoàng kim kỵ sĩ kỹ năng gọi tới anh linh từ trình độ nào đó nói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 chỉ có thể yên lặng thừa nhận x í c h hồng sắc phản triệu hoán pháp trận dường như túi một dạng đem hải cốt quân vương cầm cố liên tục không ngừng cường hãn lực gáp bách gáp chế hải cốt quân vương tô tận ánh mắt đông lại một cái nhất thời nắm chặt tay phải bản thân thể dần dần biến đến hư hảo thân thể từng cái vị trí hóa thành điểm đ i ể m kim quang cấp tốc tiêu thất ở trong thiên địa hệ thống n g ư ờ i triệu hoán gia vật ba đã bị phản triệu hoán giải phóng gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt x í c h hồng sắc phản cũng theo biến mất ở an nghỉ nơi một đoàn thực chất tính màu ưu lam linh hồn hiện tại tô tận trước mặt hải cốt quân vương vong hồn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 m à u t ú l a m linh hồn thân thể bắt đầu kịch liệt run dày tràn đầy cầu sinh dục đã sắp muốn tràn ra tới đáng tiếc tô t ấ n không phải không quả quyết hạng ư ờ i hai cốt quân vương kết cục từ vừa mới bắt đầu liền đã đi trước cảm ơn ngươi giải p h ò n g trang bị ta cực kỳ thích gặp lại tô t ấ n vừa dứt lời liền cấp tốc nâng lên hát viêm phóng ra nhất chiêu hát viêm đạn dầm dầm dầm ngọn lửa màu đen dường như như cự long gầm thét đem hải cốt quân vương vong linh thốn vệ t ầ n tầng hỏa diễm đem tiêu đốt tám t m ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số từ hải cốt quân vương vong hồn trên đầu phiêu khởi trực tiếp thanh không điểm sự s mẫu lam linh hồn chi hỏa hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên địa này một cái xưa cũ quyển trục đột nhiên rơi rơi xuống đất tô tẫn dưới chân trận pháp văn lộ đã ở c h ậ m rãi rút đi chỉ còn lại có trung ương cô linh linh bạch cốt vương t ọ a hệ thống người đánh chết hải cốt quân vương v o n g hồn thu được điểm kinh nghiệm năm nghìn hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp sáu mươi hv ba trăm hai mươi ma lực giá trị hai mươi hai một trăm năm mươi điểm ma p h á p công đánh hai điểm pháp thuật xuyên thấu thu được hai mươi năm điểm tự do điểm t h u tính bốn điểm kỹ năng hệ thống người học xong chuyển kỳ cấp cấm chú thương không chi diễm hệ thống kiểm tra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 tôi tận đưa ánh mắt về phía trong tay phong cách cổ xưa của chủ chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên v i ế t cái gì Trước tốc độ. Chủng tộc quân, cốt vong hồn phẩm chất, kim cương thuộc tính thêm được, mỗi cấp nhiều thu được 10 điểm tự do, điểm thuộc tính, huyết thiên thể chất, u hồn thể chất, sở hữu u hồn thể chất, bị vật lý thương t xưng sư. cương được, được chuyên cấp cấm Chủng cấp mạch danh pháp Không phải hồn phẩm nhiều HP phú, hồn hồn hữu hồn quân, u u u vang vong năng, kỳ kỵ kim kỹ do mỗi điểm điểm điểm điểm sở độ. bị lý Biến thuấn â n t h hồn, miễn dịch thương nhưng vong miễn tổn, vật lý bị phát hình kỹ năng thời gian cột đao năm giây không tiêu hao nhìn xong chủng tộc ván khuôn hải cốt vong hồn tin tức tô tẫn không khỏi gật đầu không hổ là làm cho chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh tễ thân thần cấp ngoạn gia chủng tộc ván khuôn công kích tự bảo vệ mình lưỡng dạng năng lực đều có ưu hồn thể chất cùng vong hồn biến thân có thể ở một mức độ nào đó tăng cường năng lực tự vệ mà thương tổn thêm được càng là thích hợp triệu hoán loại nghề nghiệp đật vật kỹ năng người khác sử dụng thương tổn thêm được chỉ có số ít đơn vị có thể được lợi nhưng mà triệu hoán loại chức nghiệp cũng là toàn thể triệu hoán vật đều được lợi đáng tiếc h ắ cám tinh linh vương chỉ có thể thôn vệ huyết mạch thiên phú không cách nào thôn vệ huyết mạch kỹ năng bất qua ưu hồn thể chất kỹ năng này với ta mà nói cũng, cũng không t h lắm giảm bớt năm mươi vật lý thương tổn đây chính là rất nhiều xe tăng thần cấp người chơi đều muốn hâm mộ thiên phú tô t ấ n lắc đầu sau đó đem chủng tộc ván khuôn q u y ể n trục thu vào trong túi đeo lưng hát cám tinh linh vương thôn vệ kỹ năng thời gian cốt đã còn có vài ngày hơn nữa hắn trong túi đeo lưng còn có đủ l ạ phở người chủng tộc ván khuôn q u y ể n trục không có thôn vệ hai cốt vong hồn thôn vệ có thể phóng tới phía sau Trật, tô t ấ n mở ra thanh thuộc tính lấy được hai mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trí lực trên thuộc tính trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến năm tám trăm m ư ơ i điểm còn như điểm kỹ năng c ộ n thêm lên tới cấp sáu mươi lấy được bốn tô tẫn hiện nay có m ư ơ i hai điểm điểm kỹ năng tô tẫn tạm thời không có thêm điểm mà là đưa mắt về phía pháp thuật ròng lên tới cấp 60, diễm tri vương chức nghiệp ván k h u ô n vì tô t ậ n mang đến một cái truyền kỳ cấp cầm trú thương khung chi diễm thương khung chi diễm truyền kỳ cấp cầm trú triệu hoán một m ả n g lớn từ trên trời dán g xuống lửa cháy nóng rực đem địch nhân tiêu h đốt thành cho bụi đối với 10.000 trong phạm vi địch nhân tạo 400 m a pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng đối với bên trong khu vực kiến trúc thi hành tiêu h đốt hiệu quả ngâm sướng thời gian 15, 4.5, ư i dây thời gian cột đao 130, giờ đồng hồ tiêu hao hai k điểm ma lực giá trị không tiêu tan hao tổn thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm chứng kiến thương khung chi diễm pháp thuật nói rõ t ô tẫn hai mắt sáng lên cái này truyền kỳ cấp cầm chu thương tổn không tính là xuất sắc bốn trăm h thương tổn thậm chí cực hiệu bạo viêm thuật cũng không sánh nổi thế nhưng nó phạm vi to lớn làm cho t ô tẫn đều có chút l i ễ u lấy ư một không thương tổn phong phạm là thất cấp vẫn thạch thiên hà n g một lần kỹ năng này dùng để đánh quái thực sự là quá không còn gì thích hợp hơn một cái thương không chi diễm xuống phía dưới thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp trả sát tăng lên t ô tẫn khỏe miệng hơi hơi n h í t lên tiếp lấy t ô tẫn ở nơi này cầm chú bên trên đầu tư mười giờ kỹ năng có thể đợi cấp trong nháy mắt đi tới ba cấp cấp ba thương không chi diễm phong phạm không không không thương tổn cũng tăng lên tới bốn mươi ở tô tẫn hiện nay 450 diễm hệ pháp thuật tổn thương thêm được dưới thương k h u n g chi diễm thương tổn thậm chí có thể bị tăng phúc đến hơn 20 lần cuối cùng tô tẫn đưa mắt đầu đến rồi vừa rồi lấy được danh s ư ơ n g mặt trên nắm giữ năm cái cầm chu thuật mới có thể giải tỏa danh s ư ơ n g cấm kỵ pháp sư cấm kỵ pháp sư c h u y ể n k ỳ cấp danh s ư ơ n g beo hiệu quả thi triển cầm chu thần thuật lúc sẽ được 50 thương hại tăng thêm bị động hiệu quả ngươi có thể học được tùy ý thuộc tính cầm c h u bất kỳ cái gì tín ngưỡng thần thuật hiện nay nắm giữ cầm chu thuật số lượng năm danh xưng thăng cấp cần cầm chu thần thuật số số lượng Băng vào có trước h học ể mắt hắn nắm giữ cầm c h ú cùng thần thuật theo thứ tự là địa ngục luyện diễm ỷ sở tạ tri nộ mãn cấp cự long luyện diễm vẫn thạch thiên hàng phá vọng tri nhãn còn có mới vừa nắm giữ thương khung tri nhãn còn c mới vừa nắm giữ thương k h n g t r h ã n trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ là ỷ sở tạ c h i nộ thứ nhì lại là vẫn thạch thiên hàng phá vọng c h i nhãn là phụ trợ tính thần thuật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 nghề nghiệp này ván khuôn chuyển chức yêu cầu là chuyển chức yêu cầu người chơi đẳng cấp đạt được năm mươi cấp cần sở hữu kim cương cấp tùy ý thuộc tính pháp hệ chức nghiệp ván khuôn chí ít nắm giữ một cái chuyển kỳ cấp c ấ m chú đồng thời trí lực không thua kém hai nghìn mỗi một cái chuyển chức yêu cầu tô t ấ n đều thỏa mãn thậm chí còn vượt q u a rất nhiều tô t ấ n đã học xong diễm tri vương chức nghiệp ván khuôn mang tới một cái c ấ m chú cũng là thời điểm nên chuyển chức thành mạnh hơn chức nghiệp giai đoạn hiện tại đại bộ phận thần cấp người chơi đều vẫn là phổ thông chức nghiệp ván khuôn dưới tình huống tô tẫn cũng đã đang suy nghĩ đổi nghề nghiệp、chuyện. nói ra tuyệt đối sẽ kinh bạo sở hữu n g ạ n ra trong mắt đây cũng là bởi vì tô tẫn không có đ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 Đăng lâm thần vị thần thoại cảnh giới cái kia đối với bây giờ t ô tẫn mà nói còn có chút xa xôi c h ậ t t ô tẫn chuẩn bị xé nát trong tay của c h ủ n h ư n g là hắn lại phát hiện làm sao cũng sẽ không rơi hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi vị trí khu vực nguyên tố chi lực nồng độ không đủ chuyển chức thất bại hệ thống chuyển chức ngữ pháp giả ẩn dấu yêu cầu cần ở nguyên tố chi lực nồng nặc khu vực tiến hành nguyên tố quán thể hai cái gợi ý của hệ thống thanh â m ở t ô tẫn vang lên bên hai nguyên lai là như vậy nguyên tố chi lực nồng nặc khu vực xem ra muốn đi nguyên tố vương tỏa mới có thể chuyển chức nên không hổ là chuyển kỳ t r ư c nghiệp sao yêu cầu chính là phức tạp tôi tẫn tự sai bước đi e ra an nghỉ nơi hướng bên cạnh héo rũ tri lâm đi tới lúc này một nhóm lớn khách không mời mà đến cũng tới đến rồi héo rũ t h i lâm ngoại vi người cầm đầu tôi tẫn rất quen thuộc chính là chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đ n g ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên những ca biết nên viết cái gì chương một trăm chín mươi chín vạn chung chúc mục tiêu điểm chiến dịch bị trôn tô tẫn mới vừa đi ra an nghỉ c h i cốc đã nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh đen thủy lùi đoàn người đang đang hướng về nơi này tới gần nhanh như vậy đã tới rồi sao bất quá cũng tốt sớm một chút thu thập sớm kết thúc một chút tô tẫn ánh mắt lấp lóe mà nhìn không phải xa xa đoàn người có thể ở thời gian này tiết điểm đi tới mai cốt c h i địa còn quy mô lớn như vậy đ á m g cợ lệ ở thể tô tẫn dùng chân cũng có thể nghĩ ra được nhất định là t r u ô n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh dẫn người tới lấy lại danh dự bất quá tô tẫn hoàn toàn không đáng sợ bằng hắn hiện tại cấp sáu mươi siêu cao đẳng cấp đánh những thứ này bình quân đẳng cấp hai khoảng cấp m ư ơ i đến tinh anh người chơi cùng chơi đùa giống nhau chỉ là một con tam đầu long là có thể để cho bọn họ uống một bầu thuộc tính áp chế trang bị áp chế cái này sóng tô t ậ n giống như là phi long k h mặt đều không biết làm như thế nào thua nhưng là bên kia trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh lại không có nghĩ qua điểm này hắn chỉ muốn đem tô t ậ n trang bị cúng bạo để tiết mối hận trong lòng còn như tô t ậ n cùng thực lực của hắn t r a n l ệ n h trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh biểu thị không có đánh qua ai biết kết quả sẽ như thế nào không chừng tô t ậ n bất bại thần thoại và hôm nay đã bị hắn trò kết thúc cơ chứ cho tản ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là t á vong t r u như g ngươi báo tử vì p á t r vậy cũng tốt so với bị người tái rồi sau đó người khác còn có thể nói với người một câu bạn gái người thật giỏi hơn nữa trung báo tử vì n g ư ơ i phát ra âm thanh tình huống trước mắt là một đám người ở nói với hắn bạn gái người thật giỏi rất nhanh t ô tẫn tân、Thân、ảnh liền xuất hiện ở t r ô n g báo tử vì n g ư ờ i phát ra âm thanh phạm vi nhìn ở giữa chỉ thấy t ô tẫn một người đứng ở héo rũ rừng rậm phía trước hai tay ôm ngực biểu tình đạm mạc trên mặt anh tuấn nhìn không thấy nửa điểm kinh hoàng màu sắc hôm nay t ô tẫn vẫn là trên diễn đàn lưu truyền rộng rãi kinh đ i ể n hình tượng xinh hồng sắc pháp bảo đen nhánh tóc dối cầm trên tay một căn nám đen pháp trượng chính là đơn giản như vậy hình tượng ở hỏa diễm pháp sư quần thể gian đưa tới tranh nhau bắt chước trào lưu nhất kiện thanh đồng cấp xích pháp bảo màu đỏ ở thị trường giao dịch ở trên giá trị thậm chí còn muốn lớn hơn nhất kiện bạch ngân cấp còn lại màu sắc pháp bảo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 Phát s ó người trực tiếp t i càng càng nhiều đạn ê n hơn tương đối chờ mong tô tẫn biết dùng thủ đoạn gì tới chung kết chiến đấu là đã từng sử dụng qua cầm chú vẫn là càng cường lực hơn thủ đoạn hay là trực tiếp chạy trốn ôm tâm tình như vậy càng ngày càng nhiều người chơi lưu tại phát sóng trực tiếp gian ở giữa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 trận ở vô số người nhìn soi mói chậm rãi nâng tay phải lên triệu hoán hải cốt quân đoàn ở m ờ tối dưới bầu trời tô tẫn trên ngón tay hải cốt quân vương chi giới tản ra sáng tối không chừng quan mang dừng trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh thay thế lập tức làm cho những người khác đình chỉ đi tới tô tẫn lần này cử động thật sự là quá mức quỷ dị làm cho hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác sau một khắc người chơi phía trước hát s ắ t thổ địa liền bắt đầu kịch liệt chấn động đen nhánh đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện m ạ n n ệ n tựa như vết rách da bị nẹ vết tích không ngừng lan tràn ra hình thành từng đạo khe nước to lớn trong cái khe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 Các người chơi nhóm y được đ nghị luận ẩm ý hải quất quân đoàn phủ xuống hình ảnh quả thực quá mức chấn động đổi mới sở hữu ngoạn gia nhận thức bởi vì cho dù là hiện giai đoạn lợi hại nhất vong linh vô sư cũng tối đa chỉ có thể triệu hoán hơn hai mươi con khô lâu nhưng mà tô tẫn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền triệu hoán ra ba con khô lâu Những tô h h ứ này k lâu tẫn biểu diễn cái này một tay triệu hoán hải cốt quân đoàn càng là đổi mới vô số người chơi đối với hắn nhận thức ở nơi này chút người chơi dĩ vãng nhận thức ở giữa tô tẫn là một cái sở hữu căm chú thần cấp pháp sư thương tổn bạo tạc giờ tờ s khủng bố là một cái không hơn không kém đỉnh cấp pháo đài nhưng bây giờ ở đỉnh cấp pháo đài phía sau e rằng còn muốn cộng thêm một cái triệu hoán đại sư chỉ bằng cái này một tay triệu hoán hải cốt quân đoàn liền không có bất kỳ hệ triệu hoán nghề nghiệp người chơi có thể lấn át tô tận phong mang vô số người chơi đồng thời cũng ý thức được vừa rồi hải cốt quân đoàn xuất hiện hình ảnh có lẽ sẽ trở thành tô tận kê vân thạch thiên hàng long sĩ đầu phía sau cái thứ ba danh tràn diện bởi vì hải cốt quân đoàn xuất hiện mang tới chấn động trời giáng lòng sĩ đầu yếu thậm chí còn vừa qua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 h ắ tôi tẫn k h g c ở trong lòng mặc nghiệm nói bởi vì đeo hải cốt quân vương trí giới hải cốt quân đoàn sở hữu khô lâu quyền không chế đều ở trên tay hắn chỉ cần ra lệnh hải cốt quân đoàn sẽ cấp tốc làm ra phản ứng t ô tẫn truyền đạt mệnh lệnh trong nháy mắt hải cốt quân đoàn ba nghìn không còn khô lâu tại đồng nhất thời gian hướng người chơi quân đoàn phát khởi công kích vong linh sung phong tử vong vũ tiễn u minh lanh tạc hàng trước khô lâu chiến sĩ hóa thành một đạo bóng trắng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 cơ hồ không có người chơi ở có trận tự đối với hải cốt quân đoàn khởi xướng phản kích toàn bộ chiến trường thế cục từ lúc mới bắt đầu thế lực n g a n g nhau biến thành một hồi hải cốt quân đoàn chiếm cư ưu thế áp đảo tàn sát nhìn ở hướng mai cốt c h ấ n điên c u ồ n g chạy thuộc mạng chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi n ế t lên muốn chạy hỏi qua ta sao chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương hai trăm linh một cấm chú thương không trí diễm thăng cấp bách phu vi không thuật t ô tẫn đột nhiên bay đến giữa không chúng lạnh t ấ u xương c ổ n phong đưa hắn pháp bảo thổi bày phất phất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 tối tăm khó hiểu chú ngữ từ trong miệng như mưa rông chấp giật vậy cấp tốc g ậ p lên mai cốt chi địa phía trên vốn là thập phần ưu ám bầu trời trở nên bộc phát âm trầm ưu ám mênh ô n g ma lực ba động từ tô tẫn trên người nhộn nhạo lên kích động hướng bốn phía khuyết t ắ n đi bầu trời vốn là ưu ám màu đậm thế nhưng tại này cổ ma lực ba động dưới ảnh hưởng đang dần dần biến thành xích hồng sắc một cô nóng d ự c khí tức trong khoảnh khắc liền tràn ngập m ả n h thiên địa này đang bị hải cốt quân đoàn truy sát hướng mai cốt chấn trốn chạy người chơi lúc này đều bị thiên dị tượng trên không trung hấp dẫn lực chú ý dồn dập quay đầu nhìn hướng thiên không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 năm mươi bức cười một trăm bức cố sự bị đám người kia diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn tài quyết công hội tinh anh người chơi cũng không muốn chọc nhiều người tức giận sở dĩ cũng không có đứng ra vì chôn g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nói đột nhiên một phát cốt tiễn từ người chơi quân đoàn trong đội ngũ cấp tốc bán ra sắc bén cốt tiễn hoa phá trường không mệnh trung chính đang chạy trốn chôn g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh bốn mươi lăm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ chôn g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trên đầu phiêu khởi hệ thống người chơi hát sắc áo lông đối với người phát khởi ác ý công kích ngươi có ba mươi phút tiến hành tự vệ phản kích một đạo gợ ý của hệ thống thanh â m ở chôn báo t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 t r u người báo tử vì n g chơi nhóm các loại các dạng công kích mệnh chung chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh hai mươi bốn sáu trăm ba mươi bốn một trăm linh ba đến không hết thương tổn trị số từ đỉnh đầu hắn phiêu khởi trực tiếp thanh khung điểm sự sống của hắn t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất văng lên bụi bằng lấy đất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 một đoàn đoàn to lớn nóng rực h ỏ a diễm từ trên trời r g xuống giống như từng cục vỡ thạch giống như là bắt đầu rơi xuống một hồi sán lạn vô cùng h ò a vũ râm râm râm nóng bỏng hỏa cầu lấy khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ đập xuống mặt đất toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền biến thành một mảnh luyện n g ụ c 2 5 i t r ă 2 năm mươi 6 á u đỏ thám thương tổn trị số ở n g ạ n gia đầu đ ỉ n h phiêu khởi không có bất kỳ một cái người chơi có thể chịu được thương tổn thi thể dồn dập hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường phảng phất tại chân ngòi pháoa hỏi h vinh dự kích sát điểm c ô n g hiến một hệ thống vinh dự kích sát điểm c ô n g hiến một hệ thống vinh dự kích sát điểm c ô n g hiến một hệ thống chúc mừng chiến công của ngươi giá trị đạt được một sáu、nghìn. quân hàm tấn thăng làm bách phu trưởng gợi ý của hệ thống thanh âm liên miên không dứt mà vang lên tô t ấ n điểm c ô n g hiến như ngồi trung hỏa tiễn trà sát tăng lên trực tiếp liền đi tới hai năm trăm m ư ơ i năm điểm khoảng cách thăng cấp thiên phu trưởng cần tháng ba năm hai nghìn điểm công vân cũng không kém là bao nhiêu hơn m ộ ư ơ i giây sau hỏa quang dần dần tán đi lớn như vậy chiến trường ngoại trừ hải cốt quân đoàn bên ngoài nhìn không thấy bất luận cái gì một đạo nhân ảnh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 người nếu phạm ta ta tất sát người vong linh trận doanh người chơi nếu nghĩ đến c h ú n g kết hắn bất bại thần thoại như vậy thì hẳn là tùy thời làm tốt bị tô t ấ n giết chết chuẩn bị tô t ấ n phất tay một cái tàn mát các nơi hải cốt quân đoàn liền cấp tốc ở héo rũ rừng rậm phía trước kết thành chỉnh tề sáu cái phương trận nhìn liếc mắt nhìn không thấy c u ố i héo rũ rừng rậm tô t ấ n ánh mắt lấp lóe hắn cũng không b ê n chính mình mục tiêu là khô héo ị sở tạ chi khu việc nhỏ xử lý xong cũng nên tới xử lý sau cùng chuyện chính héo rũ rừng rậm diện tích thoạt nhìn vẫn là cũng không t i ể u nếu là ta một thân một mình thăm dò coi như là có phi không thuật cũng nhất định phải tốn không ít thời gian.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 hắn lại là chậm rãi lên không đem héo rũ rừng rậm c h ỉ n h thể bố cụ câm thầm nhớ héo rũ rừng rậm c h ỉ n h thể truyền hình tam giác khô héo cây cối cùng đen nhánh đại địa là cả phiến rừng rậm chủ cơ điều một phút đồng hồ sau t ô t ấ n tìm được rồi một chỗ hồ nước hai phút phía sau t ô t ấ n tìm được rồi mặt khác hai nơi hồ nước m ư ờ i phút sau hai cốt quân đoàn đã đem toàn bộ héo rũ rừng rậm đều đặc biến không có phát hiện đệ tứ chỗ hồ nước mới vừa nói qua héo rũ rừng rậm trình thể hình dạng truyền hình tam giác mà cái này ba chỗ hồ nước cũng tương tự truyền hình tam giác phân bố ở vào héo rũ rừng rậm ba cái đỉnh điểm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 không có huyết n ụ c chi khu quang ngốc ngốc khung xương bên trên chỉ có một tầng thật m ỏ n g rượu mạng khung xương bên trong tràn đầy m à u ưu lam linh hồn chi hỏa từng cổ một khí tức rét lạnh không ngừng từ b ạ c h cốt cự long trên người phát ra tô tận ánh mắt lấp lóe trước mắt xuất hiện ba con cự long thuộc tính tờ s tương viết cốt long thuộc tính còn lại hai con cự long hơi viết không phải thủy số lượng tử vong linh cự long ỷ s ù đẳng cấp cấp tám mươi giảm xuống chung cấp bậc kim cương cấp giảm xuống chung loại khác linh chủ công kích bốn trăm chín mươi b ố hai mươi ba bốn trăm chín mươi chín năm mươi tám phòng ngự vật lý ba trăm phòng ngự ma pháp ba trăm hp 60 ma lực giá trị, 10 kỹ năng một, vong linh chi giá năng vong trị, kỹ k h y s sở, sở tạ đã chết qua một lần đối với tử vong cũng không chống cự y s ở tạ miễn dịch tức tử hình kỹ năng đồng thời ở sau khi chết có năm mươi tỷ lệ đẩy máu sống lại thời gian cột u đ a o một giờ kỹ năng hai băng xương thổ y s ở tạ phun ra một đạo giá z long tức đối với địch nhân tạo thành một hai mươi ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ chín mươi chín thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đau năm giây tiêu hao điểm ma lực giá trị kỹ năng ba hàn băng đông lại y s ở t ạ vận dụng hàn băng chi lực đem đ ị c h nhân đông lại khiến cho năm giây bên trong không cách nào phóng thích toàn bộ kỹ năng pháp thuật không cách nào sử dụng vật phẩm đến tiếp sau bị b ă n g xương hệ pháp thuật thương tổn 50%. thuấn phát hình pháp thuật thời gian c ộ t đ a ba không i â y tiêu tan 5 0 m không không điểm ma lực kỹ năng bốn trời đông giá z đem chuyển kỳ cấp cầm c h ú y s ở t ạ vận dụng băng xương chi lực làm cho lạnh giá hàng lầm thế giới sử dụng 1 0 t mươi trong phạm vi tất cả sinh vật sở hữu kiến trúc tiến nhập đông lại trạng thái mỗi giây chịu đến hai mươi lớn nhất hp độ bền ma pháp thương tổn duy trì liên tục năm giây năm xướng tám giây thời gian cuộn đó hai giờ tiêu hao 10.000 điểm mv giá trị liệt diễm cự long ị sủ cấp 80 kim cương cấp lính chủ hp năm m ư 0 i 0 g h ì n n o thuật cự long ị sủ cấp 80 kim cương cấp lính chủ hp năm m ư 0 i 0 g h ì n bằng xương hỏa diễm á o thuật tam đại nguyên tố ba con lẹ và 80 kim cương cấp lính chủ 600.000, 500.000, 500.000 n g trăm n hp nằm giữ chuyển kỳ cấp cấm chú cự long sau khi chết còn có nhất định sát xuất biết sống lại những tin tức này cùng nhau dũng mánh vào tô tận trong đầu làm cho tô tẫn đồng tử hơi co rút lại theo bản năng nắm chặt trong tay phát trượng bất quá càng làm cho hắn kinh ngạ sự tình cũng là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 bất quá cái này vong linh cự long nhìn một cái rõ ràng liền nắm giữ tinh cường đại băng xương c h i lực cái này có chút không phù hợp ỷ s ở tạ truyền thuyết nhưng kết hợp vong linh cự long tên này băng xương c h i lực có thể là ỷ s ở tạ biến thành v o n g linh cự long phía sau nắm giữ lực lượng tô tận ánh mắt lấp lóe trong lòng có một chút liên quan tới ba con cự long suy đoán lệ vìn từng nói qua ở một trăm sáu mươi năm trước ỷ s ở tạ c h i khu hóa thành một con quái vật t ừ n g ở chư thần trên đại lục n h ấ t lên một hồi hảo kiếp nếu như ta không có đoán sai con quái vật này phải là hóa thành vòng linh cự long ỷ sợ tạ từ đang nằm ở giảm xuống bên trong thực lực trạng thái đó có thể thấy、được. đã từng vong linh chi long ị sở tạ khẳng định sở hữu truyền kỳ cấp trở lên thực lực thực lực như vậy hoàn toàn có thể n h ấ c lên một hồi hảo tiếp mà đổi thành bên ngoài hai con cự long càng giống như là ị sở tạ đã từng lực lượng liệt diễm cùng á o thuật tô tẫn giữa hai lông mảy nghi hoặc màu sắc dần dần tản ra đối với truyền thuyết chi long ị sở tạ sau khi chết tình huống có chút suy đoán ị sở tạ sau khi chết long khu chia làm ba bộ phận thủ thân người vĩ trong đó thân người có ỵ sở tạ phần lớn lực lượng thân người ở không biết lực lượng dưới tác dụng bị sống lại thành vong linh cự long ỵ sở tạ cũng là bởi vì này ỵ sợ tạ nắm giữ khi còn sống chưa từng nắm giữ băng xương chi lực vong linh cự long ỵ sợ tạ hay bởi vì nguyên nhân không biết thực lực bắt đầu giảm xuống từ truyền kỳ cấp khởi b ư ớ c cự long biến thành bây giờ gián dấp t ô t ậ n suy đoán nguyên nhân này khả năng cùng mặt khác hai con cự long có quan hệ rất có thể là đem lúc còn sống liệt diễm cùng á o thuật lực lượng nước ra đi ra mới đưa đến thực lực đại giảm nghĩ tới đây t ô t ậ n ánh mắt cũng biến thành b ộ c phát lăng lệ nếu như muốn bắt được hoàn chỉnh ỵ sợ tạ chi khu như vậy có thể phải đánh bại cái này bà con cự long t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng hứng、Đúng、lúc này vong linh cự long ỵ sợ tạ chi khu hướng phía tô t ấ n phát ra một tiếng gầm gọi đó cũng không phải ở hướng tô t ấ n khởi s ư ớ n g khiêu khích mà là tại cùng tô t ấ n giao lưu bởi vì ở học được cự long liệt diễm thời điểm tô t ấ n tự động nắm giữ long ngữ sở dĩ hắn nghe hiểu được cái này d í t lên một tiếng ý tứ người thừa kế người rốt cuộc đã tới tô t ấ n nghe vậy hai mắt sáng lên bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện vong linh cự long ỵ sợ tạ liền tiếp tục phát sinh d í t lên một tiếng người ỵ đổ đến ta đã biết được muốn thu được ỵ sợ tạ chi khu duy nhất phương pháp chính là đánh bại chúng ta ngươi chỉ có một lần cơ hội nếu như n g ư ơ i thất bại như vậy chúng ta cầm đến trở về trên tay người thủ cùng vĩ vừa dứt lời một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở tô tẫn b a n g lên bên thai hệ thống nhiệm vụ tu ỷ sở tạ thở dài tiến độ đã đổi mới xin chú ý kiểm tra tô tẫn lập tức nhìn phía cơ c ơ hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ ba đánh bại cự long nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả ở quy định thời hạn bên trong đánh bại trước mắt ba con cự long có thể có được ỷ sở tạ chi khu cợ thưởng ỷ sở tạ chi khu nhiệm vụ thời hạn một giờ nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt mất đi ỷ sở tạ chi thủ cùng ỷ sở tạ chi vĩ nhiệm vụ ngưng hẳn nhìn nhất mới nhiệm vụ. Tô tận ánh mắt lấp trong vòng một giờ đánh bại trước mắt ba con cự long t h ắ n g thì thu được ỷ s ở tạ chi khu thất bại thì vứt bỏ phía trước lấy được toàn bộ nhiệm vụ ngưng hẳn ý vị này t ô t ấ n đem không có bất kỳ đường lui t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên trong ánh mắt không có một tia một hào khiếp ý chỉ có b ộ phát ngang dương c h i ế n ý ba con cự long nếu như giết hết lời nói đồ long giả danh sưng cũng nên thăng cấp a t ô t ấ n đem vật cầm trong tay hắc viêm u ă n g cái trượt hoa chậm trực tiếp độc thủ chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái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 cấp tốc đem tô tận thân thể c u ố n vòng h ỏ a diễm nóng rực leo lên hắc viêm trợ tiêm nám đen pháp trượng nhìn qua cực kỳ bất phàm lúc này tô t ậ n ma pháp công kích lực trải qua song trọng gấp b ộ i đã tiếp cận năm vê đốt đại quan hống ngao vong linh cự long ỵ sở tạ dường như đã nhận ra tô tận khí thế biến hóa vội vàng phát sinh rít lên một tiếng tiếng này rít gào càng giống như là tấn công kèn lệ n h liệt diễm cự long cùng áo thuật cự long nghe được tiếng gầm gừ phía sau lập tức hướng tô tận phát khởi tiến công mà vong linh cự long cũng theo sát phía sau hướng tô tẫn phun ra một đạo lệnh t ấ u xương lòng tức áo thuật hồng thủy liệt diễm hô hấp băng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 h ả i cốt quân đoàn công kích tô tấn ánh mắt lấp lóe lập tức đối với h ả i cốt quân đoàn ban bố tiến công mệnh lệnh ba con khô lâu nhất thời đúng không tập kích mà đến ba con cự long triển khai tiến công bạch cốt tiến tên vong linh pháp thuật các loại các dạng viễn c h ỉ n h công kích liên tiếp trúng mục tiêu ba con cự long một trăm hai mươi b ố hai trăm bốn mươi năm ba trăm m ư ơ i hai từng cái nhỏ bé thương tổn trị số từ ba con cự long đầu đ ỉ n h phiêu khởi bất quá rất nhanh thì bị cự long cường hãn sinh mệnh năng lực khôi phục cho triệt tiêu mất ba con cự long tốc độ phi hành cũng nhận được nhất định ảnh hưởng cứ việc hai cốt quân đoàn công kích tạo thành thương tổn hết sức có hạn nhưng chỉ hoãn một bộ phận thời gian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 tôi vẫn không có dừng lại công kích động tác trong miệng cấp tốc độc lên tối t ă m khó h i ể u chú ngự không ba giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất c ự c h i ệ u hủy diệt viêm bạo một phát màu đỏ thấm lớn đại hỏa cầu phút chốc từ trượng tiêm p h ú n ra ngoài gào thét mệnh chung áo thuật c ự long v ớ i anh khoảng cách gần như vậy công kích áo thuật c ự long căn bản là không có cách tránh né hủy diệt viêm bạo hỏa cầu trong nháy mắt đem áo thuật c ự long lòng khu thôn vệ bốn trăm tám mươi một trăm bảy mươi b ố một cái tổn thương thật lớn trị số từ áo thuật cử long đầu đỉnh phiêu khởi thiếu chút nữa thì đưa nó cho miệu xác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 Tô Tấn xuất h i ệ bởi ệ hiện t thiểm thuật diễm dịch Mãn cự công kích. cấp chuyển long lần này v ị tôi r í khoảng cách thời cho gian này giây cột là là làm 100m, t điều đau Tấn thao tắc không g a n biến đến phi t h ư ờ n g lớn. Bởi vì Tô Tấn thoáng ô Tấn t hiện thời cơ tương đối cực hạn sở dĩ liệt diễm cự long không có phản ứng không gian trực tiếp đụng vào trên mặt đất Dâm dâm dầm, một minh mai chạm lần bộ động liệt tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ mai cốt hồi kịch oanh chi địa đều nhờ vào lần này và chạm sinh ra chấn địa lên, văng này vào ra và đều mấy hơi thở võ thuật kéo rũ xâm lâm thành vì một mảnh h ỏ a diễm rừng rậm trước giải quyết lượng máu không nhiều áo thuật cự long sẽ giải quyết liệt diễm cự long sở hữu sống lại năng lực vong linh cự long phong tới cuối cùng đến giải quyết tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng định x o n g chiến lược chỉ thấy tô tẫn huy động trong tay hát viêm lần thứ hai h ư ớ n g phía áo thuật cự long lần thứ hai phát khởi công kích t ự c hiệu bạo viêm thuật chỉ một thoáng một phát nóng r ự c hỏa cầu từ hát viêm trượng tiêm bắn ra áo thuật cự long phản phất đã nhận ra nguy hiểm lập tức từ trong miệm phun ra một đạo áo thuật hồng thủy sinh hồng sắc họa cầu cùng màu xanh thảm áo thuật hồng thủy trên không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 hòa diêm nóng rực ở trên cánh lưu lại một đạo nám đen ấn ký một nghìn ba mươi mốt bốn một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ á o thuật cự long đầu đỉnh phiếu khởi trực tiếp thanh không hp của nó cuối cùng là giải quyết một cái cái này cũng chỉ thừa lại hai cái t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên bất quá cái này lau nụ cười rất nhanh thì biến mất bởi vì hắn theo d ự liệu đại bạo cùng thăng cấp gợi ý của hệ thống thanh nhâm đều chưa từng xuất hiện ở t ô t ấ n theo d ự liệu sau đó á o thuật cự long biết rất rơi xuống đất sau đó tuân ra một xưa di vật phẩm t ô tẫn biết thu được rộng lượng kinh nghiệm thăng cái một hai cấp nhưng mà những thứ này cũng không có phát sinh vào thời khắc này đột nhiên xảy ra d i biến hp thanh trừ sạch sẽ á o thuật cự long thân thể hóa thành trạm điểm sáng màu xanh lam sau đó cấp tốc dũng mánh vào đến vong linh cự long trong cơ thể vong linh cự long ủy sợ tạ thân thể nhất thời biến đến không gì sánh được bành trướng tái nhợ khung xương bên trên dài r a lam sắc r a thị tổ chức to lớn quất rực cũng dài ra khỏi lam sắc rực mạng màu h u lam trong linh hồn chi hỏa còn xuất hiện một chút màu xanh t h ẳ m tinh mang đồng thời vong linh cự long tu theo thuộc tính cũng lấy một cái cấp tốc lên cao trạng thái điên cùng tăng vọt mấy giây phía sau mới chỉ có đình chỉ tăng trưởng thuộc tính này vì sao t ô tất nhìn vong linh cự long thời khắp này thuộc tính đồng tử mạ chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm linh năm truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ ý s ở tạ t ổ tẫn lúc này vong linh cự long ỵ s ở tạ đẳng cấp đi tới cấp một trăm cấp bậc vẫn là kìm cương cấp bậc l ĩ n h chủ h v từ sáu trăm l i n đưa lên đến một triệu phòng ngự ma pháp cũng tăng vọt một mảng lớn còn lại các hạng thuộc tính cùng kỹ năng trị số đều có hoặc nhiều hoặc ít đề thăng c u ộ sở k ỳ trung cũng nhiều ra khỏi áo thuật cự long kỹ năng giống như là sử dụng nào đó biến thân kỹ năng tình huống chỉ từ bảng sở kỵ hữu nhìn lên v thu o nguyên bản ba con cự long cũng đã rất khó đối phó rồi hiện tại lại xuất hiện một cái ẩn g dấu cơ chế nếu như tô tẫn không có đoán sai liệt diễm cự long hát về một khi bị thanh không nó sẽ dường như áo thuật cự long như vậy bị vong linh cự long cho hấp thu đến lúc đó tô tẫn phải đối mặt giá hỏa rất có thể chính là hoàn chỉnh hình thái vong linh cự long c ũ nếu g c như n trước nhất lên h một giờ hạo kiếp đánh chết vong linh cự long e rằng tịu không được đến hoàn chỉnh ỵ sở tạ chi khu đang ở tô tẫn suy tính sắt na liệt diễm cự long liền hướng lấy tô tẫn lần nữa phát khởi xung phong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 tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang đem vật cầm trong tay pháp trượng chuyển động chín mươi độ cực hiệu kháng cự hỏa hoạn một khí thế làm người sợ hãi từ tô tẫn trên người lan ra kèm theo khí thế cùng xuất hiện còn có một đạo nóng rực sóng lửa d ầ m d ầ m d ầ m nóng rực sóng lửa sen lẫn một cỗ to lớn lực b à i xích hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyền đi xung phong mà đến liệt diễm cự long trực tiếp bị này cổ mạnh mẽ lực b à i xích cho văng da đỏ ngầu sóng lửa gầm t h é t đem thôn v ệ hai trăm năm mươi tám hai trăm ba mươi sáu một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ liệt diễm cự long đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp mang đi nó một nửa hp thực hiệu kháng cự hỏa hoàn thương tổn loại hình là chân thực thương tổn dùng để đối phó những thứ này ra d à y thịt béo quái vật là ở thích hợp bất quá kỹ năng liệt diễm cự long to lớn kia long khu giống như một khoả đạn pháo giống nhau té bay ra ngoài tiếp lấy nặng nề mà đập xuống đất văng lên nhất địa bụi nhìn rơi xuống đất liệt diễm cự long t ô vội vàng bỏ đá xuống giếng bởi vì đem liệt diễm cự long sau khi đánh bại t ô t ấ n liền muốn đối mặt càng tăng mạnh hơn linh cự long ị sơ tạ cùng với vội, vội vàng vàng n ê n chiến không bằng trước giờ làm tốt chuẩn tính toán thời gian vong linh lớn giảm tốc độ hiệu quả cũng mau phải biến mất phải ma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 toàn thân tràn đầy nồng nặc long uy to lớn long rực che khuất bầu trời thuận miệng phun ra một ngụm long tức đều mang nhiệt độ cao rừng rực cùng khiếp người lạnh hai loại tương trùng thuộc tính ở vong linh cự long ỵ s ở tạ trên người lại có vẻ không gì sánh được hòa hợp cùng lúc đó tô t ấ n trước mắt cũng xuất hiện bây giờ vong linh cự long ỵ s ở tạ thuộc tính vong linh cự long ỵ su đẳng cấp 120 cấp cấp bậc c h u y ể n kỳ cấp loại khác linh chủ công kích 3 5 t 423, 899, 58 phòng ngự vật lý một phòng ngự ma pháp một n ă t m a lực giá trị một trăm t r i ệ u kỹ năng vong linh tri khu trời đông giá rét hàng lông kỹ năng còn muốn phải thêm bên trên thuật cung liệt diễm tặc kẽ kỹ năng số liệu tiền vẫn có nơi đây liền không nước tô tẫn nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên vong linh cự long đồng tử mạnh đến có rút lại một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp lĩnh một ngàn vạn hp một vạn trở lên song kháng bởi vì không có thế giới bột thêm được sở dĩ vong linh cự long bị sợ tạ ở một ít trên thuộc tính là không có có tồn c h ù vong linh mạnh nhưng đối với bây giờ tô tẫn mà nói vẫn là một tòa khó có thể trèo cao sơn tô tẫn trên mặt anh tuấn đầu tiên là trở nên có chút nghiêm trọng chật lại xuất hiện vẻ hưng phấn màu sắc đúng vậy hưng phấn truyền kỳ cấp lính chủ nếu như đánh bại lời của nó vô hạn hỏa lực sẽ tăng lên tới cấp bốn tám mươi làm lạnh giảm bớt đã bắt đầu tiếp cận không làm lạnh ỵ s ở tạ chi khu cũng có thể được dựa vào năm cái cổ thần tiếp xúc ta chưa chắc không có thắng cơ hội nghĩ tới đây tô t ấ n nhìn phía vong linh cự lòng ỵ s ở tạ ánh mắt liền biến đến không gì sánh được nóng rực sợ loại tâm tình này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở tô t ấ n trên người dù cho biết mình có thể sẽ t h u a tô t ấ n cũng muốn thử một lần chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm linh sáu kinh khủng sinh mệnh năng lực khôi phục ác ma hứng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 ngay sau đó trải rộng héo rũ chi sâm chính giữa năm con xúc tua đồng thời hướng phía vong linh cự long ị sợ tạ mạnh đến đánh ra đi hiu hiu hiu hiu h năm con xúc tua giơ lên thật cao sau đó lấy lôi đỉnh chi thế hùng han c h ụ p được vong linh cự long ị sợ tạ cảm giác được công kích lập tức làm ra phản chế biện pháp cự long bao tác chỉ thấy vong linh cự long ị sợ tạ hơi ngựa về đằng sau bắt đầu c h ậ t mánh liệt vỗ tre khuất bầu trời hai cánh một c ô mánh liệt bạo phong đột nhiên từ trong hư không xuất hiện bạo phong vây quanh vong linh cự long ỵ sợ tạ hình thành một đạo nguy nga lòng quyền phong toàn bộ héo rừng rậm còn sót lại cây cối nhất thời b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 bị cự đại xúc tua kết kết thật thật đánh vào lòng khu bên trên 3, 15312. bởi vì cổ thần tiếp xúc là mãn cấp nguyên nhân thương tổn muốn so chỉ có hai cấp cổ thần gian dạy cao không ít lúc này kéo h rũ trong rừng rậm đã xuất hiện sáu con xúc tua muốn đối phó song kháng hơn b ạ n vòng linh cự long ị s ở tạ tô t ấ n pháp thuật dòng chung chỉ có thương tổn loại hình vì chân thực tổn thương kỹ năng dễ dùng h á c á m tinh linh vương kèm theo nhiếp hồn công kích đặc hiệu hiệu quá tốt chỉ bất quá cần chúng mục tiêu ba lần pháp thuật mới có thể gây ra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 Xào chính là linh cự long sở cái thứ nhất g là cực hiệu kháng cự hỏa hoàn thương tổn thứ hai là nhếp hồn công kích đặc hiệu tạo thành một mươi phần trăm lớn nhất hp chân thực thương tổn mạnh liệt lực bài xích đưa nó cái tiết như núi lớn long khu bắn ra chừng một mươi thước khoảng cách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 truyền kỳ cấp cấm chú trời đông giá rét buông xuống ý thìa theo tu cảm thụ được toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại tô t ậ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên gấp năm lần thuộc tính tăng phúc không chỉ có riêng ý nghĩa thương tổn đề thăng gấp năm lần, lần thuộc tính tăng phúc cộng thêm nhiếp hồn chân thực thương tổn coi như là truyền kỳ cấp khác cự long linh chủ ta cũng giết cho người xem tô t ậ n ánh mắt đông lại một cái lập tức giơ tay lên bên trong hát viêm cổ thần tiếp xúc v anh lại là một căn to lớn xúc tua dưới đất chui lên vong linh cự long ỉ sợ tạ phía trước ăn qua một lần thua thiệt sở dĩ lần này phản ứng hết sức nhanh chóng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 kéo rũ trong rừng dầm lục căn xúc tua đồng thời hướng phía vong linh cự long ỵ s ở tạ hung hăng vô tới bởi vì cự long báo táp cùng hủy diệt long tức vẫn còn làm l ệ n h trạng thái vong linh cự long ỵ s ở tạ chỉ có thể sử dụng những thứ khác kỹ năng tới bảo vệ mình cự long che chở chỉ thấy vong linh cự long ỵ s ở tạ mạnh đến vũ cánh cánh khổng lồ t r ợ t đưa nó toàn bộ bao vây lại nhìn qua giống như là một viên lam sắc viên cầu nam ở cự long che chở trạng thái vong linh cự long ỵ s ở tạ bị sở hữu thương tổn đều sẽ giảm mất ba mươi lúc này sáu con xúc tua từ sáu cái bất đồng góc độ đồng thời đập vào vong linh cự long ỵ 359-312 353-56 351-87 liên tiếp tiếng vang nặng nề vang lên cổ thần dân dạy trực tiếp mang đi vong linh cự long ỵ s ở tạ 21% h ầ cộng thêm phía trước thương tổn lúc này vong linh cự long ỵ s ở tạ h hạ xuống tới 700 vạn hứng chịu đến đả kích trầm trọng vong linh cự long ỵ s ở tạ thối lui ra khỏi cự lòng che chở trạng thái hướng phía tô t ấ n phát sinh một tiếng phẫn nộ giết h ảo Ủy s ở tạ gầm giết gào đưa tới cự đại tiếng gầm từ bốn phương tám hướng hướng phía tô tẫn quấn tới đây là một đạo đủ để rung động linh hồn dích ảo t ô tận chấn động lấy to lớn ác ma chi dực bày kín toàn thân ma lực văn lộ hơi phát quang ma pháp miễn dịch hộ thuẫn một đạo ngũ thải tân phân cự đại hộ thuẫn nhất thời xuất hiện ở t ô tận trước mặt vì t ô tận đỡ được lần này gầm t h é t tiếng gầm công kích Ý sợ tạ gầm chỉ là một đơn thuần k h ô n g chế kỹ năng cũng không thể tạo thành thực chất tính thương tổn chờ đến tiếng gầm c h ầ m rãi tiêu thất t ô tận lần nữa hướng vong linh cự lòng Ý sợ t ạ phát khởi công kích tối tăm khó hiệu chú n ữ từ t ô tận cuối cùng cấp tốc đập lên không khí chung q u n h nhất thời biến đến không gì sánh được t r ầ n thấp t ự hiệu hủy diệt v i bạo không ba giây ngâm sướng thời gian tiếp lấy một viên to lớn hỏa cầu từ trong hư không bay ra g à o thét hướng vong linh cự long ị sợ tạ bay đi vong linh cự long ị sợ tạ nhìn đâm đầu vào lớn đại h ỏ a cầu hung hãn ra c h ả o hoa anh nóng bỏng h ỏ a cầu cùng sắc bén long c h ả o đụng đụng vào nhau một đạo bạo tạc một dạng tiếng oanh minh lập tức vang lên bất quá ngoài vong linh cự long ị sợ tạ dự liệu mấy long c h ả o dường như không đỡ được cực hiệu hủy diệt viêm bạo công kích không đến thời gian một hơi thở ngọn lửa màu đen liền đem vong linh cự long ỵ sợ tạ long trào hoàn toàn thôn vệ hai trăm linh tám sáu trăm năm mươi lăm hai một cái cự đại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 k quân vương tri cầm một cổ vô hình lực kéo từ tô tận trong tay phát sinh vong linh cự long ỵ sợ tạ động tác nhất thời biến đến không gì sánh được cứng ngắc quân vương tri cầm kèm theo cường đại dẫn lực là nó không cách nào chống cự lực lượng tô tận đưa tay chầm dài năm chặn không chung vong linh cự long tu tặt lệ tổng lúc thẳng tắp rơi xuống dưới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 vong nóng bỏng liệt diễm ở tung, 283, năm, 1000000, vong linh t i cự long y sợ tạ, tạ lần thứ hai phát sinh một đạo phẫn nộ diết đạo một cố cường hát ma lực ba động nhất thời từ lòng khu bên trên nộn nạo lên cấp tốc huyết tắn đến toàn bộ héo rũ rừng rậm chuyên kỳ cấp cầm trú trời đông giá rét buông xuống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 không thể nghi ngờ là ở gia tốc cùng với chính mình tử vong tô tận ánh mắt đông lại một cái trong tay pháp t r ư ợ n g mạnh đến vung lên cổ t h â n gián dạy không thể diễn tả hư ảnh lần thứ hai xuất hiện tiếp lấy ở vào héo rũ rừng rậm lục căn xúc tua đồng thời hướng vong linh cự long ỵ sở tạo phát khởi công kích bởi vì đang ở ngâm sướng c ấ m chú cự long không cách nào tranh n ẽ cũng vô pháp phản kích chỉ có thể gắng gượng ăn cái này một cái công kích 333 333 3, 506 341, 506 123, vong linh cự long ỵ sở tạ hp nhất thời thấy đáy bất quá khổng lồ long khu cũng không có k é trên mặt đất mà là tiếp tục vẫn duy trì thi pháp trạng thái không trung hoa tuyết số lượng nhất thời biến đến nhiều hơn nhiệt độ cũng trợt hạ xuống dưới 0 độ chuyên kỳ cấp c ầ m chú trời đông giá rét buông xuống ngâm sướng thời gian đã sắp muốn q u a nửa cùng lúc đó vong linh cự long ỵ sở tạ d á n h máu đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị khôi phục rất nhanh liền trở về đầy hp t ô tận thấy thế không có cảm thấy ngoài ý muốn đây là cự long sở kỳ bị động vong linh chi khu tử vong sau đó có năm mươi suất đầy máu sống lại bất quá thời gian cuộn đã có một giờ Cầm chú m ộ tôi ngày p h ó tẫn chấn hoàn t t t động h sau lưng ác ma chi dực đi tới héo rũ rừng rầm bầu trời ngươi đã là ỷ sở tạ vong hồn vậy chỉ dùng ngươi lúc còn sống liệt diễm tới tinh lọc ngươi đi tôi t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên trật ngâm sướng lên ỷ sở tạ chi nội chú ngữ chuyện tốn kẹo cũng không hay đường đ n c ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm linh tám cấm chú va chạm đánh bại vong linh cự long Ủ sợ tạ chi nộ cái này từ cự long liệt diễm lên tới mãn cấp phía sau biến hóa mà thành truyền kỳ cấp cấm chú không hề nghi ngờ là tô t ấ n hiện nay mạnh nhất sát chiêu hai nghìn mà pháp công kích hại lại tăng thêm h ỏ a diễm hệ pháp thuật thương tổn bốn trăm năm mươi phần trăm thương hại tăng thêm có thể cho tô t ấ n tạo thành tương đương với gấp trăm lần mà pháp công kích thương tổn húng chi tô t ấ n còn có một cái tăng cường cấm chú năm mươi phần trăm tổn thương truyền kỳ cấp danh sư cấm kỵ pháp sư ở các loại thương hại tăng thêm dưới tình huống ác ma biến thân trạng thái tô t ậ n phóng thích thị sở tạ chi nộ bảng thương tổn tiếp cận bốn vạn cái tổn thương này chữ a số dù cho phóng tới kiếp trước trò chơi hậu kỳ đều là một cái phi thường bất khả tư nghị chữ a số tô t ậ n không chút do dự tựa đầu đỉnh đồ long giả đổi thành cấm kỵ pháp sư Chật, tô t ậ n đem vật cầm trong tay pháp trượng để ngang trước ngực tối t ă m khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô t ậ n trong miệng đọc lên một cố cường hãn cảm giác á c bách từ tô tẫn trên người lan ra chu vi vẫn còn ở hạ lạc hoa tuyết dồn dập đ ọ n lại ở giữa không trung tính bất động bầu tr một cỗ khí tức đệ nén nhất thời hàng lâm ở héo rũ trong rừng rậm mánh liệt hỏa diễm t ừ trong hư không dấy lên cùng chung quanh băng tuyết hình thành so sánh rõ ràng một cỗ kinh người nhiệt độ cao từ tô tẫn thể bên trong phát ra tới xua tan chu vi bởi vì trời đông giá rét b u ô n g xuống mang tới lạnh giá tô tẫn cùng vong linh cự long tu thẹo một cái trên không trùng một cái tại đất bên trên cách khoảng mấy trăm thước rằng co hai cổ nồng nặc ma lực ba động ở héo rũ trong rừng rậm tán sát bừa bãi lúc này đã lớn như vậy rừng rậm đã nhìn không thấy một gốc cây hoàn trình cây tối mặt đất cũng biến thành cổ g ề đầy các loại các dạng vết rách một bên là lạnh thấu xương hàn phong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 cự long uy phong lâm lâm mọi cử động tràn đầy khí tức mạnh mẽ cái này chỉ cự long bề ngoài nhìn qua cùng trên đất vong linh cự long ý sở tạ có bảy tám phần tương tự chính là truyền thuyết c h i long ý sở tạ bất quá cùng vong linh cự long tu theo so sánh với hai người khí tức hoàn toàn khác biệt một cái âm lãnh một cái â m áp quan hệ của hai người cũng thập phần đặc biệt vong linh cự long là tự ý sở tạ sau khi chết trong thân thể đản sinh cự long có bộ phận ý sở tạ lực lượng thì như liệt diễm cùng ảo thuật nhưng là nắm giữ ý sở tạ chưa từng sở hữu qua lực lượng băng xương nếu như luận thực lực khẳng định như vậy là truyền thuyết tri long muốn càng tốt hơn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 một là sẽ đối chiến thực lực của hai bên thế lực ngang nhau hai là sẽ đối chiến song phương đều nắm giữ hoàn chỉnh cấm chú ba là sẽ đối chiến song phương cấm chú ngâm sướng thời gian giống nhau hoặc là không kém nhiều thỏa mãn ba cái điều kiện người có là có nhưng chẳng bao giờ thấy bọn họ chính thức đối chiến quá mà giờ khác này t ô tẫn phải lấy thân phận của người chơi cùng một con truyền kỳ cấp cự long lính chủ tới một lần cấm chú đối thanh chuyện như vậy nghĩ cũng kích thích ra t ô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên chiến đấu tiến hành được hiện tại cho dù là chiến bại t ô tẫn đều không cảm thấy đáng tiếc cùng tiếc mới có thể bằng sức một mình cùng một con truyền kỳ cấp c ự long linh chủ đánh thành như vậy tô tẫn cực kỳ hưởng thụ toàn bộ quá trình chiến đấu còn như đối chiến kết quả tô tẫn đã không thế nào quan tâm đúng lúc này một cỗ bén nhọn ma lực ba động từ vòng linh c ự long y sợ tạ trước người đẩy ra ma lực ba động trong nháy mắt biến hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy băng hoàn băng hoàn hướng phía bốn phương tám hướng tịch quân đi. bị bạch tuyết bao trùm đại địa bên trên trực tiếp xuất hiện từng tầng một trắng tinh băng tinh cây cối cũng bị tầng tầng băng tinh cho đông lại băng hoàn đến mức liền không khí đều sẽ bị đông lại đây chính là vòng linh c ự long tu theo nắm giữ truyền kỳ cấp cầm trú trời đông ra rét n g xuống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 ngọn lửa tức giận đem cự long hoàn toàn bao vây lại từ xa nhìn lại ỵ s ở tạ hư ảnh giống như là một bả lưỡi dao sắp bén hung hăng đâm về phía vong linh cự long sau một khắc ỵ s ở tạ hư ảnh liền đụng vào băng hoàn bên trên màu xanh t h ẳ m liệt diễm dường như như sóng biển sôi trào máy liệt gầm thét đem băng hoàn t h ô n p h ệ cự long v ẫ n nộ vào giờ khắc này đưa lên đến c ự c điểm băng hoàn khuyết trương s u thế cũng vào giờ khắc này đình trệ chạm ngọn lửa màu xanh lam đem băng hoàn nhen lửa một tia giống m ạ n n ệ n vết rách xuất hiện ở băng hoàn bên trên cự long gầm thép c ù vang, vang, vang, nếu g là có người chơi chứng kiến cái tổn thương này chữ số nhất định sẽ đứng chết chân tại chỗ mười hai triệu tám vị đếm thương tổn chị số quả thực chưa bao giờ nghe đây cũng là tô tẫn hiện nay đánh ra tối cao một lần đơn thể thương tổn hô tô tẫn chậm rãi phun ra một mụn trọc khí chợ đưa ánh mắt về phía bị ngọn lửa nuốt mất vong linh cự long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 không biết chư thân tự ở vong linh cự long ỵ sủ ngã xuống trong n á y mắt liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tấn vang lên bên t a i hệ thống vượt cấp giết quái thu được sáu trăm linh kinh nghiệm thêm được hệ thống người đánh chết chuyển kỳ cấp lính chủ vong linh cự long ỵ sở tạ thu được điểm kinh nghiệm bốn hai mươi nghìn hệ thống cấp bậc của người đ ể thăng đến cấp sáu mươi hv ba trăm hai mươi ma lực giá trị hai mươi hai một trăm năm mươi điểm ma phát công đánh hai điểm pháp thuật xuyên thấu thu được hai mươi lăm điểm tự do điểm t h u tính bốn điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp sáu mươi chín hv ba trăm hai mươi ma lực giá trị 22, 150 điểm ma phát công đánh 2 điểm pháp thuật xuyên thấu thu được 25 điểm tự do điểm thuộc tính 4 điểm kỹ năng hệ thống nhiệm vụ tu ủy sở tạ thở dài vòng thứ ba đánh bại cự long đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tu ủy sở tạ thở dài tiến độ đổi mới xin chú ý kiểm tra hệ thống danh xưng ơ tàn sát giả đã tiến ra i hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi kích sát chuyển kỳ cấp linh chủ nhiệm vụ hoàn thành vô hạn hỏa lực t i ế n l ê n d a i thành lờ vợ bốn hơn 4 0 0 t r ă ngàn điểm kinh nghiệm lại vẫn không để cho ta lên tới lẹ v ẹ không xem ra trò chơi này thẳng cấp khó khăn bản chất vẫn là không có cải đ ể theo tốc độ này muốn lên tới cấp một trăm còn là mua tốn t ô tẫn lắc đầu từ ba mươi cấp bắt đầu mỗi qua một cái cấp bậc t h ă n g cấp cần điểm kinh nghiệm sẽ gấp đội càng đi về phía sau t h ă n g một cấp cần điểm kinh nghiệm thì sẽ càng nhiều độ khó cũng sẽ càng lớn tựa như t ô tẫn từ cấp sáu mươi tám lên tới cấp sáu mươi chín trong đó cần điểm kinh nghiệm là hai mươi bảy hai trăm điểm nhưng mà khoản này điểm kinh nghiệm lại đủ để cho một cái một lẹ vẹo người chơi trực tiếp lên tới cấp hai mươi hai trực tiếp bước vào bây giờ thay đổi thứ nhất ngoạn ra hàng ngũ t ô tẫn nhìn sang mặt khác mấy cái hệ thống tin tức không khỏi thỏa mãn gật gật đầu còn không có không đi sơ tôi h nhiều như vậy thường cho, h i liền được vậy k n chuyển lĩnh Lần này, thực lực của ta phỏng trừng g hổ chủ. thực là lực cấp của kỳ ta b ế t n ê n đón m ộ thối lần bạo p á t thức tăng trưởng. Tô Tấn ở thầm nghĩ trong、lòng. Chật, Tô Tấn t nghĩ h lòng. ở lui ra khỏi ác ma biến thân trạng thái chậm rãi rơi xuống đất t ô t ấ n không gấp đi nhặt lên vong linh cự long ị sở tạ rơi xuống vật phẩm ngược lại hiện tại héo rũ rừng rậm chỉ có tô t ấ n một người không cần lo lắng có người lao tới nhặt đi trang bị mà là trước kiểm tra nổi lên đổi mới tiến độ sau nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới đệ tứ hoàng chữa trị ỷ sở tạ thở dài nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả mang theo ỷ sở tạ chi khu đi tìm tạm giả thần điện lẹ vịn pháp sư hắn sẽ giúp ngươi chữa trị thèm này cơ tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không nhìn tiến độ đổi mới sau nhiệm vụ miêu tả tô t ấ n hai mắt sáng lên ở đã trải qua mấy hoàn nhiệm vụ phía sau tô t ấ n rốt cuộc có thể tiến nhập chữa trị vũ khí phân đoạn ý vị này tô t ấ n khoảng cách sở hữu một bà thuộc với truyền thuyết của mình cấp vũ khí càng ngày càng gần đem chuyện nơi đây xử lý xong phải đi cực tây chi địa để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộng tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật tô tẫn đưa ánh mắt về phía sau khi tấn thăng danh xưng đồ long giả trung cấp đồ long giả hoàng kim cấp danh xương đeo hiệu quả đối với l o à i dòng sinh vật thương tổn tăng thêm 10%, cũng thu được 200 điểm thế giới danh vọng thêm được hiện nay đồ l ò n g số lần 6 danh s ư n g thăng cấp cần đồ l ò n g số lần 10 đồ l ò n g giả danh s ư n g thăng cấp đúng là niềm vui ngoài ý m u ố n bởi vì t ô t ấ n phía trước tổng cộng đánh chết ba cái l ò n g theo thứ tự là bạch cốt địa long ôn còn có tả long hạch đồ l ò n g số lần vì ba t ô t ấ n vốn tưởng rằng lần này đồ l ò n g qua đi mấy cái chữ này sẽ biến thành bốn không nghĩ tới biến thành sáu đồ l ò n g giả danh s ư n g cũng theo tăng lên một cấp xem ra hoàn trình hình thái vong linh cự long ỵ sở tạ tương đương với ba cái long khả năng này là bởi vì nó c ắ n nuốt áo thuật cự long cùng liệt diễm cự long nguyên nhân tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có đáp án đồ long giả thăng cấp đối với tô tẫn mà nói ý nghĩa không lớn so với đối với loài rồng sinh vật mười phần trăm thương hại tăng thêm tô tẫn càng coi trọng cái kia hai trăm điểm thế giới danh vọng cái này hai trăm điểm thế giới tiếng có thể tạo được tác dụng xa xa lớn hơn cái này mười phần trăm thương hại tăng thêm tiếp lấy tô tẫn lại mở ra thành thuộc tính từ cấp sáu mươi lên tới cấp sáu mươi chín tổng cộng là tô tẫn mang đến hai trăm năm mươi điểm tự do điểm thuộc tính cùng bốn mươi điểm, điểm kỹ năng 250 t ự do điểm thuộc tính tô t ấ n không chút do dự thêm ở tại trí lực trên thuộc tính khoảng cách trang bị cấp độ sử thi trang bị bạo quân tạ xỉ ủ chúa tể pháp bảo cần cầu 70-00 ư điểm trí lực chỉ còn lại có 100, không nhiều một chút khoảng cách tô t ấ n có thể tưởng tượng bỏ vợ nửa chừng 250 t r í lực thuộc tính tiếp làm cho tô t ấ n trí lực thuộc tính đột phá 6.000 h ơ i lương quan đi tới 6-310 điểm khoảng cách 70-00 ư điểm đại quan chỉ còn lại không tới 700 điểm khoảng cách đồng thời thái độ bình thường dưới tô t ấ n ma pháp công kích cũng đã sắp tiếp cận hai vạn điểm ý vị này tô tẫn bật hết hỏa lực trạng thái sẽ sở hữu sáu ngàn ma pháp công kích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 tôi t ấ n hiện tại tổng cộng sở hữu 42 điểm kỹ năng hắn không tính hiện tại sử dụng khoản này điểm kỹ năng bởi vì lập tức sẽ chuyển chức thành ngự pháp giả trong túi đeo lưng mấy chục bản sách kỹ năng đều cần điểm kỹ năng tới thăng cấp cái này hơn 40 điểm kỹ năng thật muốn dùng còn chưa đủ dùng cuối cùng tôi t ấ n nhìn về vạch trạng thái của mình vô hạn hỏa lực cái này từ trò chơi bắt đầu đến nay v ẫ n b ồ i bạn tôi t ấ n siêu cường bờ uff bây giờ cũng là lên tới đệ tứ cấp vô hạn hỏa lực l và vĩnh cửu ẩn giấu tăng đ í c bờ uff đây là tới từ trúc phúc của chư thần sở hữu siêu việt pháp tác lực số lượng hiệu quả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 nhìn t r ị số buộc phát biến thái vô hạn hỏa lực tô tẫn thỏa mãn gật gật đầu đối với mình tô tẫn tự nhiên là hy vọng thuộc tính càng biến thái càng tốt còn như mới nhiều tới hai cái thăng cấp điều kiện cấp độ sử thi c ầ m chú tô tẫn con năm chắc có thể ở cấp tám mươi tả hữu thời điểm làm được một bản nhưng chư thần danh sách vật này để tô tẫn hoàn toàn sợ không được đầu ó c chư thần danh sách e rằng cùng cái kia duy nhất thần thoại cấp sinh vật chư thần bí ẩn có quan hệ bất quá ta hiện tại liền chư thần di tích đều không tìm được cái này chư thần danh sách nhất thì bán hội hẳn là cũng không biết rõ để trước vừa để số a tô tẫn lắc đầu c h ậ t t ô tẫn liền bắt đầu suy nghĩ lv bốn vô hạn hỏa lực mang đến cho mình tăng phúc tám mươi làm l ệ n h giảm bớt cùng ngâm sướng giảm bớt ý vị này t ô tẫn rất nhiều ngâm sướng loại pháp thuật ngâm sướng thời gian sẽ đến gần vô hạn thuấn phát đồng thời thời gian cột đao cũng làm mau một thớt mượn t ô tẫn thường thường sử dụng c ự c hiệu bạo viêm thuật mà nói ở l bốn vô hạn hỏa lực dưới ảnh hưởng c ự c hiệu bạo viêm thuật ngâm sướng thời gian đem chỉ có hai giây đồng thời thời gian cột đao cũng chỉ có hai giây phối hợp lên còn lại pháp thuật hoàn toàn có thể hình thành một cái hoản mỹ vô giải pháp thuật tuần hoàn bạo phát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 phải về thành mới có thể thôn p h ệ thâm viên chi giới cắn nuốt sự tình để trước vừa để xuống cũng nên đi xem con rồng này có phải hay không bạo nổ ra khỏi thứ tốt gì t ô tẫn tự lẩm bẩm c h ậ m bước đi đến rồi vong linh cự long ỵ sở tạ trước thi thể phương chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm mười niềm vui ngoài ý m u ố n chuyên kỳ cấp trang bị vong linh t ô tẫn đi tới vong linh cự long ỵ sở tạ rơi xuống vật phẩm trước đem vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm ỵ sở tạ chi khu sách kỹ năng trời đông giá rét bông xuống vong linh cự long che chở 234 m a i kim tệ 23 m i ế n g tiền 21 m i ế n g đồng tệ vong linh cự long y s ở tạ tổng cộng tuân ra hơn mười thứ vật phẩm trong đó tô t ấ n coi trọng có ba loại vật phẩm tô t ấ n đem vật phẩm còn lại phóng tới túi đeo lưng trong góc phòng sau đó đánh giá trong tay ba loại vật phẩm một b ọ n gỗ một bản sách kỹ năng còn có một cái băng l à m sắc áo choàng ủ y s ở tạ chi khu cấp độ truyền thuyết vật phẩm truyền thuyết cự long y s ở tạ thân người có người nói từng l à việc của người nào đó cấp độ truyền thuyết vũ khí bộ kiện một trong cầm đi tìm tạm dạ thần điện lệ vịn pháp sư hỏi một chút đi e rằng hắn biết một chút cái gì tr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 từ tiếp nhận được chữa trị ỷ sở tạ thở dài nhiệm vụ đến bây giờ không sai biệt lắm thời gian nửa tháng t ô t ấ n rốt cuộc thấy được cấp độ truyền thuyết vũ khí cái bóng điều này làm cho hắn không cần có điểm hưng phấn chật t ô t ấ n đem ỷ sở tạ chi khu bỏ vào trong túi leo lưng cùng mặt khác hai cái bộ kiện đặc t h u n g một chỗ còn như truyền kỳ cấp cấm chú trời đông giá rét b u ô n g xuống t ô t ấ n n g h ĩ cũng không có lựa chọn học tập bởi vì danh sưng cấm kỵ pháp sư duyên c ớ t ô t ấ n có thể không nhìn thuộc tính học tập cấm chú không nhìn tín ngưỡng học tập thần thuật hệ thống ngươi học xong trời đông giá tình thật tốt coi như là kết trước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 đồng thời lưng bị toàn bộ tổn thương 50% chuyển hóa h p kèm theo kỹ năng 2, băng c h i d ự c mở ra đóng cửa đeo giả có thể cho áo t r u n g biến thành một đôi cự lòng c h i d ự c duy trì liên tục 60 giây trong lúc tốc độ di động gấp b ộ i tỷ lệ né tránh 33%. thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đ a o 3 a 0 r ă giây tiêu tan hao t ổ n một lớn nhất ma giá trị kèm theo kỹ năng 3, hàn ẩn nấp đeo giả có thể cho chính mình tiến nhập cường hiệu ẩn nấp trạng thái duy trì liên tục 120 giây sẽ không bị một lẹ và không trở xuống dò xét kỹ năng phát thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đau một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 nếu như tô tẫn có năng lực tăng cường sinh mệnh khôi phục sở kỳ h i ệ u bị động như vậy số này giá trị còn có thể càng cao chẳng qua nếu như tô tẫn rơi vào trạng thái trọng thương số này giá trị cũng sẽ tương ứng giảm bớt băng xương chi dược lại là có thể tăng lên trên diện rộng tô tẫn tính cơ động còn có thể để cao nhất định tỷ lệ né tránh trời đông giá rét tẩn nấp lại là vì tô tẫn cung cấp một cái gần như hoàn mỹ kỹ năng bản thân chỉ có trên m ộ ư ơ i cấp d ò xét kỹ năng mới có thể nhìn thấu trời đông giá rét che giấu b n thân trạng thái nhưng mà giai đoạn hiện tại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 t ô tẫn chuẩn bị trở về hiện thực nghỉ ngơi một chút thuận tiện nhìn cùng hắn linh hồn trói chặt a l i n có thể hay không ở trong hiện thực triệu h ắ n đi ra chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai trăm mười một cụ hiện ở thực tế alin phát tiết hệ thống ngươi đang ở rời khỏi chư thần lê minh t ô tẫn ý thức từng bước biến đến mơ hồ sau đó lại từng bước biến đến thanh tình lần nữa mở mắt lúc t ô tẫn ý thức đã về tới hiện thực thế giới t ô tẫn t ử trong trò chơi cabin chậm rãi đi ra lúc này thế giới hiện thật thời gian chính là sáng sớm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 t ô t ấ n đưa ra kết luận lực lượng trong thân thể so với một lần trước mạnh không chỉ gấp đôi ngoại trừ trong trò chơi thuộc tính để thăng ở ngoài trong hiện thực ma lực nguyên tố nồng độ tăng lên cũng là nguyên nhân hiện tại thuộc tính chuyển hoán trình độ cũng nhanh tiếp cận một phần ba như vậy tiếp tục n ư a nói có lẽ phải không được người chơi nhóm cấp bảy mươi tứ chuyển chờ rất nhiều người chơi nhóm năm cấp hoàn thành ba chuyển phía sau ngoạn ra lực lượng sẽ ảnh hưởng đến hiện thực trò chơi thực tế dung hợp tốc độ so với kiếp trước nhanh hơn gấp mấy lần t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng kiếp trước trò chơi đại biên độ ảnh hưởng đến thực tế bắt đầu là cấp bảy mươi tứ chuyển thời đại lúc đó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 k người thống trị vì duy trì xã hội yên ổn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho xã hội hết thể đều gần như ổn định tin tưởng không lâu sau nữa lâm hại thành phố cự long tin tức sẽ biến mất phản phất từ chưa xuất hiện qua giống nhau các ngươi cho rằng đó là một ngoài ý mớn nhưng không biết đây chỉ là một bắt đầu còn có càng ngạc nhiên hơn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 một cỗ nhỏ nhẹ điện lưu chạy qua tô tẫn toàn thân cao thấp tô tẫn phạm vi nhìn dần dần mơ hồ tiến nhập trò chơi hệ thống hoan n g h ê n trở lại chư thần lê minh một đạo bạch quan g hiện lên tô tẫn thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở tại héo rũ trong rừng rậm lúc này trong trò chơi thời gian cũng tới đến rồi sáng sớm bất quá mai cốt chi điệu bầu trời vẫn là trước sau như một âm trầm u ám nhìn không thấy quá nhiều quang minh đi trước xí lô đế đô thăng cấp một cái thâm viên trí giới t i ệ n thể thôn phệ u lạ phờ người chủng tộc và quân sau đó sẽ đi tìm lẹ vìn giao nhiệm vụ ngự pháp giả sự tỉnh phóng tới cuối cùng tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng